Chính ma ma nhàn nhạt cười, dạy dô các nàng đối với người mà nói không phải cũng là nhẹ nhàng sự. Tiểu thư nhà ta trong khoảng thời gian này bị các nàng ồn ào đến phiền lòng, lại nói có chút người chính là thích loại này tính tình. Dứt lời ý vị thâm trường nhìn kia phụ nhân giống nhau. Ba cái nha hoàn sắc mặt một chút liền thay đổi. Các nàng lại xuẩn cũng nghe đến ra tới, này phụ nhân tam chín phần mười chính là mẹ mịn. Nhị tiểu thư đây là chuẩn bị đem các nàng bán A. Chính là này vừa mới mới phát sinh sự tình. Như thế nào sẽ có mẹ mình vừa vặn ở sân, hay là đây là nhị tiểu thư đã sớm kế hoạch tốt? Một cái nhà hoàn giấy rủa liền phải đi phía trước, ta muốn gặp tiểu thư, nàng sao lại có thể như vậy, nàng. Nô lời còn chưa dứt, đã bị mấy cái không biết từ nơi nào ra tới cường tráng bà tử bưng kín miệng. Về sau theo ta, còn dám như vậy hô to gọi nhỏ trực tiếp đánh chết. Mẹ mình lạnh lùng nói một câu, quay đầu đối với trịnh ma ma lại là vẻ mặt tươi cười, kia chúng ta liền dựa theo phía trước nói tốt giá cả. Này ba cái nha đầu ta mang đi. Chính ma ma nhàn nhạt cười cười, cũng không phải là ba cái, là bốn cái. Bốn cái. Mẹ minh mắt sáng rực lên một chút, chẳng lẽ là còn có. Này mấy cái nha hoàng trừ bỏ không quý củ, tính tình thiếu chút nữa, ngoại tại điều kiện vẫn là thực không tồi. Nàng hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian tất nhiên có thể đại kiếm một phen, giờ phút này nghe thấy còn có như vậy, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Là, người trước là người đem này ba cái mang đi. Đi thời điểm ăn tĩnh chút không cần kinh động còn lại chủ tử. Ngươi lại trở về đến nhĩ phòng chờ một lát, cuối cùng một cái lập tức liền tới rồi. Chính ma ma như thế nói, bất quá ngươi lần này trở về nhớ rõ lưu điểm tâm, quá mấy ngày tiểu thư nhà chúng ta chính là muốn mua nha hoàn, cần phải chọn những cái đó sạch sẽ nghe lời đưa vào tới. Này ngươi yên tâm, mẹ mình nghe thấy lập tức lại có một bút đại sinh ý, lập tức cười nha không thấy mắt, nhị tiểu thư thích như vậy lòng ta cũng đại khái hiểu rõ, tuyệt đối sẽ làm nhị tiểu thư cao hứng Chính ma ma gật gật đầu, về tới trong phòng. Cô nương, ba người kia đã bị mang đi. Hiện tại liền chờ Đỗ Quên đem tưởng vi mang đến, việc này nhãn tuyến rốt cuộc có thể bị toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài. Ân, có từng cùng mẹ mình nói phải cẩn thận hành sự. Cũng không nên còn không có gia phủ môn đã bị Trương thị người tiệt hạ. Mộ Thanh Ly nói, lần này bốn cái nha hoàn nhưng bán không ít tiền, lại mua 10 cái tiểu nha hoàn đều cũng đủ. Mộ Thanh Ly nghĩ đến đây có chút buồn cười. Nàng thế nhưng có một ngày cũng muốn lưu lạc đến buôn bán dân cư. Cũng không biết Trương Thị nghe thấy chính mình tốn số tiền lớn làm ra nhãn tuyến cư như vậy bị nàng bán, biểu tình nên là cỡ nào thú vị. Mộ Thanh Ly đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy bên ngoài Đỗ Quyên Thanh Âm chuyển đến, tiểu thư, nô tỉ đã đem tưởng vi mang đến. nay liên tới. Mộ Thanh Ly ý cởi trên khỏe môi thâm bài phần, vào đi. Đỗ Quyên mang theo không hiểu ra sao tưởng vi đi đến. Gặp qua tiểu thư. Tưởng vi đoàn đoàn chính chính cấp mộ Thanh Ly hành lễ trong lòng lại là kỳ quái. Buổi sáng mới nhìn thấy Nhị tiểu thư, lúc này đem chính mình gọi tới làm cái gì? Mộ Thanh Ly trên mặt biểu tình lại không bằng buổi sáng như vậy hoa nhã, nàng trắng non ngón tay từng cái điểm mặt bản, chính là không nói lời nào, không duyên cớ làm Tường Vi có chút hoang hốt. "Tường Vi?" Mộ Thanh Ly nhàn nhạt mở miệng nói, "Có phải hay không ngươi đem ta đồng ý làm người nhà ngươi nhập phủ sự nói cho những người khác?" Nàng thanh âm đạm nhiên nghe không ra hỉ nộ. Tường vi không quá đầu óc trả lời, "Là nô tỳ" Tiểu thư không đáp ứng. Làm càn. Chính ma ma ở bên cạnh quát một tiếng. Nếu không phải ngươi lắm miệng, tiểu thư như thế nào sẽ các nàng va chạm quay nhiễu. Rõ ràng là chủ tử ân điển ngươi nha đầu này lại không biết cảm ơn. Còn ở người khác trước mặt nói láo, ngươi có biết sai. Tương Vi liếm mặt cười nói, chủ tử ân chạch, tự nhiên đại gia cùng hưởng. Nô tỉ cũng là muốn cho các nàng biết một chút tiểu thư nhân hậu. Nếu là tiểu thư không muốn, không đáp ứng thì tốt rồi. Dù sao chính mình người nhà đã được phép tới đây. Những người khác gái thế nào nàng quản không được. Ừ. Mộ Thanh Ly lánh đạm cười, vốn đang nghị cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội, hiện tại xem ra ngươi cũng không cần, nếu các ngươi có phúc cùng hưởng, cũng nên có nạn cùng chịu, ngươi này liền đi bồi các nàng đi. Tương Vi không có nghe hiểu nàng những lời này, còn không có lấy lại tinh thần gặp kia ba người giống nhau đãi ngộ, miệng một đổ đã bị kéo đi ra ngoài, trước khi đi còn ở phản kháng cái không ngừng. Mộ Thanh Ly tận mắt nhìn thấy mẹ mình đem người lánh đi, đứng dậy búng búng chính mình góp cáo. Đi thôi, cũng nên đi tổ mẫu nơi đó cùng nàng lao nhân ra nói một tiếng, trong nhà nha hoàn là càng ngày càng kỳ cục. Tùng hạc trong viện, tôn thị đang ở cùng với ma ma nói chuyện, liền nghe thấy bẩm báo nói mộ thanh ly tới. nha đầu này, buổi sáng không phải mới thỉnh ăn xong sao, như thế nào lúc này lại tới nữa. Tôn thị có chút kỳ quái nói một câu, vẫn là làm người đem nàng mời vào tới. Gặp qua tổ mẫu, mộ thanh ly đoan đoan hành lễ. Đứng lên đi, như thế nào cái này điểm tới ta nơi này. Cháu gái Nhi hôm nay tới là có chuyện tưởng cùng tổ mẫu nói một chút. Mộ thanh ly dịu rằng nói, tổ mẫu cũng biết, ta phía trước sơ với quảng giáo, trong viện những cái đó nha đầu luôn có chút không nghe lời, mấy ngày hôm trước liền nháo ra xong việc Nhi. Vốn định trầm rãi dạy dỗ chính là hôm nay lại ra chút sự tình, làm ta cảm thấy kia giúp nha đầu thật sự là kỳ cục, liền làm chủ kêu mẹ mình tới đem các nàng bán đi. Nga! Tôn thị bất động thanh sắc hỏi một tiếng, bán đi đều là ai? Mộ Thanh Ly đem tưởng vi đám người tên báo thượng. Tôn thị tuy rằng không có hoàn toàn nhớ kỹ này, đó là Trương thị nhét vào Mộ Thanh Ly sân, nhưng là mơ hồ nhớ rõ kia một bát nha hoàn toàn bộ đều là lấy được đóa hoa danh nhi. Khoảng thời gian trước Mộ Thanh Ly trong viện liền nháo quá nha hoàn đánh nhau chuyện này, khi đó chính mình cũng ẩn ẩn cùng nàng nói qua, tìm một cơ hội đem sân thanh một thanh, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền động thủ. Tôn thị tiến vào liền muốn đánh áp Trương thị thế lực, tự nhiên sẽ không đối này đưa ra cái gì phản đối ý kiến. Ngược lại cảm thấy Mộ Thanh Ly càng ngày càng có thế ra đích nữ diễn xuất. Những cái đó nha đầu bán mình khế đều ở trong tay ngươi, này đó không có quy củ chọc chủ tử không cao hứng trực tiếp bán đi, tình nô đại khinh chủ rối loạn quy củ. Những việc này ngươi làm chủ liền hảo, loại sự tình này không cần thông báo ta." Tôn thị chậm rãi nói, bất quá cứ như vậy, ngươi trong viện vị trí liền không thật nhiều xung, dưới, tìm cái thời gian bổ thượng đi, tiêu phí liền tử công trướng thượng chi. "Đúng vậy." Mộ Thanh Ly cung kính đáp. Bất quá cháu gái bên người không dùng được như vậy nhiều người hầu hạ, lại chọn hai người thì tốt rồi. Hai người nơi nào đủ? Tôn Thị hoán trách nhìn nàng một cái, biết người đứa nhỏ này từ trước đến nay tiết kiệm, chính là nên có phô trường tuyệt không có thể thiếu, nếu không nào có thế gia nữ tử phong phạm. Bất quá như vậy vừa nói ta nhưng thật ra nghĩ tới, bên cạnh người nhị đẳng nha hoàn liền thừa một cái đi. Phần 76 Tôn Thị cũng coi như một chút, lúc trước Trương Thị nhét vào đi 10 cái người, còn có một cái lưu tại mộ thanh ly sân là, còn có một cái nhị đẳng nha hoàn quý. Ân. Này nhị đẳng nha hoàn vẫn là có chút thiếu. Tôn thị lắc lắc đầu, phía dưới thô sử nha hoàn từ bên ngoài mua cũng liền thôi, này nhị đẳng nha hoàn cũng không phải là một hai ngày có thể dạy dỗ tốt, ta trong viện huynh ca cũng là cái lanh lợi, khiến cho nàng đi ngươi sân bổ nhị đẳng nha hoàn thiếu đi, còn lại người được chọn ta nghĩ lại. Tôn thị vừa dứt lời, liền có một cái trang điểm sạch sẽ nhanh nhặn, thoắt nhìn 15 156 nha hoàn đứng ra đối mộ Thanh Ly hành lễ.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 Nô tỷ hoanh ca gặp qua nhị tiểu thư. Này thiếu nữ dung mạo tú lệ, có đoan chính cảm giác, trên người cảm giác cùng như ý như tâm rất giống, đều là lao phu nhân trong viện ra tới cái loại này cẩn thận cùng châm ổn. kia tự nhiên hảo, cháu gái nhi liền tạ tổ mô ân điện lạc. Mộ thanh ly cười tủng tìm nói. Người A, sẽ không chuyên môn nhớ thương ta này lao bà tử người đi. Tôn thị tâm tình rất tốt, cũng cùng mộ thanh ly khai vui vừa. Nào có, bất quá tổ mẫu người tự nhiên đều là tốt. Mộ thanh ly thẻ lưới, chọc đến tôn thị cười ha ha. Tổ tôn hai người hòa thuận vui vẻ. Hai người khi nói chuyện, trương thị bỗng nhiên tới. Nàng đi thức cấp, biểu tình thượng cũng có thể nhìn ra tới vội vàng thái độ, liên thông báo đều không có liền xông vào. Mộ thân. Mộ thanh ly đứng lên, đối trương thị hành lễ. Ly nhi. Trương thị mày nhăn gắt gao, không rảnh lo khách sáo, thẳng tắc hỏi, người đem tưởng vi các nàng bốn người bán. Những cái đó nha hoàn đều là nàng dùng nhiều tiền mua tới lưu tại mộ thanh ly bên người tương đương cấp mộ thanh ly chôn cái thai hoàng ẩm. Ngay thường này đó nha hoàn có thể cho nàng đương nhạ tuyến, thời khắc mấu chốt còn có thể tại nàng ý bảo hạ cấp mộ thanh ly thêm một nạn, cũng là cực hảo. Không nghĩ tới mộ thanh ly bỗng nhiên làm khó dễ đem mấy cái nhà hoàn toàn bộ bán đi ra ngoài, trước đó một chút tiếng gió đều không có lậu ra tới, liền như vậy vô thanh vô tức phản đem một quân. Tới rồi lúc này nàng mới phát hiện, lúc ấy đưa đi 10 cái nha hoàn, trừ bảo nguyệt quý cùng đố quên, đã lại không dư thừa ai. Kỳ thật nàng cũng có thể lại mua mấy cái nha hoàn dạy rỗ ra tới, nhưng là mộ thanh ly khả năng không giống phía trước như vậy lừa gạt. Hơn nữa tôn thị cái này lao thái bà gần nhất cùng chính mình không đối phó, đem nha hoàn nhét vào mộ thanh ly sân khẳng định không có phía trước thuận lợi vậy. Mộ thanh ly dịu rằng nói, là, mới vừa xử lý không lâu. Trương thị cười khó coi, ly nhi như thế nào không trước đó cùng mẫu thân nói một tiếng. Những cái đó nha hoàn đều là ta tuyển ra tới hầu hạ ngươi đây là nơi nào không hài lòng mới đưa các nàng tiễn đi. Nàng lời nói tàng đao, tính toán cứ như vậy, cấp Mộ Thanh Ly khấu một cái bất hiếu thanh danh. Mộ Thanh Ly sao có thể mắc mưu? Vẻ mặt xin lỗi trả lời nói, Mẫu thân nói như vậy, nhưng chết sát Hải Nhi, ta làm sao dám ghét bỏ Mẫu thân đưa tới người không tốt? Mấy năm nay vẫn luôn ở tận lực dạy dỗ những cái đó nha đầu, cũng là nữ nhi trời sinh tính mềm yếu, rất nhiều thời điểm quản không được các nàng nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, vẻ mặt ép dạ cầu toàn. Trương thị há miệng thở dốc, còn chưa nói lời nói, Tôn thị liền đạm thanh đánh gãy. Được rồi, Lão đại tức phụ ngươi cũng đừng quá tự trách, cả ngày cả gia đình sự tình đều phải ngươi lo liệu, cá biệt nha hoàn xem bất quá tới cũng không phải cái gì đại sự, cũng may ở các nàng gặp phải đại phiền toai phía trước đều đuổi ra ngoài, bằng không ai biết còn sẽ thọc ra bao lớn cái sọt. Trương thị sắc mặt chấm nhận. Tôn thị là đem trách nhiệm đẩy đến nàng trên đầu A, tuy rằng nói không trách nàng, nhưng là kia trong giọng nói chỉ trích ai đều nghe được ra tới. Ghê tẩm hơn chính là nàng ý ngoài lời là chính mình cố ý tuyển không tốt nha hoàn cấp mộ thanh ly. Tâm tư không thuần. Trương thị chịu đựng cả giận, mẫu thân sao lại nói như vậy, Ly Nhi kêu ta một tiếng mẫu thân, ta nhìn nàng sân cũng là bình thường, nhưng là hôm nay này đó nhà hoàng các nàng cũng không phạm cái gì đánh sai, nếu là chuyển ra đi không khỏi làm người ta nói. Phải anh? Tôn thị tay trái thật mạnh một phách, Trương thị nửa câu sau lời nói nghẹn ở trong cổ họng. Chuyển ra đi thế nào? Tôn thị ánh mắt như đau nhìn về phía nàng, sự tình hôm nay rõ ràng minh bạch, có thể cùng Ly Nhi nhắc lên cái gì quan hệ. Người ngoài muốn như thế nào bố chi nàng. Trương thị chấp trưởng mộ ra nhiều năm, láo phu nhân hoặc nhiều hoặc ít đều cho nàng vài phần mặt ngũi, rất ít trước mặt ngoại nhân lạc nàng mặt ngũi. Lần trước mộ thanh đàn sự còn có thể giải thích vì lao thái thái tuổi lớn, suốt ruột dưới nói không lựa lời, lần này lại thật thật tại tại làm trương thị năn kham. Trương thị mặt đỏ lên. Mấy năm nay ta không muốn nói cũng liền thôi, chính ngươi chưa từng có nghĩ lại quá. Tôn thị lạnh lùng nói, ly nhi trong viện những cái đó đều là chút gối theo hoa Cả ngày tốt không học liền biết tô son điểm phấn, kia một đám mị thị yên hành bộ ráng nơi nào là cái chính hình, may mắn không có đem ly nhi dạy hư. Người thân là một nhà chủ mẫu, đối này đó chẳng quan tâm, thậm chí liền người như vậy đều đưa qua đi, có thể thấy được là không biết nhìn người. Nàng lời này đã nói được thực trọng, phía dưới mọi người cuối đầu không dám nói lời nào, Trương thị cũng cả kinh giới quỳ trên mặt đất. Mẫu thân đây là nói như thế nào, ta thật sự là. Người đừng nói chuyện, ta còn chưa nói xong. tôn Thị ngắt lời nói Còn có lao đại trong viện, từ hy nhi lúc sau đã nhiều ít năm không có hỷ sự truyền đến, ta cũng chưa nói quá cái gì, nào biết ngươi cũng là cái không tự giác. Nếu là lấy trước A hoàn ở, nơi nào muốn ta ở chỗ này lôi kéo mặt già đem nói thấu. A Hoàng chính là mộ thanh ly mẹ đẻ Tô Thị, tô Thị lúc này nhắc tới tới chính là trói lọi và mặt. Trương Thị như ngạnh ở hầu. Nàng muốn nói cái gì, chính là lại một chữ đều nói không nên lời. Lại là Tô Thị. Nữ nhân kia đã chết nhiều ít năm. Vì cái gì chính mình còn muốn sống ở nàng bóng ma dưới? Trương thị túi đầu, nhưng hai sườn đôi tay đều mau đem góc áo chảo lạ. Mộ thanh ly xem chuẩn thời cơ thấu tiến lên đi, mẫu thân ngài làm sao vậy, như thế nào ở dung, là thân thể không thoải mái sao? Trương thị vừa nhắc đầu liền thấy mộ thanh ly gương mặt kia ở chính mình trước mặt. Giống, quá giống. Phản phất đã từng cái kia vĩnh viễn so với chính mình cao nhất đảng nữ tử lại về rồi. Trong lúc nhất thời thù mới hận cũ dung đi lên, trương thị hung hang đẩy mộ thanh ly cơ hồ dùng toàn thân sức lực. Nang lực lượng tuy đại, nhưng là Mộ Thanh Ly sớm có phòng bị, nương về phía sau một cái cách làm hay tá đại bộ phận lực đạo, sau đó làm bộ té ngã trên mặt đất. Té ngã thời điểm trên cổ tay châu liên lơ đãng xẹt qua cổ, ở thon dài trên cổ vẽ ra một đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương. Nay một phen biến cố làm tất cả mọi người sợ ngây người. Kia đạo thương khẩu không được đi xuống lấy máu, Mộ Thanh Ly lá trá chứ khóc, che lại miệng vết thương bi thương hô một tiếng, "Mẫu mộ thân!" Ngài sau đó liền hôn mê bất tỉnh trong phòng cùng tạc nổi giống nhau. Bọn nha hoàn luống cuống tay chân đem mộ thanh ly đỡ đến trong phòng, hoang mang rối loạn chạy tới kêu phủ y đi hề, liền tôn thị đều bị kêu một đại than huyết dòa đến. Mộ thanh ly nhắm mắt lại, lại như cũ có thể cảm giác được kêu đạo thương khó chịu cay đau đớn. T. Xuống tay quá nặng. Bất quá nàng cũng là lâm thời nảy lòng tham thấy trương thị kia vẻ mặt tức giận bất bình bộ dáng, cô ý thấu đi lên muốn nàng cảm xúc mất khống chế. Rốt cuộc trong nháy mắt trong đầu duy nhất ý tưởng chính là dùng cái này chuối ngọc đem chính mình làn ra cắt qua, bằng không như thế nào có thể đem Trương Thị chịu tội ra tăng đến lớn nhất. Chính là không nghĩ tới như vậy đâu. Quả thực làm nàng đều phải chịu không nổi trận mắt hô lên tới. Phủ y kẹt ra còn tới, hắn tiến phòng thấy nhị tiểu thư giống cái thi thể nằm ở trên giường cũng hạ một cái, vội vội vàng vàng liền phải tìm khăn cách trụ mộ thanh ly làn ra cho nàng bắt mạch. nay đều khi nào, còn so đôi chuyện này để làm gì? Mau đi xem một chút người có hay không sự. Tôn thị ở bên cạnh cấp hô to. Là là là. Phủ y ghi vội tiến lên xem xét mộ thanh ly thương thế. Kỳ thật mộ thanh ly chính mình là có trường mực, nàng hiểu được cổ đối nhân loại nghiêm trọng tính, cho nên đều là gián cảm. Như vậy không dễ dàng ngộ thương cổ động mạch, hiện tại như vậy cũng chính là nhìn dọa người chút. Phủ y ghi cũng chú ý tới miệng vết thương không bằng hắn tưởng như vậy nghiêm trọng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá hắn vẫn là cẩn thận cấp mộ thanh ly băng bó lên Đem hết thảy xử lý tốt lúc sau mới lau mồ hôi thủy, quay đầu lại hướng Tôn thị nói: "Lão phu nhân, miệng vết thương ta đã xử lý tốt, nhị tiểu thư không có việc gì." Tôn thị mày nhăn gắt gao, nhị nha đầu đều ngất đi, thật sự không có việc gì. Phùy y không dám đem nói quá vậy toàn, chỉ phải nói: "Nhị tiểu thư thân mình từ trước đến nay tương đối nhược, nhìn thấy huyết hồi hộp dưới té xỉu cũng là bình thường. Vạn hạnh nàng trên cổ miệng vết thương không có hoa đến quan trọng bộ vị, miệng vết thương tuy rằng thâm chút, nhưng tóm lại vẫn là bị thương ngoài da." chờ tỉnh lại cẩn thận điều dưỡng, sẽ không có cánh mạng chi yêu. Tôn Thị nghe vậy cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Thật là bồ tát phù hộ nàng như vậy nhỉ non một câu, ánh mắt chạm đến Trương Thị thời điểm lại sắc bé lên, như vậy tiểu nhân nha đầu, cũng là ngươi trên danh nghĩa nữ nhi, ngươi như thế nào hạ thủ được. Trương Thị hiện tại thật là có một vạn há mồm cũng nói không rõ. Nàng chỉ là theo bản năng đẩy mộ thanh ly một phen, nhưng nào biết sẽ tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả. Tôn Thị giờ phút này cũng không nghĩ nhìn thấy nàng, Ngựa khí lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy ngươi là càng ngày càng kỳ cục, ta xem ngươi cũng bá đạo nhật tử quá lâu rồi, mới dưỡng thành như vậy cái tính tình. Ta bên người thanh hạnh tuổi cũng không nhỏ, hôm nay ngươi liền mang về cho nàng khai mặt, ngày thường có nàng hầu hạ lao đại, ngươi cũng có thể đẳng ra không đến từ tỉnh này thân. Trương thị trăm triệu không nghĩ tới này, lao thái thái sẽ như vậy nói. Nàng mấy năm nay đem hậu viện chặt chẽ cầm giữ, mộ chi tuân liền tính thêm tân di nương, cũng không có lại hoài thượng con nối dối. Lại không nghĩ rằng tôn thị bỗng nhiên tới như vậy một tay. Trong đám người một cái nhà hoàng nghe vậy đi ra, đầy mặt thẹn thùng quỷ trên mặt đất, Trương thị thấy nàng mặt càng là khí cái ngưỡng đảo. Nàng mấy năm nay thiết huyết thủ đoạn, chính mình trong viện đã không có nhà hoàn dám đánh mộ chi tuân chủ ý, dư lại đối mộ chi tuân có ý đồ cũng bị nàng đóng gói đưa đến mộ thanh ly sân, xem như hoàn toàn tuyệt cái này khả năng. Mộ gia loại này thế gia đại tộc, sao có thể chuyển ra phụ thân thu nữ nhi nhà hoàng đương di nương loại sự tình này. Nhưng là Lao Thái Thái nơi này lại có chút tuổi trẻ mạo mỹ nha hoàn còn chưa từ bỏ ý định, này thanh hạnh chính là trong đó một cái, ngày thường chỉ cần Mộ Chi Tuân tới Tôn thị nơi này thành an, hai người tổng muốn mắt đi mày lại một phen. Phía trước Tôn thị không biết thanh, Mộ Chi Tuân không thể trực tiếp mở miệng quản mâu thân muốn người, nhưng là hiện tại Lao Thái Thái nói như vậy, hắn mừng rỡ này thành, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Trương thị hận đến một ngụ ngân nha ang cắn, nhưng không thể không ăn cái này ngậm bù hòn. Chương 102 chọn lựa nha hoàn.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 tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Trương thị hận đến một ngủ ngân nha ám cắn, nhưng như cũ ăn cái này ngậm bù hòn. Mẹ cả động thủ đem đích nữ là thương, loại này lời nói chuyển ra đi nhưng đến không được. Trương thị vì thế liền mang theo đầy mặt vui mừng xuân hạnh đi trở về, hôn mê mộ Thanh Ly cũng bị dọn về chính mình sân. Dựa theo lão phu nhân ý tứ, vẫn là muốn điệu thấp hành sự, càng ít người biết càng tốt. Này đây mộ Thanh Ly trở lại Ly Đinh viện dọc theo đường đi đều bị nâng đặt ở nhuyễn điệu, trực tiếp nâng đến nàng sân mới đưa người nâng ra tới trong khoảng thời gian này mới tới nha hoàn oanh ca vẫn luôn chạy trước chạy sau, cực kỳ ân cần hầu hạ, mộ thanh ly sợ nàng nhìn ra cái gì, không dám thiếu cảnh giác, trang rất giống như vậy hồi sự. Thẳng đến sau nửa canh giờ, nàng mới làm bộ sâu kín chuyển tỉnh. Nghe thấy động tĩnh, đố quyên vẻ mặt kinh hỉ đi lên trước, tiểu thư rốt cuộc tỉnh. Tuy rằng phủ y ý ý tứ là kia miệng vết thương chỉ là nhìn doan người, trên thực tế không có gì trở ngại, chính là các nàng trong lòng vẫn luôn ở buồn trồn, hiện giờ thấy sở thanh thiển tỉnh lại liền lòng Chính ma nghe vậy tiến vào, hốc mắt đỏ lên liền chạy đến Mộ Thanh Ly bên người, "Ta số khổ tiểu thư, như thế nào loại sự tình này đều có thể làm người gặp được, nàng như thế nào có thể hạ thủ được?" Sương Nhi tự mình ở phòng bếp nhỏ nhìn được, không có ở trong phòng. Mộ Thanh Ly thấy thế trong lòng vẫn là có chút thấy náy. Nàng hôm nay cũng là Lâm Thời nãy lòng tham muốn hãm hại Trứng Thị, cho nên trước đó không có ăn bài, hiện tại nghĩ đến chính mình làm bộ hôn mê bao lâu, chính mama các nàng liền thật sự lo lắng bao lâu. "Mama, ta không có việc gì. Ngoanh ca ở đây, mộ thanh ly cũng không dám có vẻ quá mức nhẹ nhàng, chỉ có thể làm bộ hư thoát nói, mộ thân cũng không phải cố ý, nhất thời thất thủ thôi. Chính ma ma biết hiện tại có người ngoài ở đây, mộ thanh ly không hảo nói thẳng cái gì, liền thở dài cũng không nói chuyện nữa. Mộ thanh ly thương thật sự chính là gia thị thượng, trừ bỏ lau dược lúc sau cái loại này lại đau lại ngứa cảm giác làm người thập phần khó chịu, không còn có cái gì nhưng lo lắng, hảo về sau liền vết xẻo đều sẽ không lưu. Đương nhiên này cũng không ngại ngại nước chảy dường như đồ bổ đưa vào nàng sân. Hôm nay Tôn thị được như ước nguyện để ép Trương thị khí thế, rất lớn bộ phận muốn quy công với Mộ Thanh Ly trọng thương, liền không chút nào bổn xỉn bó lớn bó lớn đưa tới các loại quý báo dược liệu cùng đồ bổ, xem Mộ Thanh Ly hỉ dưới đáy lòng. Nàng hôm nay bán kia bốn cái nhà hoàn, cũng coi như là có chút thu hoạch, rốt cuộc thoát khỏi không xu dính túi xấu hổ hoàn cảnh. Lúc sau Mộ Thanh Ly đương nhiên là muốn an tâm dưỡng bệnh. Bất quá ngày thứ 3, Nàng vẫn là làm trịnh ma ma thông chi mẹ mịn, làm nàng chiều nay liền dẫn người tới, là thời điểm nên lộng một ít nha hoàn vào được. Trịnh ma ma có chút do dự, tiểu thư là tính toán tự mình chọn lựa. Nếu là như vậy vẫn là chờ mấy ngày đi, người trên cổ thương còn không có hảo, như vậy làm lụng vất vả với dưỡng thương bất lợi. Mộ thanh ly miệng vết thương đã đóng bẩy, kỳ thật đã không có gì, bất quá trịnh ma ma vẫn là đem nàng trở thành cái trọng thương người bệnh như vậy bảo hộ. Không cần lại đẩy, liền hôm nay. Mộ thanh ly quyết nói Chúng ta ngày đó có thể thành công đem mấy cái nha hoàn đưa ra đi, chính là thắng ở xuất kỳ bất ý, hiện tại bên kia có chuẩn bị, ai biết nàng sẽ như thế nào đối phó ta, chờ đến thời gian càng lâu càng không tốt. Vạn nhất cho nàng thời gian, làm nàng ở giống tân nhân hôn cắm mấy cái đinh đưa vào tới, chúng ta phía trước nỗ lực chẳng phải là đều nước chảy về Biển Đông. Trương Thị Tuyệt không phải một cái có thể xem thường đối thủ, mộ thanh ly đến bây giờ rất nhiều chuyện rõ ràng biết đều lựa chọn án binh bất động, chính là vì không cho đối thủ có điều phát hiện. Chính là trải qua ngày hôm qua kia một chút, Trương Thị sao có thể chút nào không nghi ngờ, còn tưởng rằng nàng như cũng là cái kia ngây ngốc tiểu nha đầu. Càng quan trọng là Trương Thị có nghi vấn cũng không có triệu đố quên đi, nghĩ đến là đối đố quên có hoài nghi. Chính ma nghe xong lúc sau cảm thấy có đạo lý, liền chiếu mộ thanh ly phân phó đi làm. Sáng sớm hôm sau, mộ thanh ly rất sớm liền đến ly đinh viện sảnh ngoài, bởi vì trên cổ còn miệng vết thương còn bị bao không nghĩ làm người thấy. Xuân Lăng cùng Hạ lang liền chuyển đến một cái bình phong tre ở nàng phía trước. Mẹ mình đúng giờ tới, mang theo ước chừng có 30 cái nha hoàn. Như thế nào mang theo nhiều như vậy? chính Ma Ma hỏi, trước đêm mẹ mình lánh tiến vào thấy mộ thanh ly, làm những cái đó tiểu nha hoàn nhóm ở bên ngoài chờ. Mẹ mình cười vẻ mặt vui mừng, này không phải nhị tiểu thư muốn sao, ta liền đem tốt tất cả đều đưa tới, làm nhị tiểu thư hảo hảo trọn. Lần trước đưa đi kia mấy cái nha hoàn bị đói bụng 2 ngày cũng thành thật, dạy dỗ một đoạn thời gian lại ra tay khả năng kiếm không ít tiền. Mộ Thanh Ly Hòa khí cười cười, tuy rằng tổ mẫu săn sóc, làm ta đem bên người nha hoàn chỗ trống đều đủ mãn, nhưng là ta không tính toán lưu nhiều như vậy, bên người cũng không dùng được, chỉ cần 6 cái liền hảo. Bởi vì là đi công chướng, nếu là lưu lại quá nhiều ngược lại sẽ làm người bất mãn, cảm thấy nàng tầm mắt quá tiểu. Nàng hiện giờ bên người 2 cái nhất đẳng nha hoàn, 2 cái nhị đẳng nha hoàn, mà khắc còn tính toán lưu lại 6 cái đều từ thô sử nha hoàn làm lên, tấn chức toàn xem cá nhân biểu hiện. Mộ Thanh Ly trong viện yêu cầu nha hoàng tin tức vừa ra, không ít ở mộ ra nhiều thế hệ vì phó sôi nổi tìm người đi cửa sau, muốn đem nhà mình khuê nữ đưa vào nàng sân, chính là đều bị mộ Thanh Ly cự tuyệt. Nàng muốn chính là thân gia trong sạch, người buồn một chút không quan hệ, có thể chầm dại giáo, nhưng là nếu là từ lúc bắt đầu liền bất an hảo tâm tới gần nàng, liền không có chút nào lưu lại tất yếu. Chính ma đem mộ Thanh Ly ý tứ nói cho mẹ mình, nhà ta cô nương muốn 8 đến 13 tuổi chi gian, thân ra gia sạch sẽ trong sạch, Phù hợp yêu cầu này tất cả đều đưa tới đại sảnh đến đây đi Mẹ mình là cỡ nào nhân tinh Quanh năm suốt tháng tại đây loại thế gia đại tộc ra ra vào vào Nghe cái âm thanh là có thể đoán được ngọn nguồn Nàng hiểu được mộ thanh ly muốn loại này đó là nhìn tuổi con nhỏ Không phải là người khác cố tình xếp vào tiến vào nha tuyến mà khác chính là tưởng tại bên người ở lâu mấy năm coi như tâm phúc bồi dưỡng Miễn cho mới vừa dạy ra tới liền phải xứng người Mộ thanh ly đúng là như vậy tính toán nha hoàn xuất giá vãn một chút Tuyền loại này cùng nàng tuổi sắp xỉ cũng hảo chậm rãi bồi dưỡng, chờ các nàng đến gả chồng tuổi tắc khi, chính mình đã gả tới rồi nhà chồng hơn nữa đứng bưng góc chân, đến lúc đó cũng không đến mức uổng phí tâm huyết. Mẹ mình nghĩ đến đây liền đối mộ thanh ly sinh ra chút kính nghệ, thầm nghĩ gia đình giàu có tiểu thư thật không đơn giản, còn tuổi nhỏ liền có bực này tâm tư. Cảm thán về cảm thán, nàng vẫn là lập tức đem bên ngoài phù hợp điều kiện nha hoàn mang theo tiến vào cái này dư lại chỉ có không đến 20 cá nhân. Mộ thanh ly từ các nàng vào nhà vẫn là liền nhìn kỹ. Tuổi này còn có chút thiên chân, cho nên rất nhiều lễ nghi phương diện khả năng không đúng chỗ, nhưng chỉ cần không phải cái gì đại khuyết điểm đều có thể sửa đúng lại đây. Nàng đầu tiên là bài trừ mấy cái trong mắt tử vừa tiến đến liền tích lưu tích lưu chuyển động, có vẻ quá mức linh hoạt, làm trịnh ma ma ở còn lại người bên trong trọ. Trịnh ma ma tuổi trẻ thời điểm ở tô thị bên người đã quá, cũng là gặp qua đại trường hợp, khi thế một thả ra nơi nào là này đó tiểu nha hoàn thừa nhận. Có mấy cái nhìn nàng bản khởi mặt liền run bẩn bẩn, như vậy nhất thời bị soát rớt. Mộ thanh ly đôi mắt quét một lần, ở đô quyên trước mặt nói nhỏ vài câu, đô quyên ý bảo sau lại chạy đến bình phong ngoại cùng trịnh ma ma nói gì đó, trịnh ma ma ánh mắt sáng lên. Nàng tiến đến mấy cái nha hoàn bên người tỉ mỉ nhìn nhìn, cái gì cũng chưa hỏi, chờ đem mọi người sau khi xem xong liền chỉ ra mấy cái. Các người mấy cái đều đi ra ngoài đi, tiểu thư nhà ta dùng không dậy nổi. Cái này mẹ mình đều rất là kinh ngạc. Nàng trước đó được người cho tốt, hướng trong bỏ thêm mấy cái nha hoàn, không nghĩ tới một chút đã bị trịnh ma ma toàn bộ tìm được cũng đuổi đi ra ngoài. Lúc trước người nọ cũng coi như hao tổn tâm huyết, đưa tới mấy cái nha hoàn tính cách không lắm tương đồng, có trầm mặt không nói lời nào, có linh hoạt cơ linh, còn có các phương diện đều thực trung dung, vốn định như thế nào đều có thể lưu lại một hai cái, kết quả đều bị phát hiện. Trịnh ma, ma ở dư lại người trung trọn lửa cái loại này thoạt nhìn tự nhiên hào phong thả còn tính chấn định. Hỏi qua mộ thanh ly không có ý khác sau liền xác định xuống dưới. Chính là các nàng đi. Chính ma ma đi đến mẹ mình trước người, đôi mắt cười như không cười nhìn nàng. Nếu không phải tiểu thư thông minh, thật muốn trung kế, nhận lấy Trương thị đưa vào tới người, cũng không biết này mẹ mình từ giữa thu nhiều ít chỗ tốt. Mẹ mình thấy thế liền biết đã bị nhìn thấu, ỉ vào da mặt dày cũng không nói toạc, trột dạ dưới miễn cưỡng tính cái số liền phải há mồm, đồng nhiên nghe được trong đám người một cái nha hoàn bùn một chút quỳ xuống tới. Tiểu thư cầu xin ngại, cũng nhận lấy ta đi. Này nha hoàn dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn liền 8 tuổi đều không đến, chính ma ma nhìn tuổi quá tiểu liền không có muốn nàng. Bình phong mặt sau mộ thanh ly không nói gì. Nhưng thật ra chỉ ma ma nhịu như mày, người được chọn chúng ta đã định ra, người đứng lên đi. Liên tính mộ thanh ly thích tuổi còn nhỏ một chút, cũng không thể tìm cái loại này quá gầy yếu, bằng không liền sống làm không được. Kêu nhà hoàng cũng không nói lời nào, chính là túi đầu gắt gao cắn ngôi, vì trên mặt đất không dậy nổi thân. Mẹ mình bốn dĩ trong bụng có chút hỏa khí, thấy thế vừa vặn có phát tiết cơ hội, đi lên chính là hung hăng một bạt thai đánh vào nàng sườn mặt thượng, đem nàng cả người đánh ngoài đến một bên, người ở bên ngoài cấp lao nương mất mặt xấu hổ cái gì, va chạm quý nhân liền ngươi này tiện mệnh như thế nào đủ bồi, còn không cho ta lên. tiểu nha đầu lại như cũ quỷ, không có đứng dậy ý tứ. Mộ thanh ly đứng lên, hôm nay ngồi lâu lắm, ta phải đi về nằm một lát, đến nỗi quy củ gì đó trịnh ma ma ngươi cùng các nàng nói đi. Nàng từ trước đến nay không phải cái gì giàu có thiện tâm hảo tâm người, này nha hoàn liền tính là đáng thương chỗ, mộ thanh ly tự nhận là cũng không thể cứu sở hữu người đáng thương với nước sôi lửa bỏng. Lại nói, trên đời này sở hữu thủ lao đều hẳn là trả giá tương ứng đại giới, dựa vào người khác thương hại tính cái gì. Đó là lúc trước hạ lăng, mộ thanh ly chịu nhận lấy nàng cũng là nhìn chúng trên người nàng kia cổ tàn nhẫn kính nhi cùng cơ linh, đổi một người cũng liền mắt lại nhìn, chưa chắc sẽ ra tay.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 Mộ thanh ly chịu nhận lấy nàng cũng là nhìn chúng trên người nàng kia cổ tàn nhẫn kính nhi cùng cơ linh, đổi một người cũng liền mắt lại nhìn, chưa chắc sẽ ra tay. Tiểu nha hoàn xem nàng phải đi, cũng nóng nảy, tiến lên liền tưởng vọt tới mộ thanh ly trước mặt. Này nhưng đem chỉnh ma ma hoàng sợ, vội vàng lấp kín nàng đường đi, đối kia mẹ mình tức giận nói, còn mặc kệ một quản ngươi mang đến người. Mẹ mình làm bộ liền phải đi lên kéo ra nàng. kia tiểu nha hoàn tránh đi mẹ mình rối tới tay, vẻ mặt thấy chết không sờn. chấm đã. Mộ thanh ly thanh âm chuyển đến. Mẹ mìn tay ngừng ở giữa không chung, trên mặt lại lộ ra một kia vui mừng. Này mộ ra nhị tiểu thư động lòng chắc ẩn. Kia tự nhiên tốt nhất, nhiều bán ra một cái nha hoàn đối chính mình cũng là có lợi mà vô hại. Húng chi cô nàng này từ trước đến nay không nghe lời, cùng tường vi đám người bất đồng. Kia mấy cái là trắng trận táo bạo phản kháng, kết cục tự nhiên cũng chính là bị hung hăng giáo hấn một phen xong việc. Cái này nha đầu mặt ngoài nghe lời không phản kháng, lại thường thường cho người ta tìm chút phiền thoái. Tựa như hôm nay như vậy, có thể mau chóng rời tay cũng là chuyện tốt. Phần 78 Mộ Thanh Ly không có đi ra bình phòng, cách bình phòng nhàn nhạt mở miệng nói, làm ta lưu lại người, liền cho ta một cái lưu lại người lý do. Nha đầu này có gan dùng mệnh đấu tranh, chính mình thực thưởng thức, cũng nguyện ý cấp làm một cái cơ hội, có thể hay không nắm chắc được toàn xem nàng chính mình. Kia tiểu nha đầu ngây người một chút, không nghĩ tới mộ Thanh Ly thật sự nguyện ý lưu lại nàng, phản ứng lại đây lúc sau vội và nói, ta, ta biết chứ Nga, mộ thanh ly cái này là thật sự tới hương thú Thời đại này giáo dục phổ cập trình độ thập phần thấp hẻn Chính mình bên người những người này chung Trừ bỏ trịnh ma ma cùng Sương Nhi Những người khác đều không nhận biết mấy chữ Trịnh ma ma liền không nói Vẫn luôn đi theo tô thị bên người giúp nàng trưởng ra Sẽ biết chữ cũng không hiếm lạ Sương Nhi là cùng mộ thanh ly cùng nhau lớn lên Bồi nàng thượng nữ học, tự nhiên cũng nhận được Đến nỗi đô quên, là mộ thanh ly gần nhất mới bắt đầu giáo nàng Cũng may đô quên là người thông minh, mộ thanh ly trong khoảng thời gian này giáo nàng đều có thể nhớ kỹ, bằng không gặp được cái loại này như thế nào đều dạy không hiểu đã có thể sầu sắc người. Chứ bỏ này ba người, mà khác bao gồm xuân lăng hạ lăng đều là chữ to không biết một cái. Nay tiểu nha đầu thoạt nhìn tuổi như vậy tiểu, hẳn là cũng chính là 8 tuổi xuất đầu, thế nhưng há mồm liền nói chính mình biết chữ. Mộ thanh ly không có vội vã chắc nghiệm nàng, mà là đối mẹ mình nói, này mấy cái nha hoàn tổng cộng nhiều ít bạc. Mẹ mình đại náo bay nhanh xoay tròn. Kỳ thật chỉ là phía trước này 6 cái, 30 lượng bạc đủ rồi, chính là cuối cùng cái kia liền quá khó định giá. Khu. Mẹ mình làm bộ ho khan một tiếng, cuối cùng đây là cái biết chữ, tương đối quý giá, bất quá ngài cũng là khách quen, ta liền bán ngài 40 lượng, ngươi xem thế nào. bạn tính như ý nhưng thật ra đang đánh. Mộ thanh ly cười lạnh một tiếng. Biết chữ sự thật giả khó phân biệt, ta cũng chính là thưởng thức nàng này phân dũng khí, tổng cộng 30 lượng bạc không muốn liền tính. Mộ thanh ly ngữ khí lãnh đạm, mẹ mình cho rằng nàng còn ở vì này trước chính mình chịu người chi thắt tắc người sự sinh khí, vội văn nói, hành hành hành, đều là lao khách hàng, 30 lượng liền 30 lượng. Kia tiểu nha hoàn nghe thấy ra nhân này nguyện ý mua chính mình, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng là cũng không có lộ ra thần sắc khẩn trương. Sương nhi. Mộ thanh ly nhàn nhạt gọi nàng một tiếng. Sương nhi hiểu ý, từ mộ thanh ly trong thư phòng lấy ra một quyển sách đưa tới kia tiểu nha đầu trước mặt Ngươi đến xem, sách này thượng viết cái gì. Sương Nhi cố ý đem thư đảo lại cấp, chính là muốn khảo nghiệm một phen. Kia tiểu nha đầu dùng run dẩy tay tiếp qua đi. Hồi tiểu thư nói, đây là sự ký. Nàng mí môi, như thế nói. Mộ thanh ly ánh mắt sáng lên. Bình thường nha Hoàng Ngông cũng mong không ra sử ký thứ này, trước mắt này tiểu nha đầu lại có thể nói đối, xem ra thật sự không phải ở khoát lác. Hơn nữa nàng ánh mắt lưu chuyển ở kia quyển sách thượng, liền ánh mắt đều không bỏ được rời đi. Mộ thanh ly vốn dĩ chỉ là muốn nhìn một chút nàng có phải hay không thật sự biết chữ, như thế như vậy đảo tưởng nhiều thí nghiệm nàng một phen. Sử ký là người phương nào sở, lại là cái nào triều đại, liên quan bối một đoạn. Tiểu nha đầu thanh âm thực vững vàng, sử ký là đời nhà hán thái sử công tư mã thiên viết. Huynh đế giả, thiếu điển chi tử, họ công tôn, tên là hiên viên. Tất cả mọi người trận mắt há hốc mồm nhìn quỷ gối phía dưới tiểu nha hoàn. Mộ thanh ly cái này thật sự lộ ra một cái tươi cười. Được rồi, Sương Nhi quên, mau lánh mẹ mình đi phòng thu chi lánh trứng đi. Sương Nhi liền đi tới mẹ mình trước mặt, cười thập phần khả nhân, còn thất thần làm cái gì, đi thôi. Vẫn là tiểu thư lợi hại, cái này nhường mẹ mình ăn cái bệnh thiếu máu. Mẹ mình sắc mặt đã là thanh một khối bạch một hối. Thiên A, nha đầu này ở nàng trong tay lâu như vậy, như thế nào còn không biết nàng thật là cái biết chữ. Vừa rồi nhị tiểu thư cùng nàng đối thoại chính mình tuy rằng không toàn nghe hiểu, cũng không biết xử ký là cái gì ngoạn ý. Nhưng là có thể như vậy đại đoạn đại đoạn bối thư, như thế nào đều là cái bảo bối a Sao mà không nói, chính là kia thanh lâu tỉ nhi, có thể trên lưng hai câu thơ đều bị người truy phùng đâu. Chính mình lại đem nàng coi như một cái vật kèm theo tặng đi ra ngoài, quả thực là dại dột muốn mệnh. Sương nhi mang theo không tình nguyện mẹ mình rời đi, chính ma ma cũng đem mấy cái nhà hoàn mang đi dạy bảo, mộ thanh ly rồi lại ngồi trở lại ghế trên, làm đố quên đem bình phong trở rớt. Nói một chút đi. Mộ thanh ly nhìn thẳng cái kia nha đầu đôi mắt, ngươi tên là gì, vì cái gì lưu lạc đến mẹ mình trong tay, nói thật ta mới có thể làm ngươi lưu lại. Ngươi thường ra nữ tử, nhận hai chữ học học sổ sách cũng liền thôi, như thế nào sẽ liền sử ký đều học. Tiểu nha hoàn mỉ môi, chậm rãi mở miệng, nô tì phụ thân sinh thời là vị dạy học tiên sinh, hắn ở nô tì khi còn nhỏ liền vẫn luôn dạy ta tứ thư ngũ kinh, năm trước. Năm trước phụ thân bởi vì một hồi bệnh nặng ly thế, mẫu thân cũng theo sát sau đó, ta liền bị người lừa bán Mộ Thanh Ly như nhíu mày. Này diễn lộ cũng quá chính chút. Cùng Hạ Lăng chuyện xưa như vậy giống, đều là tiêu chuẩn khổ tính diễn, thậm chí so Hạ Lăng còn muốn đáng thương thượng hai phần. Nhưng là nàng nói chuyện thời điểm đôi mắt không ngừng hướng bên phải ngó. Hiện đại tâm lý học trung đã từng nói qua, nếu một người muốn nói dối chẳng khác nào bịa đặt một cái chuyện xưa, nàng trong mắt sẽ hướng bên phải xem, bởi vì tả đại não phụ trách sáng ý cấu tạo. Mà nàng nếu là hồi ước chuyện cũ, tắt sẽ hướng tả xem, bởi vì hữu đại não phụ trách chuyện cũ chứa đựng. Hướng vũ xem, nói cách khác nàng đang nói dối. Mộ thanh ly không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn nàng, trong ánh mắt nhiều chút sắc lạnh. Người đang nói dối. Nàng lạnh lùng nói, ngươi không muốn nói liền tính, ta giúp ngươi chuộc thân cũng liền tính là tích cái thiện duyên, ngươi đi đi. Chính là bởi vì này nữ hoa biểu hiện quá mức xuất sắc, mộ thanh ly mới không dám thu, liền sợ chọc cái cái gì phiền toái trở về. Nàng không nghĩ tới mộ thanh ly nói trở mặt liền trở mặt, trong lúc nhất thời cương ở nơi đó. nàng tuổi Tuy nhỏ Chính là cũng là có chút ý tưởng. Chính mình một cái nữ hoa hoa, đi ra ngoài chính là lại lần nữa bị bắt cóc vận mệnh, lại nói nàng tới phía trước cố ý hỏi thăm quá, mộ ra là trong kinh thành thế gia đại tộc, nói không chừng tương lai có thể mượn dùng mộ ra thế lực báo thủ. Chính là lúc này đều không thể lưu lại, báo thủ một chuyện lại phải làm sao bây giờ đâu. tiểu thư ta nói, nàng thấy mộ thanh ly tính toán đứng dậy, biết đây là chính mình cuối cùng cơ hội, vội vàng nói. Mộ thanh ly nhìn về phía nàng. Đánh cuộc một phen. Nếu là vị tiểu thư này nguyện ý giúp chính mình, cũng coi như có cái an cư lạc nghiệp địa phương. Thiếu nữ cắn chặt răng. Nô tỷ tên là Thẩm Hương Hạ, gia phụ là Giang Nam Thẩm Muôn Bàn. Mộ Thanh Ly ngồi ở ghế trên, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Nhưng thật ra đô quyên thấp thấp hút một ngụm lượng khí. Đối thượng mộ Thanh Ly dò hỏi ánh mắt, đô quyên do dự nửa ngày giải thích nói, tiểu thư đối thương nhân không quen thuộc, tự nhiên không biết, này Thẩm Muôn Bàn ở năm trước đã bị xử trảm, còn chu Tam Tộc. Tội danh là nghiệp quan cấu kết, quyền địa hại dân. Không có, ta phụ thân chưa từng có làm như vậy quá. Đỗ Quyên còn không có nói xong, thầm hương hạm đã tiêm giọng nói hô lên, ta phụ thân không phải là người như vậy, hắn là bị người hám hại. Tư năng kế tiếp tự thuật chung, mộ thanh ly cũng cuối cùng là đem chuyện xưa khâu hoàn chỉnh. Nay thẩm muôn bàn tuy rằng là thương nhân, lại phú khả địch quốc, ở Giang Nam khống chế rất nhiều biến tàu, sinh ý làm biến đại Giang Nam Bắc, đem tổ tiên chuyển xuống tới gia nghiệp Phát Dương Quang Đại Hắn là người tuy rằng điệu thấp, nhưng là lại là danh xứng với thực dân gian nhà giàu số 1, liền hoàng đế hạ giang nam đều ở nhà bọn họ ngủ lại, như thế có thể thấy được thẩm ra tài lực hùng hậu. Chính là liền ở năm trước, thẩm muôn vàn bị quan viên tham một quyển, nói hắn cùng mân thấp quan viên lẫn nhau cấu kết, ba chiếm không ít đồng ruộng, còn đem nơi đó thế thế đại đại sinh hoạt nông dân đả thương, liền vì giành bản thân tư lợi. Hoàng đế nghe xong nửa tin nửa ngờ, phải không sai tiến đến điều tra, không sai hồi chiều lúc sau cùng hoàng đế nói tội danh là thật Thẩm Muôn Vạn lại là làm như vậy. Hoàng đế nhất thời giận dữ, hạ chỉ đem Thẩm ra cả nhà bắt lên, Thẩm Muôn Vang áp giải hồi kinh lập tức xử trảm, tịch thu Thẩm ra toàn bộ gia nghiệp, mặt khắc còn di thứ ba tộc, giăng đe cảnh cáo. Chuyện này náo đến ồn ào huyên áo, nhưng là giống Mộ Thanh Ly như vậy quản gia tiểu thư không biết cũng thực bình thường. Vậy ngươi lại như thế nào chạy ra tới? Mộ Thanh Ly giữa mày nhăn lại, biết chính mình là lộng cái thiên đại phiền thoái. Thẩm Hương hạm khóc thút thít nói, "Ta phụ thân tuy rằng giàu có, Chính là con nối roi vẫn luôn không sường, chính thê nhiều năm không con, liền chủ động đem chính mình biểu mội nói cho cha đương bình thê, cũng chính là ta nương. Ta nương sinh hạ ta, liền đem ta qua kế cấp đại nương nuôi nấng, đại nương đãi ta coi như mình ra quan binh bắt người thời điểm nàng đem ta từ mật đạo lui đi ra ngoài ta mới tránh được một kiếp. Chính là nàng đã không kịp chạy trốn, ta đi vào không lâu lúc sau liền nghe thấy được đại nương tiếng kêu thảm thiết, còn có ta nương. Ô ô, ngươi không có chết, quan binh đều không có siêu tầm ngươi.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 Chính là nàng đã không kịp chạy trốn, ta đi vào không lâu lúc sau liền nghe thấy được đại nương tiếng kêu thảm thiết, còn có ta nương. Ô ô, ngươi không có chết, quan binh đều không có siêu tầm ngươi. Nha đầu này còn tuổi nhỏ, sao có thể trốn đến quá khắp nơi quan binh điều tra. Thầm hương hạm xoa xoa đỏ rực hốc mắt, lắc lắc đầu nói, không phải, bọn họ không có nói ta chạy thoát. Bọn họ cũng sợ mặt trên người trách tội, vội vàng tìm cái cùng ta tuổi sấp xỉ tiểu nha hoàng giết, dùng nàng thi thể thay thế ta, cứ như vậy cái án. Mộ Thanh Ly nháy mắt hiểu rõ. Này đó quan binh làm việc thời điểm đích sát sẽ như vậy, vì sợ truy cứu trách nhiệm, liền nói người đã chết, đến nỗi kia bổng mạng người lại có ai để ý đâu. Ở ấn đầu người ghi công triều đại, không thiếu có trưởng quan mang theo binh lính đi tàn sát bình dân, ở ích lợi trước mặt nhân tính là cái gì, những người đó chưa bao giờ sẽ suy xét. Mộ Thanh Ly thở dài. Như vậy một cái thực hiện thực vấn đề bãi ở trước mắt, nàng rốt cuộc muốn hay không lưu lại thẩm hương hạm. Chứa chấp khâm phạm của triều đình chính là thân bại danh liệt sự, nếu là như vậy mộ thanh ly tuyệt không sẽ đáp ứng, nhưng là nơi này thẩm hương hạm đã chết, liền tính là những cái đó chủ thẩm biết nàng tồn tại sự, cũng muốn trăm phương nghìn kế dấu xuống dưới, vàng không chính là tội khi quân. Thẩm hương hạm còn ở thuốc tha thuốc thít nước nở khóc lóc, một bên đô quên dùng sức cho nàng đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng ngàn vạn không cần đáp ứng. Mộ thanh ly có chút do dự, đồng nhiên, có đạo linh quang hiện lên nàng trong óc, Ngươi có biết hay không, tham phụ thân ngươi một quyển người là ai?" Thẩm Hương hậm nghiến răng nghiến lợi nói, "Nhớ rõ, hắn chính là hóa thành cho ta cũng sẽ không quên hắn. Ngươi nọ tên là Dung Quý cùng, ở Mân Nam đương quá rất dài một đoạn thời gian chi châu. Hắn làm quan những cái đó năm vẫn luôn biến đổi pháp quản ta phụ thân đòi tiền, phụ thân đều không ngoại lệ đều thỏa mãn hắn, chỉ có một lần muốn chính là chúng ta thẩm ra tổ truyền chi vật, ta phụ thân mới cự tuyệt, không nghĩ tới hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng, tìm một cơ hội liền đem chúng ta cả nhà đưa vào chỗ chết." Sau lại cũng là hắn cầm thánh chỉ đi nhà ta sao ra, hắn còn hạ tàn sát lệnh, liền nhà của chúng ta chung nô buộc đều không đúng tha. Phần 79 Dung quý cùng, kia chính là An Quốc Công cùng phụ cùng mẫu đệ đệ, Dung Nguyễn thân thúc thúc. Mộ thanh ly rộng mở thông suốt. Trách không được, trách không được à. Nàng phía trước còn cảm thấy kỳ quái, An Quốc Công trong tay quyền lợi tuy rằng đại, lại không tính là quyền khuynh chiều giã người. Quan trọng nhất chính là hắn không có binh quyền, hơn nữa Dung Nguyễn lại cùng thái tử định quá thân. Văn Phi như thế nào sẽ ngốc đến đem nàng lập thành nhị hoàng tử hoàng hậu? Này không phải thụ người lấy bánh sao? Thiên hạ thần dân từ từ chúng khẩu lại muốn như thế nào đổ? Hoàng gia nhất muốn thể diện, như thế nào chịu được như vậy kết quả? Chính là du Nguyễn sau lại thật sự thành hoàng hậu A, có thể tưởng tượng mà chỉ an quốc công cho Văn Phi cái gì? Năm đó nhị hoàng tử có thể tạo, phản thành công, lớn nhất ưu thế là lương thảo binh mã sung túc, lại có lén chế tạo không ít hoàn mỹ vũ khí, mới có thể có sau lại sự... Như vậy nhị hoàng tử trong tay như vậy một bút ngập trời phú quý là như thế nào tới. Liên tính hắn là hoàng tử, cũng chống đỡ không dậy nổi mưu, phản tiêu phi a. Mộ thanh ly nhắm mắt, một chút liền minh bạch. Thẩm ra hủy diệt, trực tiếp thay đổi chính là từ đây lịch sử hướng đi. Dung ra nương đem thẩm ra xét nhà công phu đại vớt đặc vớt một phen, giao cho quốc khố chỉ là số ít, sau đó đem này đó tiền bạc trung đại bộ phận cho văn phi cùng hoàng nhị tử, đổi hậu tộc địa vị. Người lưu lại đi. Mộ thanh ly đột nhiên như vậy mở miệng. Nhìn bên người hai người đều cực kỳ giật mình. Tiểu thư, này! Đố quên vội vàng tưởng mở miệng. Cất chứa khâm phạm của triều đình cũng không phải là đùa giỡn. Một cái không cẩn thận muốn mất đi tính mạng không nói, còn muốn liên lụy gia tộc. Nhị tiểu thư phía trước vì mộ gia an nguy hy sinh nhiều như vậy, vì cái gì lần này liền không suy xét cái này liền nàng đều có thể nhìn ra tới vấn đề. Mộ thanh ly lắc lắc đầu, ý bảo đố quên không sao. Ta có thể lưu lại ngươi, nhưng là rất nhiều chuyện muốn trước cùng ngươi nói rõ ràng. Thầm hương hạm liên tục gật đầu, tiểu thư phải cho ta một cái dung thân ơi, ta chỉ có cảm kích phần, nô tỉ cái gì đều đáp ứng. Ngươi đừng vội đáp ứng, này đó điều kiện đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì dễ dàng sự. Mộ thanh ly nói, hơn nữa ta muốn đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi nếu là trái với ta cho ngươi nói này đó, ta sẽ lập tức đem ngươi đổi đi, tuyệt không có lần thứ hai cơ hội. Đệ nhất, ta tuy rằng lưu lại ngươi, nhưng là từ nay về sau ngươi không thể kêu thẩm hương hạm, thẩm ra cũng không phải nhà của ngươi. Từ nay về sau vĩnh viên đã quên đoạn quá khứ này, ta trong phủ chỉ có tân mua tới nha hoàn, không có thẩm ra chạy ra tiểu thư. Mộ thanh ly tàn nhẫn phun ra những lời này. Thẩm hương hạm là cái thông minh, một chút liền đoán được mộ thanh ly ý tứ là muốn nàng vĩnh viên cùng qua đi cáo biệt. Nghĩ đến từ nay về sau liền ngày rốt đều không thể cấp trong nhà qua đời thân nhân viếng mồ mã hóa vàng mã, cũng không thể ở đối người ta nói chính mình họ thẩm. Thẩm hương hạm bi từ giữa tới, chịu đựng nước mắt gật gật đầu. Điểm thứ hai. Ta tuy rằng cho ngươi một cái dung thân ơi, bất quá ngươi đừng nghĩ mượn dùng mộ ra thế lực tới xoay người. Mộ thanh ly mặt vô biểu tình nói, tỉ như ngươi ở ta trên người lên làm có uy tín danh dự đại nha hoàn, nương tiến cung cơ hội lặng lẽ chạy tới diện thánh, hoặc là tìm cái gì đại nhân vật tới cấp nhà các ngươi sửa lại án sử sai. Một khi ngươi làm như vậy, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi sở làm hết thể nước chảy về biển đông, mà ngươi cũng không cần tồn tại. Nhớ kỹ, từ ngươi đứng dậy kia một khắc thẩm hương hạm liền sẽ hoàn toàn chết đi Mặc dù về sau thẩm ra sửa lại án sử sai, ngươi đều không thể lại dùng chính mình khuôn mặt xuất hiện tại thế gian. Mộ ra là tuyệt không có thể cho bất luận kẻ nào đương thương xử, đây là mộ thanh ly không dung đụng vào điểm mấu chốt. Mộ thanh ly ở điểm này là tuyệt đối ích kỷ. Thẩm hương hạm đã chết chính là đã chết, liền tính lúc sau chứng minh thẩm ra là hoan uổng, thẩm hương hạm sống thêm lại đây cũng là tội khi quân, còn sẽ liên lụy mộ ra. Thẩm hương hạm cắn cắn môi, cũng tái nhật mặt ứng, chính là có hai hàng thanh lệ theo nàng gò má chạy xuống dưới Hảo, ta đáp ứng, từ đây trên đời. Lại vô thẩm hương hạm. Nàng run rảy nói như vậy một câu. Mộ thanh ly khe khẽ thở dài. Bất quá ta cũng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi trung tâm đại ta, ở ta có năng lực ngày đó, nhất định sẽ vì ngươi báo thủ. Thầm hương hạm mất đi đôi mắt nháy mắt đại lượng, thẳng tóc nhìn về phía mộ thanh ly. Ngươi nói thật. Nàng vội vàng truy vấn, ngươi thật sự nguyện ý giúp ta. Đúng vậy. Mộ thanh ly trịnh trọng gật gật đầu, ta sẽ không bỏ qua dung quý cùng Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn, định làm hắn lấy mạng đền mạng. Thầm hương hạm cắn răng, hảo, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết hắn, ta cuộc đời này làm trâu làm ngựa hồi báo ngươi, nếu có nửa phần dị tâm, liền trời đánh ngũ lôi hoanh. Nàng nói nói năng có khí phách, nói xong lúc sau trên mặt đất khái một cái đầu, thỉnh tiểu thư ban danh. Mộ thanh ly dừng một chút, nhàn nhạt nói, ngươi liền kêu vân su đi. Đúng vậy. Vân Xu lại lần nữa khái cái đầu, đứng lên. Mộ thanh ly lại hỏi hỏi nàng tuổi. Nguyên lai nàng đã chín tuổi nhiều, chỉ là này hơn nửa năm qua đói lâu rồi dinh dưỡng không được, hơn nữa vốn di thân hình giữ đạo hiếu, mới có thể thường xuyên bị người coi như không đến 8 tuổi. Tuổi cũng muốn sửa, nếu ngươi thoạt nhìn tiểu, liền cũng không cần phải nói chính mình 9 tuổi, về sau ai hỏi tới ngươi liền nói vừa mới 8 tuổi, miễn cho có chút người nhìn ra cái gì. Đúng vậy, vân su đáp. Lúc này trịnh ma ma đã trở lại, nàng thấy vân su đôi mắt có chút hồng, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nha đầu này xuất thân ngạo khổ. Chính mình ra cô nương cũng là động lòng chắc gần mới nhận lấy nàng. Từ ngày đó Khởi Vân Thu chính thức bị lưu tại Mộ Thanh Ly sân, mà nàng thân phận sự, ra ngày đó ở đây ba người, không còn có ai biết. Mộ Thanh Ly cách mấy ngày, chờ chỉnh ma ma đem mới tới nha hoàn đều dạy dỗ một lần sau thấy các nàng một lần, đại khái nói giảng trong viện trừng phạt cùng khen thưởng quy tắc, nghe các nàng đôi mắt đại lượng. Mộ Thanh Ly đối trong viện nha hoàn cũng làm một ít điều chỉnh. Trong đó xương Nhi cùng Đỗ Quên vẫn như cũ là nhất đẳng nha hoàn. Nguyệt Quý cùng Oanh Ca vì nhị đẳng nha hoàn, giữ lại hai cái chỗ chống tạm thời không bổ. Hạ Lăng mấy ngày hôm trước bị nàng tìm cái lấy cớ một lần nữa thăng thành tam đẳng nha hoàn, còn có Xuân Lăng cùng Vân Xu cùng nhau, còn lại đều là chắc chắn nha hoàn. Mọi người đối kết quả này cũng coi như là tương đối vừa lòng, ít nhất mỗi người đều có cơ hội đại gia toàn bộ bằng thật bản lĩnh nói chuyện. Mộ Thanh Ly nhìn nha hoàn sự hạ màn, liền tính toán xuống tay với Tôn thị tiệc mừng thọ sự tình. Nàng phía trước liên tiếp không ngừng có việc. Vốn gì chuẩn bị tốt thọ lễ đến bây giờ đều không coi hoàng công, trong khoảng thời gian này cần thiết muốn tăng ca thêm giờ mới có thể đuổi ở nửa tháng sau làm xong. Mà hôm nay sáng sớm, mộ thanh ly còn ở bận rộn chính mình thọ lễ, đồng nhiên đô quyên thần sắc cổ quái đi vào tới, đưa cho nàng một phong thơ. Đô quyên nói là vừa mới đi phòng bếp trên đường thấy tô ra gã sai vặt, hắn nói là tới mộ phủ tặng đồ, đô quyên chào hỏi liền tính toán đi, không nghĩ tới ở gặp thoáng qua nháy mắt hắn cho nàng cổ tay háo tắc như vậy một phong thơ. Mặt trên chữ viết cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa phong thư tinh xảo cũng không giống cái hạ nhân có thể sử dụng khởi. Này đây mặt trên tuy rằng không có ký tên, Đỗ quên vẫn là đoán được này phong thư là viết cho ai. Mộ thanh ly nghĩ nghĩ, đem phong thư mở ra. Quả nhiên, tin là Tô Vân tiêu viết cho nàng. Mặt trên nói hắn đã đem sự tình ngọn nguồn biết rõ ràng, thỉnh nàng không cần lại lo lắng, không biết hắn từ nơi nào đã biết nàng bị thương sự, hợp với hỏi nàng thương thế như thế nào. Mộ thanh ly thần sắc nhàn nhạt xem xong. Lưu quên cầm cái chậu than tới Thiêu Hủy. Tô Vân Tiêu ý tứ biểu đạt lại rõ ràng thì thế nào đâu, nàng cùng hắn đã là không có khả năng, chú định không chiếm được, cần gì phải vắt óc tìm lưu kế đi tưởng nghiệm đâu. Khí ngã khứ giả, tác nhật chi nhật bất khả lưu, loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đà phiên ưu. Mộ Thanh Ly đem tia tin thiêu một chút bột phấn đều không dư thừa, túi đầu tiếp tục lộng chính mình tiêu phẩm, phản phất hết thể đều không có phát sinh quá. Đỗ Uyên nhìn nàng như vậy, không biết nên làm ra cái gì biểu tình.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 Loạn ngã tâm giả, kim nhật trì nhật đa phiên yêu. Mộ thanh ly đem kia tin thiêu một chút bột phấn đều không dư thừa, túi đầu tiếp tục lộng chính mình theo phẩm, phản phất hết thể đều không có phát sinh quá. đấu quên nhìn nàng như vậy, không biết nên làm ra cái gì biểu tình. Tuy rằng nói thật cao hứng tiểu thư rốt cuộc không hề mê luyến tô vân tiêu, nhưng là trong lòng lại có chút đồng tình hắn. Lúc trước ở trước mắt thời điểm không có quý trọng, hiện tại quay đầu lại lại có thể như thế nào đâu. Bọn họ đã không có khả năng a Tiểu thư tính tình. Liền tính đối tô thiếu ra có tâm, cũng không có khả năng đi tô ra cho hắn đương tiếp Đố quên trong lòng than một tiếng, yên lặng mà lui đi ra ngoài. Tôn thị ngày sinh càng ngày càng gần, toàn bộ mộ ra đều bận việc lên. Bởi vì thái tử hiện tại còn ở địch quốc thủ sắn, hoàng đế mỗi ngày thượng triều đều phải phát một lần hỏa, phía dưới thần tử sôi nổi cụm đôi làng người, mộ ra cũng không dám đại làm, sợ chọc mặt trên không vui. Nhưng là tôn thị đã đã nhiều năm không có làm qua, năm nay lại thọ. Vô luận như thế nào cũng không thể keo kiệt đi. Mộ gia vốn dĩ chuẩn bị mấy ngày tuần, còn có các loại hoạt động đều hủy bỏ, cuối cùng quyết định mở tiệc chiêu đãi một đốn cũng liền thôi. Mắt nhìn tiệc mừng thọ một ngày ngày tới gần, Mộ Thanh Ly thọ lễ còn không có làm tốt, nàng cũng có chút sốt ruột. Nàng cấp tôn thị thêu một bộ trăm thọ đồ, ở nguyên liệu thượng viết ra 100 hình thái khác nhau thọ tự, sau đó dựa theo cái này bản vẽ thêu đi lên. Bang vào Mộ Thanh Ly thêu công khẳng định là không được, cho nên giai đoạn trước viết chữ bộ phận từ nàng hoàn thành. Mà sau chủ yếu vẫn là dựa vào Sương Nhi cùng Đỗ quên. Không thêu không thêu được. Sương Nhi xoa xoa đau nhức ngón tay, nhân ra thêm một ngày, đôi mắt đều phải xem hoa. Ở một bên xứng tuyến Mộ Thanh Ly cười phiết hướng nàng, "Đến không được, ta nha hoàn đây là muốn bãi công." Sương Nhi bĩu môi nói, "Nào có à, chính là mấy ngày này vẫn luôn ở làm này đó, quá nhàm chán sao?" Nàng tuổi cùng Mộ Thanh Ly sắp gì, đúng là mê chơi tuổi tác, mỗi ngày ngồi ở một chỗ liền cùng muốn nàng mệnh giống nhau. Mộ Thanh Ly bật cười nói, Ngươi xem nhân ra Đô Quyền, nhìn nhìn lại ngươi, cả ngày đều phải hận không thể leo lên nóc nhà lật ngói. Sương Nhi tiến lên lôi kéo Đô quên cánh tay quơ quơ, Đô Quyền, thật sự vui ở chỗ này cả ngày theo hoa sao. Ngươi nói thật, tỉnh tiểu thư lại mượn ngươi bố trí ta. Ta cảm thấy thực hào à? Đô Quyền nghiêm túc trả lời nói, nhân tiện còn có thể học học tự, đương nhiên rất tốt. Học viết chữ. Sương Nhi chừng lớn mắt, theo hoa như thế nào còn có thể học viết chữ? Chính là cái này. Đố quyên chỉ vào mặt trên thọ tự nói, cái này cái này thọ tự là vĩnh viễn sẽ không quên. Xương Nhi bị nàng đậu cởi khanh khách lên. Mấy ngày này chính thức giữa hẻ, mộ thanh ly sợ nhiệt, trong phòng sớm mang lên băng buồn. Cứ như vậy vừa nói vừa lộng thời gian quá đến cũng thực mau. Đông nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Xuân Lăng có chút sắc mặt bất an đi đến, tiểu thư Hạ Lăng cùng Hạ tình người nhà tới, lúc này náo loại lên, ngài mau đi xem một chút đi. Phần 80 Hạ Lăng người nhà Nàng chú thím không phải đã sớm đem nàng vứt bỏ sao, từ đâu ra người nhà, ở phủ cửa nháo sự. Đúng vậy Xuân Lăng gật gật đầu, bọn họ nói đó là nhà bọn họ chất nữ, nói chúng ta cường đoạt dân nữ nhập phủ. Nàng kia thím ngồi ở cửa chính là bắt đầu khóc, biên khóc biên mắng. Cũng chính là hiện tại thiên nhiệt, lại là chính Ngọ ven đường người tương đối thiếu, vàng không đã sớm bị vây xem. Mộ thanh ly mày cũng chưa nhăn một chút, điểm này sự đều có thể đem người khó trụ, hạ lăng hạ tình là tự nguyện bán mình đến nhà chúng ta. Bọn họ lúc này tới đơn giản chính là vì mưu chút chỗ tốt, người trực tiếp gọi người đánh ra đi không lâu hảo, xuống tay thời điểm không cần cố kỵ, chỉ cần không nháo ra mạng người là được. Xuân Lăng đang muốn đáp ứng, mộ thanh ly lại nghĩ đến một sự kiện. Từ từ, Xuân Lăng dừng lại bước chân, chớp đôi mắt chờ nàng hồi phục Vẫn là đem người mang tiến ta sân đi. Đúng vậy Xuân Lăng lên tiếng, túi người lui ra. Sương Nhi có chút tò mò nói, tiểu thư, người như vậy ngài còn tính toán tự mình thấy sao? Mộ thanh ly vẫn luôn ở giáo nàng, muốn đề cao hiệu suất, không cần đem thời gian lãng phí ở vô ý nghĩa nhân thân thượng. Chỉ cần là tìm phiền thoái, có thể lộng chết liền lộng chết, lộng bất tử tưởng cái biện pháp kéo trong chốc lát, về sau lại lộng chết. Mộ thanh ly chầm ngâm trong chốc lát, thấy liền thấy đi, ta tổng cảm thấy chuyện này có chút không giống bình thường. Giống nhau dân làm sao dám cùng quan tranh cái gì, càng đừng nói vẫn là ở chính mình đối lý dưới tình huống. Mộ ra ở kinh thành tồn tại không vài người không biết, bọn họ việc này lựa chọn tới nh có thể hay không là bị có tâm người mê hoặc. Trong khoảng thời gian này ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Sương Nhi thấy mộ thanh ly hạ quyết tâm, liền giúp nàng thay đổi quần áo, mấy người bung rủ đi phía trước thính đi đến. Bên kia Xuân Lăng mang theo hạ lăng thẩm thẩm cùng thúc thúc hướng trong phòng đi, dọc theo đường đi hai người bọn họ trong mắt liền không đình quá khắp nơi loạn chuyển, đặc biệt là hạ lăng thẩm thẩm, cặp kia vẫn đục trong mắt lộ ra tràn đầy tham lam. Nghe nói mộ thanh Ly muốn lại đây Mấy cái tiểu nha hoàng cũng sớm đem băng buồn đặt ở trong phòng, còn bị thượng chút giải nhiệt trái cây. Hạ lăng thẩm thẩm từ vừa tiến đến liền phẳng phất đặt mình trong với một thế giới khác, hận không thể đem trong mắt môi ra tơi ấn ở mặt trên. Này! Này mặt trên nạm chính là vàng A nàng nói, liền đem bàn tay hướng trên bàn một cái đồ trang trí. kia đồ trang trí thượng họa sinh động như thật khổng tức, thợ thủ công ở chế tắc thời điểm đem vàng mái nhỏ, giải chút kim phấn đi lên, đem khổng tức cái đuôi sấn cực kỳ đẹp đừng chạm vào. Xuân Lăng thấy nàng tay liền phải đụng tới mặt trên, tao mày bảo vệ đồ trang trí, tiểu thư nhà ta không mừng người ngoài lộn xộn nàng đồ vật, ngươi đừng sờ loạn, đi nơi đó ngồi là được. Lần đầu tiên gặp mặt, mộ thanh ly liền trực tiếp đem nàng từ phòng bếp chắc chắn nha hoàn điểu tới rồi ly đinh viện tới, lại luôn là vẻ mặt ôn hòa đối nàng nói chuyện, chưa từng có mặt khác chủ tử dùng cách xử phạt về thể xác nha hoàn tình huống. Cho nên nàng trong lòng đối mộ thanh ly rất là sung bái, cũng đối mộ thanh ly nói quán triệt thực hoàn toàn. Mới vừa rồi Mộ Thanh Ly đối Hạ Lăng Thẩm Thẩm không mừng ai nấy đều thấy được tới, tuy rằng không biết vì cái gì không có làm người đưa bọn họ đuổi ra đi, nhưng là cấp tiểu thư tìm phiền thoái người chính là cho nàng tìm phiền thoái, chính là không cho sắc mặt tốt. Hạ Lăng Thẩm Thẩm hư lạnh một tiếng. Tuy rằng ngồi trở về, nhưng là đôi mắt như cũng làm càn đánh giá chung quanh đồ vật, nghĩ đợi lát nữa mở miệng yếu điểm thứ gì trở về hảo, liền tính làm vật kèm theo. Nay nhà có tiền chính là khí phái a. Mỗi người đều nói trong hoàng cung hảo. Nhưng ở nàng xem ra, nơi này chính là Hoàng Cung. Nếu là sớm biết rằng kia hai cái nha đầu chết tiệt kia có này tạo hóa, nàng đã sớm hảo. Hạ lăng thúc thúc nhưng thật ra có chút khẩn trương, thân xác cứng đờ ngồi ở chỗ đó, thường thường cấp tức phụ đưa mắt ra hiệu, lại bị trừng mắt nhìn trở về. Mộ thanh ly tiến vào thời điểm vừa vặn thấy một màn này. Kia nữ nhân vừa thấy người tiến vào, cười tủng tìm đang muốn nói chuyện, vừa nhấc đầu suýt nữa bị hoảng hoa đôi mắt. Ta thích mẹ rồi ta. Này! Cô nương này vẫn là người sao Xinh đẹp cùng họa đi ra người giống nhau Thật là kẻ có tiền khí hậu Dưỡng ra tới nữ hoa đều không giống nhau Mộ thanh ly mắt nhìn thẳng đi qua đi Đến ghế trên ngồi xuống Mở miệng nhàn nhạt nói Các ngươi chính là hạ lăng thúc thúc cùng thẩm thẩm Tên cứ gọi là gì Các nàng hai tựa hồ cũng biết chất nữ bị sửa lại tên Phụ nhân trên mặt vui cười nói Là là là tiểu phụ nhân chính là đại nhà Cùng tiểu nhà thẩm thẩm đặc thị Bên cạnh là ta đừng ra Nhân ra đều kêu hắn lý thành h Nàng nói như vậy, mông liền phải hướng trên ghế làm. Khu. Chính ma, ma ở bên cạnh sụ mặt đột nhiên thanh thanh giọng nói, lạnh lùng nhìn nàng, đứng lên nói chuyện, tiểu thư ở mặt trên ngồi, nào có ngươi cũng đi theo ngồi xuống đạo lý. Lý thành thật cùng nông chứ hỏa giống nhau, lập tức lôi kéo không tình nguyện đặng thị đứng lên. Mộ thanh ly đem này hết thể cất vào đáy mắt, chỉ cười không nói. Nàng chính là cố tình cấp này hai người một cái ra vai phủ đầu, sắt giết bọn hắn khí thế, như vậy tại đàm phán thời điểm mới có thể càng có lợi. Tục ngữ nói một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà kiệt, lặp đi lặp lại nhiều lần bị đề cập trên lệnh, đối phương trong lòng liền sẽ sinh ra cảm giác tự ti, sẽ càng ngày càng không có tự tin. Như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm toàn, chính mình liền không khả năng thua. Mộ thanh ly nghĩ như vậy, nhà nhạc nói, các ngươi hôm nay tới, là chuẩn bị đem hạ lăng cha mẹ phòng ở còn trở về. Đặng thị cùng Lý Thành thật không nghĩ tới nàng đánh đòn phủ đầu, sướng sờ ở nơi đó. Ta hiện tại là nàng chủ tử. Theo lý thường hẳn là muốn giúp nàng nói chuyện, lúc trước ta cùng nàng thiêm văn khế cầm cố, nàng phụ thân phòng ở cũng là ở nàng chính mình danh nghĩa, chờ nàng cùng ta cho chính mình chuộc thân lúc sau là có thể đi quan phủ sang tên. Mộ thanh ly như thế nói. Đặng thị phản ứng lại đây lúc sau khí đôi mắt chừng cùng như giống nhau, vọt tới mộ thanh ly trước mặt liền mang lên. Các ngươi này đó đen tâm, một đám còn có hay không thiên lý? Trước cường đoạt nhà của chúng ta hai cái nữa nhi không nói, hiện tại thế nhưng còn muốn nhớ thương nhà của chúng ta tổ chuyển mà. Đặng thị vốn là xuất thân hương giã, mang khởi người tới đều là giã chiêu số, hơn nữa nàng ỷ vào lần này có người chống lưng, chính là muốn đem sự tình nháo đại, nói ra nói càng ngày càng khó nghe, bên cạnh nha hoàn khí mặt đều đỏ. Người tới, và miệng. Mộ thanh ly đạm nói. Nàng vừa giất lời, mặt sau liền xuất hiện mấy cái cao lớn thu cạnh bà tử, đem đặng thị kẹp lên tới, vung lên cánh tay hoán hận đánh đi xuống. Này đó bà tử phía trước được mộ thanh ly phân phó, xuống tay thực trọng mấy bàn tay lúc sau đặng thị trong miệng tràn đầy đều là huyết. Đình. Mấy cái bà tử lập tức dừng tay, nhanh chóng lui đi ra ngoài. Đặng thị run rẩy hộc ra trong miệng hai cái răng, Lý Thành thật đã sớm sợ tới mức nói không nên lời lời nói. Mộ Thanh Ly vẫn là kia phó Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, xúc xong rồi miệng, hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện. Nàng chỉ xúc miệng, đương nhiên là lấy huyết xúc. Chương 106 Hạ Lâm người nhà, nhị. Ta hiện tại là nàng chủ tử, theo Lý Thường hẳn là muốn giúp nàng nói chuyện.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 Ai đoạt nhà các ngươi nữ nhi? Ta! Ta! Đặng thị miệng còn đang run rẩy mộ quản gia đột nhiên từ bên ngoài tiến vào, thấy trong phòng tỉnh cảnh đầu tiên là ngẩn ngơ, theo sau đối mộ thanh ly hành lễ nói, nhị tiểu thương, hình bộ thành thượng thư tới, lao ra làm ngài mang theo trong phòng tên là Đại Nha cùng tiểu Nha Nha Hoàn đi một chuyến sánh ngoài. Mộ quản gia hàng năm đi theo mộ chi tuân bên người, thân phận bất đồng với bình thường hạ nhân, lần này là hắn tự mình tới truyền lời, thuyết minh sự tình vẫn là tương đối nghiêm trọng Đặng thị lại đang nghe thấy lời này thời điểm ánh mắt sáng lên, hàm chứa đầy miệng huyết liền nói ra tới. Ngươi ngạnh, chờ, chờ ha, ha, xem ta như thế nào cáo dạo, chạm. Mộ thanh ly nhìn nàng như vậy cười lạnh một tiếng, bình tĩnh phân phó nói, Nguyên ca, ngươi đi đem hạ lăng hạ tỉnh hai người tìm được, trực tiếp mang đi thư phòng. Sương nhi cùng đố quên tùy ta tiến đến, còn lại người đã ở trong sân, ta đi ra ngoài trong khoảng thời gian này đem viện môn đóng lại, bất luận kẻ nào tới đều không được mở cửa. Đúng vậy mấy người lĩnh mệnh mà đi. Mộ quản gia có chút giật mình nhìn trước mắt một màn này. Hắn tuy rằng đối mộ thanh ly cũng không quen thuộc, nhưng là cũng nghe quá nàng một chút nghe đồn. Hơn nữa vị này nhị tiểu thư mềm yếu cũng là có tiếng, không nghĩ tới nàng hiện giờ lại đem sân xử lý tốt như vậy. Mọi người nghe được nàng lời nói một chút trần chờ đều không có liền chấp hành. Trong lòng tuy rằng hiện lên này đó ý tưởng, mộ quản gia vẫn là không có chút nào chần chờ mang theo mộ thanh ly đoàn người chiều mộ chi tuân thư phòng đi đến. Này dọc theo đường đi thực nhiệt, thái dương nóng rát chiếu vào bầu trời, xương nhi muốn cấp mộ thanh ly bung dù lại bị nàng cự tuyệt. Nếu hình bộ người đều tới, thuyết minh những người này sớm có chuẩn bị, nàng đương nhiên muốn tận khả năng đem chính mình làm cho thảm một chút. Chính là nàng mộ thanh ly ăn mệt, sao có thể không cho người gấp đội còn trở về, quả ngươi là chủ mưu vẫn là đồng loã. Mộ thanh ly khỏe mắt thấy theo sát sau đó lý thành thật vợ chồng, cười lạnh một tiếng. Mộ ra sành ngoài ở phía trước nhất, bọn họ đi rồi hai ngọn trà thời gian mới đến Mộ thanh ly làn ra đã bị phơi đỏ lên. Nhị tiểu thư thỉnh. Mộ quản gia làm cái thủ thế. Mộ thanh ly đi vào, mà sau lý thành thật vợ chồng vừa định đổi kịp, lại bị mộ quản gia ngăn cản. Ngươi làm gì vậy? Đặng thị như đôi mắt chừng đến đại đại, dựa vào cái gì không cho ta đi vào, bên trong thanh thiên đại lao ra còn muốn thay ta làm chủ đâu. Mộ quản gia cười như không cười nhìn bọn họ, các người gấp cái gì, thanh thiên đại lao ra tới chỗ này chính là vì giải quyết việc này. Đợi lát nữa tự nhiên sẽ kêu các ngươi đi vào, trước tiên ở nơi này chờ xem. Này đàn không dương mắt tỉnh tiện dần, thế nhưng còn tưởng bôi nhỏ mộ ra, bị người đương thương xử cũng không biết, chờ đến chết ngày đó liền có bọn họ hối hận. Phần 81 Hắn không biết là cố ý vẫn là vô tình, chính mình đứng ở bậc thang, đem hai người ngăn ở dâm mắt ở ngoài, khiến cho bọn họ ở thái dương phía dưới bạ phơi. Nữ nhi gặp qua phụ thân. Mộ thanh ly đi vào lúc sau hành lễ, lại hướng tới vị kêu hình bộ thượng thư doanh doanh nhất bái. Gặp qua đại nhân. Thanh đại nhân, đây là tiểu nữ mộ chi tuân cười nói, chỉ là kia tươi cười nhiều ít có chút mất tự nhiên. Bọn họ cùng chiều làm quan, hôm nay bỗng nhiên đến chính mình ra nói có người trạng cáo mộ ra cường đoạt dân nữ vì tỷ, còn bẩm báo hình bộ. Ấn. Hình bộ thượng thư lần này tới là vì công sự, tự nhiên sẽ không biểu đạt nhiều nhiệt tình. Mộ đại nhân, ta lần này tới vẫn là muốn đem sự tình biết rõ ràng, hiện tại nhị tiểu thư người cũng tới, ngươi xem có phải hay không có thể bắt đầu rồi. Tất nhiên là có thể. Mộ Chi Tuân nói liền chuyển hướng mộ Thanh Ly. Nghiêm Trăng nói, chờ một chút đại nhân hỏi ngươi cái gì ngươi phải trả lời cái gì, không thể có điều dấu dếm. Đúng vậy. Mộ Thanh Ly cụp mi du mắt nói. Hình bộ thượng thư ho khan một tiếng nói, mộ cô nương, ngươi trong viện có phải hay không có hai cái gọi là Lý Đại Nha cùng Lý Tiểu Nha tỷ nữ? Hồi đại nhân, đúng vậy. Mộ Thanh Ly nói, khoảng thời gian trước ta nhất đẳng nha hoàn đố quên đi ra ngoài giúp ta mua đồ vật. Vừa lúc thấy Lý Đại Nha ở tiệm thuốc ngoại cho nàng muội muội xin thuốc. Bởi vì mộ ra mỗi năm đều sẽ phóng lương bố thí nghèo khổ người, nàng liền làm chủ cho kia nha đầu một lượng bạc tử, nghĩ như vậy kết cái thiện duyên. Không nghĩ tới Lý Đại Nha hướng nàng khóc lóc kể lệ, nói phụ mẫu của chính mình mất sớm, liền coi một cái muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại muội muội được bệnh nặng muốn chết, thúc thúc thẩm thẩm lại muốn đem hai người bọn họ đuổi ra đi, muốn cho Đô Quyên giúp giúp các nàng. Lúc ấy Đỗ Quyên cũng có chút khó xử. Liên về nhà hỏi ta có thể hay không đem 2 tỷ muội thu vào trong phủ làm nha hoàn, thuận tiện giúp nàng muội muội xem cái bệnh. Ta cảm thấy đây là cứu người tánh mạng sự, ngày thường tổ mẫu ăn chay niệm Phật, cũng thường dạy rỗ chúng ta phải làm việc thiện, lại nói ta trong viện dưỡng hai người không ngại nhiều, đối với các nàng lại là một con đường sống, liền đồng ý. Ngày hôm sau Đỗ quên liền đi ước định tốt địa phương đem các nàng hai mang đến, từ đây ở ta trong viện đường nha hoàn, ta cũng cấp sửa lại tên, tỷ tỷ muốn Hạ Lăng, muội muội kêu Hạ Tình. Nàng môn miệng rõ ràng, đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng sau liền cúi đầu đứng ở nơi đó, không nói thêm gì. Hình bộ thượng thư có chút trầm âm. Sau một lúc lâu, hắn đối mộ chi tuân vừa chắp tay nói, mộ đại nhân, sự án không thể chỉ nghe lời nói của một bên, ta muốn nghe vừa nghe lý gia vợ chồng cách nói, ngài xem làm nhị tiểu thư lảng tránh một chút thế nào. Mộ chi tuân ở quan trường trà trộn nhiều năm như vậy, đã sớm sẽ trên quan trường chuyện này môn thanh. Nói như vậy dân cáo quan đều sẽ không đến thai thiên tử. Đại bộ phận quan lại bao che cho nhau cũng liền không giải quyết được gì, lại nói chuyện này hơi chút dùng đầu góc ngẫm lại đều cảm thấy kỳ quạc. Mộ ra lại không thiếu tam dưa hai táo, sao có thể rõ như ban ngày bắt cóc nhân ra khuê nữ. Nói không hảo chính là có người hạ bộ. Mộ tri tuân hòa khi nói, thành đại nhân đây là nói cái gì, nếu là công sự liền không thể làm việc thiên tư, đây đều là tự nhiên. Nói liền nhìn về phía mộ thanh ly, ly Nhi a ngươi đi phòng tròng tránh một chút đi. Mộ thanh ly nghe lời đi vào. Hình bộ thượng thư thật không có vội vã kêu lý ra vợ chồng tiến bào, mà là trước gọi đến đô quên, làm nàng đem ngày đó sự tình nói một lần. Bởi vì lần đó mộ thanh ly là tự mình ra phủ, vì chu toàn khởi kiến, trở về lúc sau nàng liền cùng đô quên đám người thông đồng lời khai, lại nói ngày hôm sau chính là đô quên đem hạ lăng mang theo trở về, nàng làm người xưa nay cơ linh, ở ngôn ngữ phương diện tự nhiên sẽ không có sơ hở. Mộ thanh ly ở buồng trong nghe đô quên hồi phục, cùng nàng vừa rồi nói giống nhau như lúc. tiểu thư Tâm cũng liền đồng ý, ngày hôm sau nô tỷ liền ở ước định địa phương chờ các nàng, quả nhiên không một lát liền nhìn thấy Hạ Lăng có nàng muội muội lại đây, liền thuận đường đem các nàng mang theo trở về. Hình bộ thượng thư gật gật đầu, làm lũ quên đứng ở một bên. Lúc này mới đến phiên Lý Thành thật vợ chồng. Này Hai người ở bên ngoài phơi lâu như vậy, đã coi chút héo, này một chút thấy hắn mới miễn cưỡng đánh lên tinh thần ứng phó. Đại nhân, ngươi cần phải thế dân phụ làm chủ u, đám xúc sinh này giết đoạt ta hai cái chất nữ không nói, còn muốn ta mà Còn đem tiểu phụ nhân đánh thành như vậy, ta không sống a Buồn cười chính là nàng không quen biết hình bộ thượng thư, vừa vặn mộ chi tuân lại chạm dựa trước chút, liền vừa tiến đến liền quỷ gối mộ chi tuân dưới chân kêu khóc. Mộ chi tuân sắc mặt xanh trắng. Này đều gọi là gì sự. Ở nhà hắn, ngay trước mặt hắn kêu hắn xúc sinh, đời này cũng chưa như vậy nghẹn khuất quá. Một bên hình không thượng thư đều nhìn không được, hắn cùng mộ chi tuân cùng chiều làm quan tự nhiên muốn bận tâm hắn mặt ngui, lập tức lạnh lùng nói, không được Hơn nữa mộ đại nhân là mệnh quan triệu đình, còn dám càn quấy bản quan liền biết ngươi bất kính tội. Đặng thị lúc này mới ngầm miệng. Hình không thượng thư lúc này mới chú ý trên mặt nàng thương, còn có nói chuyện lọt gió hàm răng, trên cằm vết máu cũng không lau khô. Ngươi mặt lại như thế nào làm cho. Xem kia phụ nhân lại muốn bắt đầu nháo, hắn không kiên nhẫn chỉ vào Lý Thành Thật, ngươi tới nói. Lý Thành Thật sợ hãi nhìn về phía Đô Quyên phương hướng, nàng. Bọn họ gọi người đánh. Đô Quyên vẫn luôn bồi ở mộ thanh ly bên người Hắn nói các nàng đương nhiên chỉ mộ thanh ly. Đố quyên tiến lên một bước, vững vàng quỳ xuống, hồi đại nhân nói, là tiểu thư gọi người đánh nàng. Nga, đây là vì sao? Hình bộ thượng thư mày nhữ một chút, cảm thấy có lạm dụng tư hình chi ngại. Lúc ấy này phụ nhân xuất khẩu vô lễ, thậm chí đem trong phủ quá cố tổ tiên đều mắng ra tới, nghe được tiểu thư giận dữ, mới làm người đánh nàng. Tiểu thư nói, ta mộ ra tuy rằng là văn thần, lại như cũ có khí tiết. Từ cao tổ thời kỳ liền đi theo thái tổ làng bạc thiên hạ, đều bị cao tổ nói qua trung can nghĩa đảm, nhiều năm như vậy tới chúng ta mộ ra thế thế đại đại đều trung tâm hầu thượng, tuyệt không có thể nhìn tổ tông thanh danh bị người vũ nhục nếu không xỉ vì mộ ra con cháu. Nàng đi theo mộ thanh ly lâu như vậy, ngày ngày mưa rầm thấm đất, những lời này đã là há mồm liền tới. Hình bộ thượng thư còn không có nói chuyện, mộ chi tuân đã kích động đứng lên. Hảo, ly nhi lời này nói rất đúng. Ánh mắt rừng ở Lý Thành thật vợ chồng trên người khi đã có chút lạnh băng, nhà của chúng ta thời đại trung lương, tuyệt không dung người khác vũ nhục bằng không không ngừng là đối mộ ra tổ tiên bất kính, càng là bị thái tổ hoàng đế bất kính. Hắn lời này vừa ra hình bộ thượng thư tự nhiên khó mà nói cái gì. Nói như thế nào à, mọi việc lấy ra thái tổ hoàng đế, đó chính là trong truyền thuyết chính trị chính xác, ai dám nói cái không tự, đâu còn có nghi muốn. Nhưng thật ra đặng thị khí không được, người cái tiện nhân nói hiếu nói vượng ta khi nào mang quá nhà các ngươi tiên nhân. Ngươi. Được rồi. Thành thượng thư có chút không kiên nhẫn vầy vây tay, ngươi không phải tới cáo chẳng sao, không cần lại nói này đó có không thả đem ngày ấy phát sinh sự một năm một người nói đến. Đặng thị lúc này mới trừng mắt nhìn đô quên liếc mắt một cái, cùng hắt tuổng giống nhau nói ra. Đại nhân ngươi là không biết, việc này đã có thể nói ra thì rất dài. chương 107 hạ lang giận mang thím. Hắn lời này vừa ra hình bộ thượng thư tự nhiên khó mà nói cái gì. Nói như thế nào à? Mọi việc lấy ra thái tổ hoàng đế, đó chính là trong truyền thuyết chính trị chính xác, ai dám nói cái không tự, đầu còn có nghi muốn. Nhưng thật ra Đặng thị khí không được, ngươi cái tiện nhân nói hiếp nói vượng, ta khi nào mang quá nhà các ngươi tổ tiên. Ngươi. Được rồi. Thành thượng thư có chút không kiên nhẫn vẫy vây tay, ngươi không phải tới cáo chẳng sao, không cần lại nói này đó có không, thả đem ngày đấy phát sinh sự một năm một mười nói đến. Đặng thị lúc này mới trừng mắt nhìn Đỗ Quên liếc mắt một cái. Cùng hắt tuổng giống nhau nói ra. Đại nhân ngươi là không biết, việc này đã có thể nói ra thì rất dài. từ đặng thị tự thuật chung, nàng cái kia phiên bản chuyện xưa dần dần trồi lên mặt nước. Lý Thành thật còn có một cái huynh trưởng, mấy năm tiền căn bệnh qua đời, thê tử ở không lâu lúc sau cũng buông tay nhân gian, để lại hai cái nữ nhi, chính là đại nha cùng tiểu nha Mấy năm nay vẫn luôn là Lý Thành thật cùng hắn lao bà hai người chịu thương chịu khó đem hải tử nuôi lớn, đã có thể ở phía trước không lâu. Có một ngày đại nha mang theo tiểu nha đi xem bệnh, liền vừa đi không trở về. Bọn họ mọi cách hỏi thăm giới mới biết được là bị mộ ra người tìm đi, còn ký xuống bán mình khế. Mẹ mình cũng không làm như vậy sự. Đặng thị nói phỉ nổ, ta đương ra ca ca tổng cộng liền lưu lại này hai cái hoa hoa, chúng ta một phen phân một phen nước tiểu dạng lớn như vậy, đảo mắt khiến cho người qua đi. Đại nhân ngài nói, này vẫn là người làm sự không. Mộ chi tuân khí sắc mặt xanh mét, lại không hảo cùng một cái thôn phụ so đo. Thành đại nhân Nếu hiện tại đại gia bên nào cũng cho là mình phải, ngươi liền nhìn làm đi. Mộ chi tuân bình tĩnh lại nói, từ giờ phút này bắt đầu mộ mộ sẽ không nói cái gì nữa, miễn cho đại nhân khó xử. Dứt lời liền đứng ở một bên không nói chuyện nữa. Mộ chi tuân ở làm quan chi đạo thượng xem rất rõ ràng, hắn biết nếu là có người tổn tâm hám hại hắn, phương pháp tốt nhất chính là lấy lui làm tiến. Quả nhiên, xem hắn như vậy cái thái độ, hình bộ thượng thư mới thật sự khó xử lên. Hắn cùng mộ chi tuân cùng chiều làm quan. Ngày thường không có gì ích lợi gốc mắt, cũng không nghĩ bởi vì việc này đắc tội kinh thành trung nhãn hiệu lâu đời thế ra. Nhưng là từ xưa dân cáo quan nhiều phân tranh, nếu là một cái xử lý không tốt, rất có khả năng rơi vào cái thanh danh khó giữ được kết cục, thấy thế nào việc này đều là cái phỏng tay khoai lang. Này! Đại nhân, ngươi cũng không thể làm mỡ heo che tâm A, quan lại bao che cho nhau A. Đặng thị thấy hắn có chút do dự, vội vàng nói. Một bên Lý Thành thật thấy nàng càng nói càng quá mức. Liên hung hăng lôi kéo nàng tay áo. Đặng thị một chút đều không đệ bụng. Dù sao sau lưng có người chống, sợ cái gì, sợ hãi rụt rẻ như vậy nhìn khiến cho người phiền. Hình bộ thượng thư vẫn là không cái kết luận. Liên ở hắn trần chờ gian, mộ thanh ly thanh âm nhàn nhạt chuyển đến. Đại nhân, nếu đại gia cách nói không giống nhau, sao không đem đương sự gọi tới hỏi một chút. Hôm nay sáng sớm, hạ lăng thúc thúc thẩm thẩm vừa tới trong phủ nháo thời điểm, mộ thanh ly cố ý làm người không cần thông tri hạ lăng. Không nghĩ tới trung quy vẫn là đem nàng liên lụy tiến bảo. Cái này đề nghị nhưng thật ra làm hình bộ thượng thư trước mắt sáng ngời. Không tồi, đem đại nha tiểu nha mang tiến bảo. Mộ thanh ly đã sớm làm hoành ca đem các nàng mang đến, giờ phút này nghe thấy gọi đến, hai người liền đi vào trong phòng. Hạ lăng ở tới trên đường nghe hoành ca đem sự tình nói một lần, càng nghe càng hổ thẹn, càng nghe càng tức giận, cảm thấy rất xin lỗi mộ thanh ly. Tiểu thư cứu các nàng tánh mạng, lại bị như vậy liên lụy, ngẫm lại đều với tâm khó an. Đại nha tiểu nha, thím tới cứu các ngươi. Đặng thị vừa nhìn thấy hai cái nha đầu tiến bảo, khoa trương khóc một tiếng liền hướng tới các nàng chạy tới, muốn đem hai người kéo ở trong ngực Hạ lăng lôi kéo hạ tình lui ra phía sau một bước, trên mặt trán ghét chi tình buộc lộ ra ngoài. Đặng thị chưa từ bỏ ý định, còn ở một bên tận tâm tận lực biểu diễn. Đại nha, thím biết ngươi là đoán ta không có chiếu cô hảo ngươi, thím đã tới chầm A. Hạ tình ngày thường không có thiếu chịu đặng thị ngược đãi thấy nàng liền có bản năng sợ hãi Chạy nhanh xúc tới rồi hạ lăng phía sau. Nô tỷ bái kiến đại nhân. Hạ lăng lôi kéo muội muội quỳ xuống. Nô tỷ cũng bái kiến đại nhân. Hạ tình còn có chút ngây thơ mà mịt liền đem tỷ tỷ nói lặp lại một lần. Bản quan hỏi ngươi, nhưng nhận thức bên cạnh hai người kia. Thành đại nhân đôi mắt quét một vòng, như thế hỏi. Phần 82 Là, nô tỷ nhận thức, người này là ta phụ thân đệ đệ, cũng chính là ta thúc phụ, hắn bên người người còn lại là ta tím. Hạ lăng nói chuyện thời điểm thần sắc đạm mạc đến cực điểm, phản phất nói chính là hai cái cùng nàng không quan hệ người xa lạ. Thành đại nhân thấy thế trong lòng đã có cái ý tưởng. Ngươi lại như thế nào đến mội trong phủ tới? Hắn lại hỏi. Hạ lăng liền đem nàng xin thuốc không thành, bị đô quyên cứu sự tình nói một lần, cùng đô quyên giảng cơ hồ giống nhau. Đó là như vậy, ta là tự nguyện bán mình, tiểu thư đối ta rất tốt, không chỉ có đã cứu ta cùng muội mội mệnh, còn đồng ý nàng ở trong phủ dưỡng bệnh, tiểu thư như ta tái sinh phụ mẫu giống nhau Nàng nói lời này thời điểm ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía thành đại nhân, trong ánh mắt không có một chút lùi bước. Người đứa nhỏ này, chẳng lẽ là bị các nàng uy hiếp sợ, như thế nào cũng không dám nói thật. Đặng thị trong miệng lo lắng nói, đồng thời đem thân mình chuyển tới đưa lưng về phía thành đại nhân phương hướng, hung tận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trên nét mặt uy hiếp ý vị mười phần. Nàng ở nhà xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, đối hai tỷ muội có tuyệt đối khống chế lực, ở đặng thị trong lòng, hạ lăng là tuyệt đối không có lá gan dám không nghe chính mình nói. Nào biết lần này hạ lăng hoàn toàn không mua chướng một chút liền đem đầu chuyển qua đi, coi như không nhìn thấy, đồng thời thân mình đi phía trước gì, chắn đặng thị cùng hạ tình trung gian. Đặng thị trên trán có chút đổ mồ hôi. Nàng phía trước thu người khác đại một đống chỗ tốt, lời thề son sắt cùng nhân ra bảo đảm sẽ làm mộ ra rơi xuống một cái cường đoạt dân nữ tội danh, lần này cần là làm không thành, trở về lúc sau tất nhiên không có nàng hảo trái cây ăn. Đại nha ngươi đừng sợ, có thanh thiên đại lao ra ở chỗ này, ngươi liền ăn ngay nói thật. Xong rồi thím liền mang ngươi về nhà. Đặng thị liền nói liền ở người khác nhìn không thấy địa phương liều mạng bóp hạ lăng cánh tay. Phía trước nàng không ngừng một lần làm như vậy quá, chỗ béo, còn véo ở mềm thịt thượng, mỗi lần hạ lăng đều trầm mặc chịu đựng, chưa từng có cùng người khác nói qua. Chính là lần này nàng liền tính sai. Hạ lăng dùng sức đem nàng đẩy ra, ánh mắt màu đỏ tươi nổi giận nói, Ngươi cái ác phụ, ngược đai chúng ta tỉ mội như vậy nhiều năm còn chưa đủ, bá chiếm ta cha mẹ lưu lại phòng ở cùng mà còn chưa đủ Giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, ngươi nếu là lại như vậy bức ta, ta liều chết đánh bạc một cái mệnh đi, cũng không cho ngươi hảo quá. Trên người nàng có một cổ tử tàn nhẫn kính nhi, lần trước chính là bằng cái này đem kêu ba cái nha hoàn đánh bại, như vậy giống ra tới thật sự có chút dò người. Đặng thị so nàng nói sừng sốt. Thanh đại nhân cảm thấy này nữ hoa hoa tuổi nhỏ, tính tình nhưng thật ra táo bạo, nhíu nhíu mày vừa muốn nói chuyện. Đại nhân, mộ thanh ly từ bình phong mặt sau đi ra, thần nữ thất lễ. Nhưng là hạ lăng cùng hạ tình đều là người của ta, tuyệt không có làm người khi dễ đạo lý. Đại nhân có không dung ta hỏi đặng thị mấy vấn đề, hỏi xong lúc sau nàng liền nguyên hình lập hiện. Thanh đại nhân nhìn nhìn mộ thanh ly, lại nhìn nhìn đặng thị. Ngươi hỏi. Hắn nhưng thật ra tò mò, nàng có thể hỏi ra cái gì tới? tại đại nhân. Mộ thanh ly đoan đoan làm thi lễ, đem đầu chuyển hướng đặng thị. Đặng thị tiến vào phía trước cố tình rửa sạch mặt, thoạt nhìn không giống vừa rồi như vậy máu chảy đầm hạ nhân Bất quá nàng kiến thức tới rồi mộ thanh ly lợi hại, đối nàng như vậy ánh mắt quả nhiên là có chút e ngại. Đặng thị, người phía trước nói hai đứa nhỏ mất đi ngày đó, là bởi vì hạ lăng mang theo hạ tình đi y quán bên trong xem bệnh, sau đó không còn có đi trở về, ta nhớ không lầm chứ. Là như thế này. Đặng thị có chút không tình nguyện trả lời. Chính là người nếu biết hạ tình thân mình đã thập phần không tốt, vì cái gì còn muốn cho chừng 10 tuổi hạ lăng một người có nàng xa xa đi rồi như vậy đường xa. Ngươi cùng phu quân của ngươi vì cái gì không theo hành tại sườn. Đặng thị tựa hồ đã sớm nghĩ tới sẽ bị hỏi như vậy, ta nào có nhiều như vậy thời gian, mỗi ngày từ buổi sáng lên liền phải làm sống làm được buổi tối, lại muốn xen vào một nhà lớn nhỏ ăn uống, nếu là ta bồi cắt nàng đi, người một nhà không đều phải cùng Tây Bắc Phong. Mộ thanh ly hỏa khí cười cười. Hảo, liền tính ngươi nói là thật. Nàng trầm dai nói, kia tiểu nha bị bệnh lâu như vậy, ngươi hẳn là biết nàng đến chính là bệnh gì đi. Đặng thị trương đại miệng không biết như thế nào trả lời, nàng trong miệng còn thiếu hai viên răng cửa, như vậy thoạt nhìn có chút buồn cười. Mộ thanh ly không có cho nàng thở dốc cơ hội, còn có nàng đều phải uống cái gì dược. Mỗi lần uống dược đều phải ngao bao lâu. Tính xuống dưới mỗi tháng phải tốn bao nhiêu tiền ở mua dược liệu thượng. Tìm ngươi theo như lời toàn gia tuổi gạo mắm muối đều phải ngươi tới quảng, này đó ngươi tự nhiên cũng là rõ ràng đi. Đặng thị càng trả lời không lên. Tiểu nha sinh bệnh nàng chưa từng có nhọc lòng Mỗi lần ngao dược gì đó đều là đại nha làm cho, chính mình còn cố ý yêu cầu quá không thể chiếm phòng bếp, không thể làm chính mình nghe thấy dược vị nhi, bằng không liền không cho các nàng ăn cơm chiều. Đầu đại mồ hôi từ đặng thị trên trán chạy xuống dưới. Mộ thanh ly nhìn mắt từ đại nha tiểu nha tiến vào, liền trở nên dị thường trầm mặc lý thanh thật. Lý thanh thật, đại nha tiểu nha là ca ca ngươi hài tử, ngươi thật sự nhẫn tâm hại các nàng. Đều là một cái cha mẹ sinh, trăm năm sau ngươi có cái gì thể diện đi gặp ngươi đ Lý Thành thật mặt từ thanh biến bạch, lại chầm rãi đỏ lên. Hình bộ thượng thư cũng không phải ngốc đến, này hai người tuy rằng không có thừa nhận, nhưng là trên mặt biểu tình đủ để thuyết minh hết thảy. Hắn sát mặt chấm xuống, còn không đem nói chuyện nói ra, các ngươi có biết, tùy ý vu hãm mệnh quan triều đình, kia chính là muốn rơi đầu. a Đặng thị hoàng hốt thét lên một tiếng, theo bản năng buộc miệng tốt ra, tại sao lại như vậy, lúc trước người nọ cũng không phải là như vậy cùng ta nói. Nàng nói xong liền vội vã đổ miệng mình nhưng là thời gian đã muộn. Hình bộ thượng thư cười lạnh nói, hào à, nguyên lai là có người bày mưu đặc kế, còn không mau đem lời nói thật nói ra, bằng không bản quan liền đem các ngươi bắt được hình bộ đại lao chậm rãi thẩm vấn. Đặng thị một mông ngồi ở trên mặt đất. Chuyện sau đó liền đơn giản, nếu đặng thị chính mình đều đã thừa nhận, liền thừa một cái cung thuật chủ mưu quá trình. Dựa theo đặng thị theo như lời, trước đó không lâu có cái hơn 30 tuổi nam nhân tìm được chính mình.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 Trước đó không lâu có cái hơn 30 tuổi nam nhân tìm được chính mình, nói cho nàng kia hai chất nữ đã bị mộ gia nhị tiểu thư đã chịu trong viện đương nha hoàn. Người nọ trả lại cho nàng 30 lượng bạc, làm nàng tới mộ gia nháo thượng vừa ra, thuận tiện lại đi quan phủ cáo một chạm, nói bọn họ ỷ vào thế lực cường đoạt dân nữ, chỉ cần thành công, xong việc liền lại cho nàng 200 lượng. Đặng thị vừa nghe như vậy nhiều tiền đã sớm mừng rỡ tìm không ra bắt, lời thề son sắt đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng tuy rằng cũng có một chút sợ hãi. Nghĩ mộ ra dù sao cũng là công khanh thế ra, có thể hay không dùng chút thủ đoạn gì đó, người nọ lại nói cho nàng chính mình sẽ đang âm thầm nhìn chằm chằm, chỉ cần mộ ra ra tay liền nhiều cái chứng cứ phạm tội. Mộ thanh ly nghe xong còn có chút nghĩ mà sợ. Thật là hiểm. Giống nhau thế ra, gặp được loại này càn quấy điều dân, trực tiếp đánh một đốn ném ra phủ đi, nàng hôm nay vốn dĩ cũng là tính toán làm như vậy, may mắn lo lắng nhiều một phen, bằng không liền cho người khác khả thừa chi cơ. Nếu kết quả đã ra tới, Hình bộ thượng thư liền làm người bắt lấy hai người bọn họ hồi hình bộ, còn cùng mộ chi tuân bảo đảm nhất định sẽ tìm được ý bảo bọn họ hãm hại người, cấp mộ ra một công đạo. Mộ chi tuân ngoài miệng liên tục nói lời cảm tạng, trong lòng lại hiểu được không có khả năng bị tìm ra. Người nọ đúng là quyền lợi nhất Thịnh thời điểm, thủ hạ tử sĩ liền không biết có bao nhiêu, tìm lý ra vợ chồng chính là muốn bắt bắt nước bẩn, thành công bày mộ ra một đạo tự nhiên là hảo, nếu là thất bại cũng không có gì tổn thất. Kẻ chết thay tự nhiên là lý thành thật vợ chồng Mộ chi tuân tiến đi hình bộ thượng thư, đem mộ thanh ly lưu lại nói chuyện. Phụ thân, lần này là ta sơ sót. Mộ thanh ly đầy mặt tay náy, nếu là ta lúc ấy suy xét đến điểm này, cũng liền sẽ không cấp trong nhà rước lấy thai họa Thôi, không thể toàn trách ngươi. Mộ chi tuân phá lệ không có trách cứ nàng, này bản thân chính là hướng về phía nhà của chúng ta tới, có hay không lần này sự tình đều giống nhau. Mộ thanh ly mím môi, đà tạ phụ thân. Bất quá việc đã đến nước này. Chúng ta không ngại lợi dụng này cơ hội một chút. Nga, vô luận là người nào muốn đối phó chúng ta, đều là muốn mượn cơ hội này đảo loạn mộ ra thanh danh. Chúng ta hiện tại có thể phản lợi dụng một chút, nếu là ngày mai khởi chuyện này ở Kinh Thành bị Quảng Vi Tán Dương, chứng thực chúng ta người bị hại thanh danh, chúng ta tự nhiên có thể hóa bị động là chủ động. Ngươi là nói mộ chi tuân hai mắt sáng ngời. Mộ thanh ly nhỏ giọng đem kế hoạch của chính mình nói một lần. Mộ chi tuân nghe xong thật là vừa lòng, làm mộ thanh ly lập tức trở về Chính mình tắc gọi tới tín nhiệm nhất mộ quảng gia, phân phó một chút sự tình. Ngay hôm sau, một cái lời đồn đãi ở kinh thành khuyết tán khai. Nói chính là thái tử đến nay chưa về, nhưng trong triều đỉnh không ít chung với thái tử lao thần, lại đều tiếp hai lượng tam sẻ ra chuyện, nhất rõ ràng chính là mộ phủ. Liên nói hôm qua, thế nhưng có một đôi ác độc vợ chồng chạy đến mộ phủ đi nháo sự, còn kinh động hình bộ thượng thư. Kêu hai người một mực chắc chắn mộ ra chói đi rồi bọn họ chất nữ nhi, nói mộ ra cường đoạt dân nữ. Chính là kinh hình bộ thượng thư điều tra, bọn họ là lúc trước đem hai cái sinh bệnh chất nữ đuổi ra ra môn, muốn ba chiếm các nàng phụ thân lưu lại phòng ở, sau lại kinh người bày mưu đặt kế mới có thể đi nháo sự. Chà lâu! Ai nha, các ngươi là không biết ta, kia vợ chồng liền ở tại nhà ta đối diện, bọn họ làm người ta lại rõ ràng bất quá. Cái này người nói chuyện một phách cái bà nói. Người bên cạnh sôi nổi tới hứng thú, thúc dục hỏi cái không để yên. Ngay thường bọn họ kia thím liền làm người khác nghiệt. Chỉ cấp hai cái nha đầu ăn cơm thừa liền bọn họ kia thức ăn, so huy xuất sinh đều không bằng. Người nọ than một tiếng. Trong đám người có người nói, này có cái gì, dù sao cũng là thuốc thuốc thẩm thầm sao. Nhân ra có chính mình hài tử, không duyên cớ nhiều hai há mồm ăn cơm, tự nhiên cũng muốn tiết kiệm cho ta. Chúng ta ngay từ đầu cũng là như vậy tưởng a Lúc trước người nọ tiếp tục nói, lại nói nhà người khác chuyện này, không quen nhìn cũng không nói được, kia đặng thị là cái mồm mép hát độc. Nếu là ở chuyện gì thượng trọc nàng nửa phần, một hai phải đem ngươi cả nhà đều lôi ra tới mắng một lần. Bất quá sau lại nàng càng thêm quá mức, có cái gì không hài lòng liền lấy hai đứa nhỏ hết giận, lý thành thật lại không dám nói, kia hai hoa hoa thường xuyên bị đánh toàn thân là thương, liền lộ đều đi không được. Thật đáng thương, như thế nào sẽ có người như vậy? Chính là chính là, người nọ khoa trường đến, này tính cái gì, các ngươi biết không, bọn họ hiện tại chủ cái kia phòng ở chính là lý thành thật ca ca lưu lại. Từ hắn ca, ca sau khi chết bọn họ một nhà liền bán chính mình phòng ở ở tại Lý Thành thật ca, ca trong nhà, trên danh nghĩa là phương tiện chiếu cố hai đứa nhỏ, nhưng thực tế chính là vì kia phòng ở cùng mặt sau hai mẫu đất. Năm nay tiểu nha bị bệnh, kỳ thật cũng không phải cái gì muốn mệnh, chỉ cần hảo hảo uống thượng một đoạn thời gian dược, an tâm ở nhà tu dưỡng, nếu không bao lâu thì tốt rồi. Nhưng kia đặng thị từ sớm mắng đến vãn, chúng ta thôn người trên từ nhất đông đầu đến nhất Tây đầu đều có thể nghe thấy nàng mắng chửi người thanh. Mang các nàng là bồi tiền hóa, còn động bất động liền không cho ăn cơm, cứ như vậy kia tiểu nha bệnh mới một ngày so với một ngày trọng. Phần 83 Trước đó không lâu ta tận mắt nhìn thấy nàng đem hai đứa nhỏ đuổi đi ra ngoài, ngày đó tiểu nha còn sinh bệnh, hai cái hoa hoa trừ bỏ trên người ăn mặc một bộ quần áo lại cái gì đều không có, đại nha tự mình đem tiểu nha cong đi rồi. Ai, lúc ấy liền nghĩ, nếu không phải chính mình trong nhà cũng không dư giả, liền đem hai cái nha đầu thu lưu xuống dưới. Bất quá nói đến cùng cũng là kia hai nha đầu mệnh hảo gặp quý nhân, bằng không lúc này sớm không biết ở đâu cái bãi tha mang ốc. Mọi người lại lòng đầy căm phẫn lên. Này bà nương bằng ác độc, lại nói nàng kia nam nhân cũng quá vô dụng chút. Chính là, chính mình huynh trưởng hải tử đều có thể như vậy ngược đãi, lại vẫn không bằng một ngoại nhân. Người xem nhân ra mộ gia nhị tiểu thư, không thân chẳng quen liền đem nhân ra mang theo trở về, nếu không phải nàng kia hai cái hoa hoa thật là muốn chết. Không sai không sai, có thể dạy ra như vậy cô nương. Thuyết minh mộ ra cũng là người trong sạch, ta mỗi năm đều có thể thấy bọn họ thi cháo, thật sự thiện tâm. Mọi người còn ở mồm 5 miệng mới nói, chấu ngoặc chấu một cái mang theo quen thuộc nữ tử khỏe miệng hơi hơi cong lên, uống một ngụm trà đứng lên. Đố quyên xương nhi, nên nghe cũng nghe xong rồi, chúng ta đi thôi. Đúng vậy phía sau hai cái nha hoàn thấp giọng đáp, chủ tớ ba người lặng lẽ rời đi. Mộ thanh ly ra trả lâu tâm tình rất tốt. Ngày hôm qua nàng cấp mộ chi tuân ra cái chủ ý, làm hắn tản bộ lời đồn đại ở trong kinh thành Liền đem chuyện này nói ra, lại ở trà lâu loại địa phương này phóng thượng một hai cái kẻ lừa gạt dẫn tới lời đồn đãi, sự tình liền hoàn mỹ. Bình thường dân chúng đều thích đi theo đại lưu đi, chỉ cần bọn họ người ở thời khắc mấu chốt đẩy thượng như vậy một phen, mộ ra tự nhiên liền đi tới hữu lực phương hướng. Đến nỗi việc này muốn như thế nào giải quyết tốt hậu quả, vậy có khác người nhọc lòng. Tiểu thư chúng ta nghe cũng nghe xong rồi, kế tiếp đi mua theo tuyến sao. Sương Nhi tiến đến mộ thanh ly bên thai thấp giọng nói. Hôm nay vừa vặn mộ thanh ly hôm nay trong tay theo tuyến dùng xong rồi, nàng liền chủ động hướng tôn thị đưa ra ra phủ một chuyến, tôn thị cũng đáp ứng rồi. Mộ thanh ly lần này quang minh chính đại ra tới, không có vội vã đi mua đồ vật, biểu hiện tới chả lâu nghe xong một phen chuyện xưa, lúc này mới ra tới. ân đi thôi, cũng không thể chậm chế quá muộn. Mộ thanh ly nói, nay lời đồn đãi trong một đêm truyền khắp kinh thành, phía dưới dân chúng cũng liền cảm thán một chút mộ ra bị người vu hãm khó chịu nhưng là nghe được mặt trên những người đó lỗ thai nhưng còn không phải là một cái khác ý tứ. Hôm nay mộ chi tuân thượng xong chiều đã bị bậy hạ lưu lại nói chuyện, đến nàng gia phủ đều không có trở về. Mộ thanh ly về tới trên xe ngựa, cảm giác đến xe ngựa hướng Bình An Phường đi đến. Nàng phía trước đi qua Bình An Phường một lần, vẫn là ở nơi đó nhạc cụ cửa hàng không thể hiểu được bắt được một fan đến nay đều không có diễn tấu quá danh cầm, bất quá lần này đi chỉ là vì mua theo tuyến, không tính toán trốn, cũ trọng du. Tới rồi. Sương Nhi dứt lời trước nhảy xuống xe, dối tay đi đỡ mộ thanh ly. Lúc này độ ấm đã có chút cao, rời đi trong xe ngựa băng buồn, mộ thanh ly tức khắc liền cảm thấy bắt đầu đổ mồ hôi, liền có chút hối hận hôm nay ra tới. Đi, nhanh lên đi mua theo tuyến, mua lúc sau chạy nhanh trở về, nhưng nhiệt chết ta. Nàng đối hai cái nhà hoàn nói. Sương Nhi cười tủng tìm nói, tiểu thư không phải hôm qua mới nói, muốn đem này bình an phường hảo hảo chuyển một vòng, nhìn xem cửa hàng tình huống. Tương lai chúng ta cũng hảo tự mình khai cửa hàng, có cái nghề nghiệp sao? Mộ thanh ly trầm mặc chuyển qua đầu. Có cái thời thời khắc khắc liền biết hủy đi chính mình đài nhà hoàn cũng thật không phải một cái chuyện tốt. Nàng đi vào theo thừa trong tiệm, kia trưởng quầy lập tức ngẩn đầu lên tới, khách nhân đây là muốn nhìn chút cái gì? Nay trưởng quầy chính là cái nữ tử, cười rộ lên rất là lanh lẹ. Lao bảng nương, các người nơi này có hay không khổng tức tơ vàng theo tuyến, muốn tam tuyến cái loại này? Đố quên đối nàng nói. U! vài vị tới thật là thời điểm. Lão bản nương cười từ quầy phía dưới lấy ra một thứ, các người nếu là muộn một ngày nói không chừng liền thật không có. Nay không tức tơ vàng yêu cầu tầm nhưng cùng bình thường không giống nhau, chỉ ăn riêng tăng diệp, vừa lúc hôm nay kia phiến tang diệp lâm thu hoạch kỳ kém, tạm phun không ra ti, cho nên này tuyến thật không nhiều lắm. Không biết ngài là phải dùng này tuyến làm cái gì, nói ra ta cũng hảo giúp ngài xem xem, ta trong tiệm dư lại này đó có đủ hay không dùng. Sương Nhi trả lời nói Là nhà của chúng ta lão phu nhân mừng thọ, tiểu thư muốn dâng lên một phần theo phẩm, trong đó liền dùng đến tơ vàng theo tuyến, đã tu xong rồi hơn phân nửa, người nơi này chỉ cần có hóa liền đủ dùng. Này tơ vàng theo tuyến nhan sắc đẹp là không giả, chính là dùng để theo tự liền tương đối khó khăn, xem ra tiểu thư theo công cũng là cực hảo. Lão bản nương đôi mắt lượng lượng nhìn về phía mộ thanh ly. Sương nhi cùng đố quên nhưng thật ra nhìn nhau cười khổ hạn. Tiểu thư theo công nơi nào hảo a Đến bây giờ kia huyên ương theo đều cùng một con nước phù sa vịt giống nhau, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, này theo phẩm cơ hồ đều là nàng cùng đỗ quên giúp đỡ theo xong Bất quá hai người cũng chính là trong lòng phun tảo một chút, không dám nói ra. chương 109 tái ngộ mặc phượng kỳ. Này tơ vàng theo tuyến nhan sắc đẹp là không giả, chính là dùng để theo tự liền tương đối khó khăn, xem ra tiểu thư theo công cũng là cực hảo. Lão bản nương đôi mắt lượng lượng nhìn về phía mộ thanh ly. Sương Nhi cùng Đỗ Quyên nhưng thật ra nhìn nhau cười khổ hạ. Tiểu thư theo công nơi nào hảo a, đến bây giờ kia viên ương theo đều cùng một con nước phù sa vịt giống nhau, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, này thêu phẩm cơ hồ đều là nàng cùng Đỗ Quyên giúp đỡ theo xong. Bất quá hai người cũng chính là trong lòng phun tảo một chút, không dám nói ra. Mộ Thanh Ly trên mặt còn lại là đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, thập phần bình tĩnh rời đi đề tài. Liên phải này đó là đủ rồi, giúp ta bao lên. Sương nhi cùng Đỗ Quyên trộm mà cười. Di, đây là cái gì theo tuyến, thật xinh đẹp. Mấy người khi nói chuyện, đồng nhiên theo trong tiệm tiến vào một cái khác nữ tử. Mộ thanh ly là đưa lưng về phía cửa, chỉ là cảm thấy thanh âm này có chút quen hay, còn không có nghĩ nhiều. Đúng vậy tiểu thư, chờ trở về ở ngài kia kiện áo tràng thượng dùng nó theo thượng bản vẽ, nhất định xinh đẹp thực. Nhà hoàn vội và nói, mộ thanh ly lơ đãng quay đầu lại, liền cùng nàng tầm mắt đối ở cùng nhau. Như thế nào là ngươi? Nàng kia nhữ nhữ mày. Mộ thanh ly trên mặt tươi cười nhưng thật ra một chút không thay đổi, triệu tiểu thư đã lâu. Trước mắt người chính là văn phi chất nữ nhi, lần trước vị kia cùng nàng đoạt lãnh thúy trà bích huyền triệu thiên tuyết triệu cô nương. Này nữ hoa không biết có phải hay không được văn phi bày mưu đặc kế, vẫn là hai người bác tự phản sung, tóm lại mỗi lần gặp phải nàng liền không có chuyện gì tốt. Hừ, triệu thiên tuyết lạnh lùng hứ một chút. Mộ thanh ly đối nàng cười cười, cũng không nói nhiều cái gì, làm xương nhi trả tiền, chính mình cầm đồ vật liền tính toán rời đi Chờ một chút. Nàng mắt thấy Sương Nhi muốn trả tiền, liền ngẩng đầu đối Lao Bản Nương nói, này đó sợi tơ tổng cộng bao nhiêu tiền, buồn tiểu thư toàn mua. lão Bản Nương cười theo nói, này đó theo tuyến là vị kia cô nương trước coi trọng, ngài xem này cũng muốn có cái thứ tự đến trước và sau đạo lý. Không bằng ngài xem xem một loại khác đi, đây cũng là đỉnh tốt, cùng kia sợi tơ không sai biệt nhiều. Ta không cần khác. Triệu Thiên Tuyết ngắt lời nói, chính là cái này sợi tơ, ta ra gấp đôi giá mua. Sương Nhi tay mắt Đem bạc đặt ở án trên này đem sợi tơ suỷ ở trong ngực, tiểu thư chúng ta chạy nhanh đi thôi, sắc trời không còn sớm, lao phu nhân còn đang chờ chúng ta trở về đâu. Mộ thanh ly cười cười, hảo đi, chúng ta trở về. Nào biết triệu thiên tuyết một chút chắn nàng phía trước, đứng, ta không cho ngươi đi, ai cho phép ngươi rời đi. Mộ thanh ly nhìn nàng, trên mặt không có một tia thoái nhượng thần sắc. Nàng còn liền không tin, này triệu thiên tuyết còn dám từ nàng nơi này cường đoạt. Bất quá như vậy gần nhất cũng hảo cũng coi như là đưa tới cửa cơ hội. Mộ Thanh Ly trong mắt tinh quang trật lué, đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy một cái nam tử thanh âm nói. Gì, ta này trong tiệm hôm nay nhưng thật ra tới khách đi đến. Hắn không có thấy đưa lưng về phía chính mình triệu thiên tuyết, liền nhìn mộ Thanh Ly, nhướng nhướng chân mày cười có chút mặc danh. Mộ Thanh Ly hít sâu một hơi. Cũng không biết đây là nhan công tử cửa hàng. Kỳ thật này Bình An Phường đều là hoàng kim vị trí, mỗi nhà mặt tiền cửa hàng đều là thực quý Có thể nói một cái phố cửa hàng phía sau màn chủ nhân đều là quan to quý tộc. Chỉ là không nghĩ tới vừa vặn như vậy xảo, nàng liền vào nhan 11 cửa hàng. Nhan 11 thấy nàng như vậy liền một bụng hỏa. Lần trước hắn hảo tâm nhắc nhở nàng lại bị hảo tâm làm như lòng lang dạ thú, còn ba ba giao hấn hắn một đốn. Trời xanh tại thượng, lớn như vậy, trừ bỏ hắn lao tử, ngay cả hoàng đế cũng chưa như vậy đối hắn nói chuyện qua. Nàng không có một chút chọc phiền toái giấc ngộ, lại lần nữa gặp mặt như cũ là này bình tĩnh bộ ráng. Không vừa mắt. Nhan Mười Một trong lòng ném ra này ba chữ. Hơn nữa từ ngày hôm qua khởi kinh thành đột nhiên truyền nổi lên cùng mộ ra có quan hệ lời đồn, này nhị tiểu thư thế nhưng cũng liên lụy trong đó, không biết là thật là giả. Nhan công tử. Triệu Thiên Tuyết quay đầu lại thấy hắn cũng là xử sốt. đây là người cửa hàng. Nhan tu nhiên nháy mắt liền thay vẻ mặt không chê vào đâu được tươi cười, đúng là tại hạ cửa hàng, làm Triệu cô nương chê cười. Nơi nào? Triệu Thiên Tuyết dùng khỏe mắt liếc mắt không nói lời nào mộ thanh ly. Toàn bộ bình an phường đó là ngài nơi này theo tuyến hình thức tốt nhất, ta gần nhất đang định lộng một kiện áo choảng, vừa vặn nhìn chúng trong đó một loại, đáng tiếc có người không nói đạo lý, chính là không bông tay. Nàng nói chuyện thời điểm thẳng tắp nhìn mộ thanh ly. Nga. Nhà tu nhiên nhìn lướt qua liền đại khái đoán được sự tình trải qua, đáy mắt một mặt tính kế xét qua, mộ cô nương, người này nhưng không đúng. Nương việc này cấp này không biết trời cao đất rộng nữ nhân thêm một ngạc, hắn cũng là rất vui lòng. Rõ ràng là tiểu thư nhà ta trước nhìn chúng Sương Nhi lời nói còn chưa nói xong đã bị mộ thanh ly đánh gãy. Sương Nhi, đem theo tuyến còn cấp nhan công tử. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói. Sương Nhi cả kinh, chính là tiểu thư, đây là cấp lao phu nhân. Còn trở về, mộ thanh ly thanh âm tuy rằng không có biến, trong mắt lại nhiều chút nghiêm túc. Là, Sương Nhi có chút không cam nguyện mỉ môi, đem theo tuyến đặt ở quầy thượng. Nhan công tử, này sợi tơ ta cũng còn, tiểu nữ có không rời đi. Mộ Thanh Ly bình tĩnh nói: "Nhan tu nhiên không cần Triệu Thiên Tuyết, người sau là nàng tính kế đối tượng, người trước chính mình không cái cái bản lĩnh trêu chọc, đặc biệt là vì một đoàn sợi tơ." Nhan tu nhiên không nghĩ tới nàng như vậy quyết đoán, có chút sửng sốt. Hắn vốn dĩ liền không nghĩ bán cho Triệu Thiên Tuyết, Văn Phi nhà mẹ để người hắn một chút hảo cảm đều không có, chính là muốn mượn việc này làm Mộ Thanh Ly nan kham một phen, không nghĩ hiện tại khó xử, nhưng thật ra chính mình. Đặc biệt là nàng Nha Hoàn mới vừa nói là cho lão phu nhân cũng làm hắn mạch nhớ tới mộ ra láo phu nhân sắp mừng thọ, thứ này hẳn là cấp láo phu nhân trúc thọ lễ. Triệu thiên tuyết nhưng không tưởng nhiều như vậy, một tay đem theo tuyến tử quầy thượng đoạt lại đây, vẫn là nhan công tử thâm minh đại nghĩa, có người à, vẫn là muốn xem thanh chính mình thân phận, không phải ngươi đồ vật cũng đừng xin ý nghĩ bậy bạn. Trong lời nói toàn là khiêu khích. Nhìn triệu thiên tuyết kia tiểu nhân đắc trí bộ dáng, nhan tu nhiên trong lòng một trận phạm ghê tởm. Thật là vác đá nền vào chân mình Văn phi cái này cháu gái vợ xem một cái đều là buồn ôn, kế thừa triệu ra người dã tâm lại không kế thừa triệu ra người đầu bóc. Phần 84 Thật không biết nàng là như thế nào sống lớn như vậy. Mộ thanh ly không để ý tới hai người, liền tính toán rời đi, chính là nên diện đi vào tới một cái thiếu niên ngăn chặn nàng lộ. Nàng không có để ý, hướng hưu sai rồi một bước tiếp tục đi phía trước đi. chấm đã. Kia thiếu niên mở miệng, thanh âm như tói ngọc linh hoạt kỳ hảo. Thanh âm này hình như là... Mộ Thanh Ly quay đầu lại, thấy chính là một cái hoàng mỹ hình dáng, cùng một đôi nhàn nhạt mắt tím. Mạc Phượng Kỳ, chỉ là hắn phản phất không có thấy nàng giống nhau, giờ phút này đôi mắt nhìn thẳng phía trước, có thể thấy được kia Thanh Trầm đã cũng không phải đối nàng nói. Cũng đúng, bọn họ thượng một lần gặp mặt chính mình vẫn là nam trang, hơn nữa đối với Mạc Phượng Kỳ tới nói chính là làm thủ hạ tùy tay cứu một người qua đường, như thế nào sẽ cùng mộ ra con vợ cả tiểu thư liên hệ ở bên nhau. Vì thế mộ Thanh Ly nhanh chóng quyết định rời đi không tham dự vũng nước đục này. Tù nhiên, này sợi tơ bán cho ta tốt không? Hắn cùng nhan tu nhiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không cần phải nói lời nói đều biết đối phương suy nghĩ cái gì, lúc này xem hắn như vậy liền biết đồ vật không nghị bán cho triệu ra người. Không quan hệ tiền bạc, chính là một loại chán ghét tâm. Bọn họ hiện tại cơ hồ có thể xác định, thái tử việc chính là Văn Phi cùng nhị hoàng tử làm được, bọn họ tiết lộ thái tử hành tung, chỉ là hiện tại bất hạnh không có chứng cứ thôi. Nhan tu nhiên hai mắt sáng ngời, Ngươi muốn A vậy tặng cho ngươi đi. Lại quay đầu đối triệu thiên tuyết vẻ mặt xin lỗi nói, triệu cô nương, thật không phải với, bất quả nói đến cùng ngươi cũng không mua tới, này theo tuyến ta liền tặng người. Liên ở triệu thiên tuyết ngây người công phu, kia theo tuyến không biết như thế nào đã tới rồi nhan tu nhiên trong tay. Ta triệu thiên tuyết có chút sinh khí, lại không dám đối với mặc phượng kỳ cùng nhan tu nhiên nói cái gì, chỉ có thể bài trừ một cái tươi cười, kia cũng là không khéo, ta còn có việc, đi trước một bước. nói xong rời đi Về sau nhưng phàm là triệu ra người tới nơi này, một văn tiền đồ vật đều không được bán cho bọn họ. Nhà tu nhiên đối kia nữ trưởng quầy nói, ta đồ vật, thà giang nguy cầu, cũng sẽ không đưa đến bọn họ trong phủ. Nữ trưởng quầy vội vàng gật đầu. Hắn thuận thuật khí, cảm giác trong lòng thoải mái một chút, mới nhìn về phía mặt phượng kỳ, nào biết hắn quay đầu tựa hồ đang xem cái gì. Nhà tu nhiên khỏe miệng dơ lên một tia cười xấu xa. Đừng nhìn, người đều đi xa. Mặt phượng kỳ thu hồi ánh mắt, quét hắn liếc mắt một cái Nhan Tu Nhiên lui bay, "Chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật?" Các ngươi hiện tại liền lời nói cũng chưa nói qua, nhân ra như thế nào biết ngươi si tâm một mảnh. Lời còn chưa dứt liền cảm giác cam khí đánh tới, hắn vội vàng tránh đi, mạo hiểm phát rắc trên tường đã hoàn toàn đi vào một thanh phi đao. Nhan Tu Nhiên mồ hôi lạnh xuống dưới. "Uy, vì một nữ nhân ngươi liền huynh đệ đều phải sát, còn có hay không nhân tính?" Mạc Phượng Kỳ rũ xuống lông mi không để ý đến hắn. Nhan Tu Nhiên thích một tiếng, "Chiếu ta nói" Năm đó cái kia đoán mệnh đạo sĩ tám phần là cái giả, nói hiệu nói vượn cái gì mạng ngươi chúng có đại kết nạn, sống không đến 20 tuổi liền phải độ tử, trừ phi tìm được ngươi mệnh định chi nhân mới có thể nghịch thiên sửa mệnh, chính là liền nàng như vậy, chính mình ở nhà đều phải sống không nổi nữa, thoạt nhìn nơi nào giống có thể nghịch thiên sửa mệnh người. Kia không phải đạo sĩ, là hòa thượng. Mạc Phượng kỳ nhàn nhạt nói, còn không đều giống nhau, giang hồ thuật sĩ thôi. Nhan tu nhiên có chút khinh thường. Năm đó Mạc Phượng Kỳ lúc sinh ra trời sinh dị tượng, hơn nữa hắn từ sinh hạ tới liền không khóc không náo, lệ người rất là ngạc nhiên. Sau lại ở hắn tiệc đầy thắng thượng, có một cái hòa thượng không biết như thế nào xông vào một hai phải nháo ăn đồn tốt. Trong vương phủ thị vệ kinh hãi, bọn họ chung đại đa số người đều là từ trên chiến trường sung dưới, là một cái không biết nơi nào tới người xa lạ lăn lộn tiến vào đây là chưa từng có quá sự tình, cũng là đại đại thất trách. Lúc ấy bọn họ liền phải đem kêu hòa thượng văn trụ tính toán đưa đến địa lao. Với lúc gặp tiêu vương phi đi ngang qua, nàng làm người thiện tâm, thấy kia hòa thượng xuyên rách nát, liền tiêu vương phủ thị vệ cho hắn bưng tới một ít tốt nhất thức ăn chay, lại tặng hắn hai bộ áo cà sa. hòa thượng ăn uống no đủ, xảo muốn gặp tiêu vương phi. Bọn thị vệ cho rằng hắn lòng tham không đáy muốn đem hắn đuổi ra đi, chính là người nọ không biết có cái gì công phu trong người, bọn họ tốc độ lại mau cũng không gặp được hắn góp áo. chương 110 mạc phượng kỳ mệnh định chi nhân.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 Việc này cuối cùng vẫn là chuyển vào tiêu vương phi lô thai, vừa vặn tiêu vương cũng ở bên cạnh, đã kêu thị vệ đem kêu hòa thượng dẫn tới. Nay hòa thượng nhìn thấy hai người sau cười tủng tìm nói một đoạn lời nói. Ta hôm nay tính ra thiên cơ, liền nghĩ tới xem xem náo nhiệt, cũng nhân tiện cọ một đốn cơm chay. Nếu là các ngươi đem ta đuổi ra đi, coi như ăn ít một đốn, cũng không có gì ghê gớm. Nếu là các ngươi làm ta ăn ngon, ta liền đem cái này đại bí mật nói cho các ngươi Kêu hòa thượng hi hi ha ha không cái chính hành. Nói ra nói cũng không thế nào có sức thuyết phục. Bất quá Tiêu Vương gia vẫn là ở Vương phi khuyên giải Hạ Kiên nhẫn nghe xong đi xuống. Người mệnh cách kỳ quý, một người dưới vạn người phía trên, lại trên vai có tử vi quang, thuyết minh thân phụ trọng trách, này thiên hạ thường sinh mệnh số, không ít đều hệ với người tay. Bên cạnh nghe người có chút khinh thường. Này không phải vô nghĩa sao? Đại sở một chữ sóng vai vương, trưởng quản như vậy nhiều quân đội, tự nhiên cũng khống chế đại bộ phận người mệnh số. Hòa thượng tiếp tục nói, chính là mạng ngươi mang sát. Thần thần có khắp tử chi tướng, vốn dĩ không nên có con nối dõi, cũng chính là tôn phu nhân Bác Tử có vượng phu chi ý, mới có sở giảm bớt, hiện tại ngươi trước mặt đứa nhỏ này sẽ là ngươi cuộc đời này duy nhất con nối dõi. Hắn là Tử Vi Đế Tinh bên cạnh nhất lượng kia viên Bạch Duẫn tình, thông thường tới nói đây là là phụ tá đế vương hiện ra, cũng có thể lý giải vì, hắn là vì đế vương đăng cơ trả giá cực đại cống hiến người. Tử Vi Tinh bị cô tinh hướng rớt, tinh vị chết đi, có thời gian rất lâu đều không thể trở về tại chỗ. Tại đây đoạn thời gian Bạch Duẫn Tinh vẫn luôn không rời không bỏ cùng với Tạ Hữu, nhưng thật ra tất trách chính là sau lại Bạch Duẫn Tinh lại bỗng nhiên nằm đạm, hoàn toàn nga xuống, ở Tử Vi Quý vị là lúc đã không thấy hắn bóng dáng, này đó là quý công tử tương lai vận mệnh. Hòa thượng nói xong này hết thảy, Tiêu Vương cùng Tiêu Vương Phi đều nghe nhạc cái cái biết cái không, Tiêu Vương Phi vội vàng lo lắng hỏi, ngài những lời này là có ý tứ gì, có không tưởng giải một vài. Hòa thượng trên mặt như cũ treo một tia thần bí tươi cười, thiên cơ không thể tiết lộ. Này trong đó sự tình ta không thể nhiều lời, bằng không liền phạm vào thiên điều, bất quá nhà ngươi vị công tử này ta nhưng thật ra có thể nhiều lời hai câu. Hắn sinh ra bất phàm, mười mấy năm sau có một hồi rất lớn kiếp số, nhất định phải bỏ mạng tại đây, sống không quá 20 tuổi. Nhưng hiện tượng thiên văn bên trong lại có một tia chuyển cơ, chỉ cần có thể tìm được hắn mệnh định người nọ, mới có thể giúp hắn nghịch thiên sửa mệnh. Hừ, nhất phải nói bệ. Tiêu vương gia nghe đến đó vẫn là cười lạnh một tiếng. Đè lại thần sắc nôn nóng tiêu vương phi Còn ta mệnh nắm giữ ở chính hắn trong tay Nơi nào là người một cái lao hòa thượng nói chung Hắn nhiều năm chinh chiến xa trường Sinh khí lên đều có một cổ huy nghiêm chi khí Người khác bị hắn khí chẳng sở kinh sợ Căn bản không dám cùng hắn đối diện Tiêu hòa thượng lại không sao cả cười to ra tới Không sao không sao Ta vốn chính là vì lại này một cọc nhân quả Các người tin hay không đều có thể Hắn nói tung ra một thứ ném tới tiêu vương trong tay Đây là một quả ngọc bội Các người làm hắn mang theo trên người, gặp được hắn mệnh định chi nhân khi liền sẽ phát sinh phượng minh thành. Hắn nhìn như tùy tay ném đi, chính là tiêu vương ra nhận được trong tay kia một khắc thật lớn lực lượng lại chấn đến cánh tay hắn đau xót. Tiêu vương kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn nhiều năm bên ngoài mang bình, nội bộ cũng không phải là cái, ở đại sở đơn luận võ công cũng chưa bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Chính là hôm nay này hòa thượng nhìn như tùy ý một ném, lực đạo lại đại kinh người. a tiêu tăng nhân bên cạnh tiêu vương phi kinh hồ một tiếng. Tiêu vương cũng vội vàng ngởng đầu nhìn lại, trong viện đã không có tăng nhân bóng dáng, mà một thanh âm như là từ ngàn dặm ở ngoài chuyển đến. Người nọ là hắn duy nhất cơ hội, nhớ lấy, nhớ lấy. Lời này nói xong liền không còn có thanh âm. Vương ra. Thiếp thân giống như nhớ không được hắn bộ dạng. Tiêu vương phi có chút không thể tin tưởng nói. Kinh nàng như vậy đã nhắc nhở, tiêu vương ra cảm giác trong trí nhớ cái kêu hòa thượng bộ dạng cũng càng thêm mơ hồ, cuối cùng chỉ còn một cái nhàn nhạt hình dáng. Thật là trời xanh báo động trước sao tiêu vương nhạt nhạt nỉ non một câu, nhìn tiêu vương phi trong lòng ngực ngủ say trẻ con, nắm chặt trong tay ngọc bội. tiểu thư, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào à? Sương Nhi ở mộ thanh ly bên người hỏi. Không phải nói tùy ý đi dạo sao, đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật đều nhìn xem bái. Mộ thanh ly nói, đông nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, ta nương cho ta lưu lại cửa hàng, có hay không ở Bình An Phường. Nàng nói xong liền có chút hối hận. Sương Nhi cùng chính mình không sai biệt lắm đại tuổi tác, như thế nào sẽ liền này đó đều biết, còn không bằng trở về hỏi trịnh mama Nào biết Sương Nhi nghiêm túc gật gật đầu, có, cách nơi này không xa có ra bột nước cửa hàng, chính là phu nhân để lại cho tiểu thư, bất quá hiện tại không phải chúng ta người ở còn thôi. Mộ Thanh Ly có chút kinh ngạc nói, người như thế nào sẽ biết này đó. Sương Nhi trả lời nói, trịnh ma vẫn luôn thực để ý cái này, thường xuyên đối nốt thì nói lên năm đó phu nhân lưu lại cấp tiểu thư của hồi môn nô tỷ thường xuyên qua lại cũng liền nhớ kỹ. Mộ Thanh Ly thở dài. Chính ma ma thật sự thực không dễ dàng, ít nhất đem đơn thuần cùng một chương giấy trắng giống nhau mộ Thanh Ly hộ như vậy nhiều năm, cuối cùng hộ không được cũng là vì nàng thật sự không có cái kia năng lực. Vậy đi xem đi. Mộ Thanh Ly như thế nói. Kia bột nước cửa hàng thật sự không xa, dựa theo xương Nhi cách nói, mấy người ở trên xe không ngồi bao lâu liền đến, mộ Thanh Ly xuống xe đi vào vừa thấy, trong thần sắc liền nhiều vài phần lãnh đạo, Cửa hàng tiểu nhị đang nằm ở ghế mây thượng nửa mê, trưởng quay cũng không biết đi đâu nhỉ, toàn bộ cửa hàng thoạt nhìn lộn xộn, quả thực không có một chút nên có bộ dáng, cùng chung quanh mặt khác cửa hàng hình thành tiên minh đối lập. Mua đồ vật. Đi vào, Sương Nhi đột nhiên hô to một tiếng. Kia tiểu nhị bị hoảng sợ, phản xạ đứng lên, thấy trước mắt người sau trên mặt lại nhiều chút phẫn nộ. Đều cái gì, làm người đều không thể hảo hảo ngủ một lát sao?" Hắn nhỏ giọng lầm bầm nói. "Ân, ta không nghe rõ đang nói cái gì." Sương Nhi cố ý hỏi, không có gì. Tiểu nhị thái độ có chút tác liệt, nơi này đồ vật các ngươi chính mình nhìn mua, đều là thứ tốt ta. Nói xong lại nằm trở về ghế mây bên trong. Hắn chính là cái tiểu nhị, liền mộ ra cũng chưa đi qua, không có gặp qua mộ thanh ly, không biết trước mặt chính là chính mình đứng đắn chủ tử. Ngươi làm như vậy suy ý, chẳng lẽ không thâm hụt tiền sao? Mộ thanh ly ngữ khí nhàn nhạt hỏi, kia tiểu nhị nằm ở ghế mây nhắm mắt lại cười nhạo một tiếng, chúng ta chủ nhân có tiền. Nguyện ý như vậy, ngươi quản được sao, thấy cái gì chạy nhanh mua, không mua nói đừng quấy giày ta ngủ. Phần 85 Sương Nhi trừng lớn đôi mắt chuẩn bị mắng chửi người, bị mộ thanh ly ngăn lại. ân vậy ngươi liền tiếp tục ngủ đi, ta không quấy giày ngươi. Nói xong liền mang theo Sương Nhi các nàng tránh ra. Đúng rồi, các ngươi nếu là tưởng mua phấn mặt, hướng đông đi không xa là có thể thấy một nhà khác cửa hàng, có cái gì yêu cầu đi nơi đó nhìn xem đi tiểu nhị nhắm mắt lại nói như vậy một câu. Mộ Thanh Ly thật không biết nói cái gì hảo. Còn có tốt như vậy người, đem chính mình khách nhân hướng đồng hành nơi đó tác Buồn cười, cái này người như thế nào có thể như vậy càng rỡ. Sương Nhi nổi giận đùng đùng nói, liền tính chúng ta không phải hắn chủ tử, đối giống nhau khách nhân cũng không thể như vậy à. Mộ Thanh Ly cũng có chút hoang mang. Nàng biết Trương Thị cuối cùng mục đích là muốn bá chiếm này đó ra sản, nhưng là không rõ nàng vì cái gì mặc kệ hạ nhân làm như vậy. Mấy năm nay vớt đến nước luộc không cũng đều vào trương thị chính mình hầu bao. Nàng đem cửa hàng xử lý kém như vậy, chính mình cũng kiếm không được tiền, hà tất đâu. đấu quên thấy nàng như vậy, chủ động mở miệng cấp mộ thanh ly giải hoặc tiểu thư không biết, nơi này rất có miêu nị. Nga. đấu quên mím môi nói, tiểu thư cùng ta tới. Nói liền mang theo mộ thanh ly cùng Sương Nhi một đường đi phía trước, đi rồi ước chừng 200 bước, liền xuất hiện một nhà khác cửa hàng xoan phấn. Nơi này người rất nhiều. Liên tính là như vậy đại trời nóng cũng có thể thấy không ít nữ tử xuất nhập trong đó, mà tiểu nhị cùng trưởng quầy thái độ đều cực hảo, cùng vừa rồi kia ra có thể nói là thiên túi chi biệt. Tiểu thư ngài biết này cửa hàng chủ nhân là ai sao? đấu quên hỏi. Mộ Thanh Ly một chút liền minh bạch nàng ý tứ, đây là Trương Thị Khai. đấu quên gật gật đầu. Mộ Thanh Ly nháy mắt hiểu rõ. Hảo A. Này Trương Thị dùng này nhất chiêu thật là xinh đẹp. Nàng thời trẻ đối trong nhà không có 10 phần khống chế lực. Không xác định này cửa hàng có phải hay không sẽ còn cấp mộ thanh ly tỷ lệ tự nhiên không cam lòng chính mình bạch bận việc một hồi. Trương Thị là cái cực có giã tâm người, nàng mới không thỏa mãn mấy năm lợi nhuận, nàng muốn so với kia nhiều hơn nhiều. Vì thế liền vụng trộm khai một cái khác cửa hàng, ghi tạc chính mình danh nghĩa, không có nói cho người khác, bên trong dùng hóa lại là thanh ly mẫu thân lưu lại, cứ như vậy một chút rời đi bạc. Mộ thanh ly nghe xong lúc sau vui vẻ lên. Này Trương Thị, còn rất có thương nghiệp đầu bóc, đáng tiếc sinh ở cổ đại Nếu là ở hiện đại tất nhiên là cái nữ cường nhân. trấn an khí rậm chân xương nhi, gấp cái gì, đều làm nàng chiếm như vậy nhiều năm tiện nghi, lại nhiều giả câm vờ điếc mấy ngày lại có gì phương. Dù sao thiếu nàng muốn còn, còn muốn gấp bội còn. Mộ thanh ly lại xoay chuyển mặt khác cửa hàng, đại khái hiểu biết một chút nơi này vận tác hình thức, còn có khách hàng đều thích cái dạng gì đồ vật, có hay không nhưng cung hoàn thiện, có thể làm chính mình đầu cơ địa phương. Như thế lại đi rồi nửa canh giờ, còn mua khổng tức tơ vàng theo tuyến thay thế phẩm Tuy rằng hình thức không bằng cái kia đẹp, trước mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng. Mộ thanh ly nhìn sắc trời đích sắc không còn sớm, liền đối với Sương Nhi cùng đố quyết nói, trở về đi. Các nàng đang chuẩn bị lên xe ngựa, liền nghe thấy sau lưng Triệu Thiên Tuyết nghiến răng nghiến lợi hồ, mộ thanh ly, lại ở chỗ này thấy ngươi. Hôm nay nếu không phải nàng, kia khổng tức tơ vàng theo tuyến đã sớm rơi xuống chính mình trong tay. chương 111 hãm hại Triệu Thiên Tuyết. Trấn an khí rậm chân Sương Nhi, gấp cái gì?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 Này Bình An Phường giống như không phải quý phủ Khai đi. Ý ngoài lời, không phải nhà ngươi, lão nương thích tới liền tới quan ngươi đánh rắm. Triệu Thiên Tuyết trên mặt cười lạnh, "Là, này Bình An Phường không phải nhà ta khai, chính là ngươi mới vừa mua theo tuyến nhà này cửa hàng lại là nhà ta, ngươi cho ta đem theo tuyến bông." Thái tử bị khấu ở Man tộc đã có một đoạn thời gian, Mãn tộc người còn ở cùng hoàng đế đàm phán, nhưng là bọn họ sư tử đại há mồm kia kính nhi ai đều chịu không nổi, hoàng đế không có khả năng đáp ứng bọn họ yêu cầu mang tộc ỷ vào nắm đối phương chữ quân, đánh chết đều không buông khẩu. Quốc không thể một ngày vô quân, nhưng thời gian dài không có chữ quân cũng không phải chuyện này nhi. Vì thế liền có người hướng hoàng thượng đề nghị một lần nữa lập thái tử. Hoàng đế đại đại đã phát vài lần tính tình, nghiêm trị đệ nhất sóng đưa ra việc này người, vì thế không có người dám lại nói, bất quá này cũng không ngại ngại nhị hoàng tử thế lực ngày càng tăng đại. Trong khoảng thời gian này trên triều đình hướng nhị hoàng tử quy phục người dần dần nhiều lên, triệu thiên tuyết làm văn phi cháu gái vợ Thân phận tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên Nàng vốn dĩ đã bị quán đến lợi hại Tính cách thượng chịu không nổi một chút Ủy khuất, hiện giờ trường nhạc hầu phủ Như lửa đổ thêm dầu Mỗi người thấy nàng đều phải lễ ngộ ba phần Dần dà nàng tính tình càng thêm đại Mộ thanh ly nhìn triệu thiên tuyết Lại thấy cách đó không xa lui tới đám người Đông nhiên kế thượng trong lòng Triệu cô nương Mộ thanh ly thanh âm rất lớn Trên mặt lại là một bộ ủy khuất biểu tình Người liền tính là đối ta có cái gì bất mãn cũng không thể như vậy khi dễ người Thứ này ta đều đã mua, ngươi lại một hai phải phải đi về, lại luôn miệng nói Văn Phi nương nương, mặc dù nương nương là người cô mẫu, cũng không thể như thế không nói ly à. Văn Phi, nghe thấy tên này, người chung quanh lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây. Triệu thiên tuyết hồn nhiên chưa giác nghe thấy mộ thanh ly như vậy bôi nhọ nàng, khó thở nói, ngươi nói Hiếu nói vượng, ta khi nào cùng nói Văn Phi nương nương, ngươi còn dám đối nương nương bất kính. Mộ thanh ly sắc mặt tái nhận, ngươi rõ ràng nói, ngươi là nương nương cháu gái vợ, Làm ta đừng cùng ngươi đối nghịch, nếu không liền phải kêu mộ ra đẹp. Bình an phường trung xuất nhập người cơ hồ đều cùng quan to quý tộc có quan hệ, mặc dù không phải chủ tử tự mình ra tới, cũng là nhà bọn họ nô buộc, chính trị khíu giác vẫn luôn thực mẫn cảm. Nghe thấy mộ thanh ly nói như vậy đều thầm giật mình, thầm nghĩ văn phi cháu gái vợ đã kêu ngạo tới rồi như thế nông nỗi. Triệu Thiên Tuyết nghe mộ thanh ly càng nói càng quá mức, nàng tuy rằng không có ý thức được vấn đề, lại không kiên nhẫn mộ thanh ly nói hiếu nói vượng, tiến lên đẩy nàng một phen Ngươi nói bậy gì đó. A nương kia cổ lực đạo, mộ thanh ly khoa trương hô một tiếng, thẳng tóc ngã vang ra ngoài. Đố Quyên hoảng sợ, vội vàng cùng sương nhi một tả một hưu tính toán đem mộ thanh ly nâng dậy tới, nhưng đụng tới mộ thanh ly nháy mắt, bị nàng không giấu vết nhéo một phen. Đố Quyên sừng suốt, thấy mộ thanh ly đáy mắt hưu quang, nháy mắt hiểu rõ. Cô nương! Cô nương ngươi thế nào? Đố Quyên lớn tiếng kê ơ. Trên lưng đau quá mộ thanh ly nói nước mắt liền hạ xuống Cả người sắc mặt trắng bệnh như là đứng dậy không nổi. Triệu cô nương, ngươi, ngươi tốt xấu là cái tiểu thư khuê cát, như thế nào có thể hạ như thế tàn nhẫn tay. Đố quyên làm mộ thanh ly rửa vào xương nhi trên người, không khí chỉ trích triệu thiên tuyết. Ta, ta nơi nào dùng sức khí, rõ ràng là nàng chính mình quăng ngã đi ra ngoài. Triệu thiên tuyết nhìn chung quanh người chỉ chỉ trỏ trỏ, trong lòng nhớ do muốn mệnh, tiến lên một bước lôi kéo mộ thanh ly liền muốn đem nàng tú lên, ngươi cái ta lên, đường trang. Đỗ Quyên phẫn nộ nói: "Rõ ràng là ngươi đẩy nàng một phen, nơi này người đều thấy, hiện tại ngươi không màng tiểu thư nhà ta trọng thương còn muốn như vậy lăn lộn nàng, là muốn giết người diệt khẩu sao?" "Làm càn. Ngươi cái tiện tỳ làm sao dám như vậy cùng ta nói chuyện?" Triệu Thiên Tuyết trừng mắt Đỗ Quyên, xông lên đi liền cho nàng một cái tác, "Ngươi lại nói hiếu nói vượng, ta liền giết ngươi." Nàng lúc này đã có chút hoảng hốt, theo bản năng muốn hụ dọa một chút Đỗ Quyên làm nàng câm miệng, không nghĩ tới nàng lại lớn tiếng hô ra tới. "Cứu mạng a!" không có vương pháp. Dài quá hầu phủ triệu cô nương phải làm phố giết người. đấu quên cũng bất cứ giá nào, khàn cả giọng tê ơ. Này đó đừng nói là phụ cận, nơi xa cửa hàng người cũng tụ lại lại đây, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Đang ở rằng có gian, nhan 11 thanh âm không nhanh không chầm nói, đây là ra chuyện gì. Đám người nhường ra một con đường lộ, nhan 11 cùng mạc phượng kỳ thân ảnh chầm dai đã đi tới, nhìn trong sân một màn này, hai người không giấu vết nhìn nhau liếc mắt một cái. Đố Quyên tuy rằng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, nhưng là lúc này tên đã trên dây, ý theo bọn họ thân phận, tiểu thư kế sách định có thể thành công. Đố Quyên như vậy nghĩ, khóc sức mức nói, triệu cô nương đem tiểu thư nhà ta đã thường, lại uy hiếp muốn giết nô tỷ, tiêu vương thế tử cứu mạng, nhan công tử cứu mạng. Như vậy ai nhan mời một khỏe mắt quét đến mộ thanh ly, lại thấy nàng đem mặt chôn ở xương nhi trong lòng ngực, thấy không rõ thân sắc, nhưng là thân thể vẫn luôn ở hơi hơi phát run. không phải như thế ta không có đẩy nàng, ta liền. Nàng kêu nha hoàn triệu thiên tuyết vội vã muốn giải thích, nhưng là càng sốt ruột càng nói không rõ ràng lắm. Mặc phượng kỳ nhàn nhạt nói, đã thương người trước đây, khẩu ra ác nôn, thật không biết triệu cô nương như thế nào không biết xấu hổ bịa giải. Hắn này buổi nói chuyện làm triệu thiên tuyết sắc mặt trắng bệnh. Tiêu vương thế từ trước mắt bao người nói như vậy nàng, nàng nhất định là muốn lạc một cái ác danh. Chính là, rõ như ban ngày ở trên đường cái liền như vậy tiêu ngạo, cũng dám giết người, thật quá đáng. Ai nói không phải đâu, bất quá nhân ra cô cô là ai, tự nhiên có cái kia tiền vốn. Ai, nguyên lai trưởng nhạc Hầu phủ cũng không phải như vậy, chính là gần nhất thái tử mất tích mới có thể. Hư, lời này đều dám nói, đầu không nghi muốn. Mọi người dịu dít nghị luận, nhăn mười một khỏe miệng hơi hơi nít lên. Hảo A. Từ ngày hôm qua bắt đầu lời đồn đại xôn xao, lời trong lời ngoài ý tứ chính là có người muốn lấy mộ ra khai đao, giết gà doa khỉ, người này ẩn ẩn liền chỉ hướng về phía văn phi cùng nhị hoàng tử. Hoàng thượng trong khoảng thời gian này cũng đối bọn họ mẫu tử nổi lên lòng nghi ngờ, liền tính không nghĩ tới thái tử mất tích việc theo chân bọn họ có quan hệ, cũng nhìn ra bọn họ đoạt đích chi tâm. Kết quả trùng hợp như vậy, hôm nay triệu thiên tuyết liền ở trên đường cái động thủ đánh mộ ra đích nữ, tốt như vậy cơ hội bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua. Nhăn 11 như vậy nghĩ, trên mặt thần sắc đã cực kỳ nghiêm túc, triệu cô nương, ta mặc kệ ai ý bảo ngươi làm như vậy, nhưng là nơi này như thế nào đều là thiên tử dưới chân. Mặc kệ ngươi là ai trong phủ nữ quyến, đều là muốn chịu vương pháp quản chế, không phải ngươi tưởng nói giết hai liền giết ai, việc này chúng ta nhất định sẽ hướng bệ hạ theo thực tương cáo. Ta, ta, nhan mời một không hề ly nàng, đi đến mộ thanh ly bên người thở dài nói một tiếng, chính là đáng thương mộ nhị tiểu thư, nhà các ngươi sen ngừa có ở đây không phụ cận. Cuối cùng một câu là hỏi đố quyên Đố quên vội không ngừng ngật đầu, chạy tới kêu sa phu. Phần 86 Mộ thanh ly vốn dĩ chính là trang. Chính là nhạy bén cảm giác được vài người tầm mắt dừng ở trên người mình, sắc bén phản phất đem nàng hoàn toàn nhìn thấu, làm nàng nhịn không được đều tưởng ngẩn đầu nhìn xem là ai. Trước công chúng nhan 11 cùng mặc phượng kỳ hai cái nam nhân, tự nhiên không có khả năng gần người đi chạm vào mộ thanh ly, chỉ còn chờ xa phu lại đây, xem xương nhi cùng đỗ quyên đem mộ thanh ly đã tới rồi trên xe, mới ngự khí nghiêm túc nói, ta cùng tiêu vương thế tử gặp phải chuyện này, cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, liền đưa các ngươi cùng nhau hồi phủ đi. Đố quên không chắc bọn họ có phải hay không nhìn thấu mộ thanh ly ngụy trang, nhưng là trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể miễn cơm nói, là, nô tỷ thay tiểu thư cảm tạ nhị vị công tử. Xe ngựa đi xa, bốn phía xem náo nhiệt người cũng dần dần tan đi, trong một góc một bóng hình lại đi ra, rõ ràng là cái nam tử, dung mạo tinh xảo cơ hồ yêu dị. Điện hạ, bên người thị vệ cung thanh hỏi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Mộ dung tuyệt trần lười biếng cười, cho hay lập tức liền phải bắt đầu. Nhân gia chuẩn bị lên sân khấu, chúng ta tự nhiên cũng muốn ở thời khắc mấu chốt. Đầy một phen. Mấy tháng trước hắn phí không ít sức lực mới lộng tới đại sở Thái tử Lộ Tuyến, cũng đem nó cho nhị hoàng tử. Vốn tưởng rằng nhị hoàng tử như thế nào đều sẽ không bỏ qua cái này, ngàn năm một thở cơ hội tốt, đem Thái tử giết chết ở biên quan, sau đó chính hắn liền có thể đem nhị hoàng tử mưu hoa hại chết Thái tử chứng cứ thông qua người khác tay trình đưa sở tuyên đế trước mặt, làm đại sở cung đình nội loạn một phen. Đây là bọn người bắt ve chim sẻ nút sau. Nhưng không nghĩ tới nhị hoàng tử cũng là cái xảo trá, hắn cũng đối này một tầng có điều băn khoăn, sợ lưu lại chứng cứ, liền không có làm chính mình ám vệ ra tay. Mà là làm người tìm được rồi quan ngoại mã tặc, ra số tiền lớn làm cho bọn họ giết thái tử. Mã tặc thất lễ vốn dĩ liền không bằng ám vệ, không có đem thái tử đi theo đều giết, để lại người sống xuống dưới. Bọn họ lại là một đám nói không giữ lời, xem thái tử quần áo quý trọng, liền tưởng trói lại người này lại lừa bịp tống tiền một bút. Quay đầu đối nhị hoàng tử phái đi người hồi phục nói Thái tử đã chết, lén lại cha thân phận của người này. Mà không đợi Thái tử thân phận bị điều tra ra, này đàn mã tặc không lâu lúc sau lại gặp man tộc, bị đại bại mà về, bao gồm Thái tử tất cả mọi người làm tù binh. Cuối cùng vòng đi vòng lại, Thái tử vẫn là dừng ở man tộc trong tay, thành uy hiếp đại sở lợi thế. Vốn là một bước hảo cờ, hạ thành cái dạng này, đáng tiếc. Mộ dung tuyệt trần có chút tiên đối, bất quá vẫn là có cơ hội.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 Đáng tiếc, mộ dung tuyệt trần có chút tiên nối. Bất quá vẫn là có cơ hội, rốt cuộc hiện tại hoàng nhị tử đã kìm nén không được, đối trong chiều rất nhiều vốn dĩ trung lập thế gia ra tay, không nghĩ tới đưa tới phản công, sợ là muốn vác đá nền vào chân mình. Nhất có ý tứ chính là cái kia mộ ra cái kia tiểu nha đầu, cố tình chính là có thể nghĩ ra như vậy nham hiểm biện pháp làm trường nhạc hầu phủ ăn cái ngậm bù hòn, cũng là thú vị. Vào xe ngựa, mộ thanh ly liền chậm rãi mở hai mắt. Sương Nhi vẫn luôn ôm mộ thanh ly cũng phát giác nàng không phải thật sự bị thương, cho nên hai cái nha hoàn đều không có biểu hiện ra kinh ngạc. Đố quên tưởng nói chuyện, mộ thanh ly đem ngón tay đặt ở bên môi hư một tiếng, chỉ chỉ bên ngoài, ý bảo nhan 11 cùng tiêu vương thế tử còn ở bên ngoài, hai vách mạch rừng. Nhưng vào lúc này, màn xe bị một phen xúc lên, nhan 11 vừa vặn thấy nàng khoa tay múa chân im tiếng một màn này. Nha, đến không biết mộ cô nương ăn cái gì linh đan rượu dược vốn gì muốn chết không sống đảo mắt, đảo mắt liền liền tung tăng ngảy nhót. Nhan 11 có chút trào phúng dơ lên một cái tươi cười. Không biết vì cái gì, hãn tổng cảm thấy xem mộ thanh ly không quá thoát mắt, chính là chán ghét nàng kia sợi thứ kính nhi, cho nên chỉ cần thấy nàng liền nhịn không được trở nên miệng độc. Mộ thanh ly thần sắc bình đạo. Mộ thanh ly từ lúc bắt đầu liền không nghĩ có thể đã lừa gạt bọn họ. Đời trước đi theo thái tử vào sinh ra tử hai người, sao có thể nhìn không thấu nàng điểm này siếp, bất quá bọn họ sẽ không vạch trần nàng, ngược lại sẽ giúp nàng. Ai làm mọi người đều có cộng đồng địch nhân đâu. Linh đan rượu dược không có, bất quá vẫn là phải đối nhị vị nói một tiếng tạng. Nàng thân sắc bình đạm, hôm nay nếu là chỉ có một mình ta, hiệu quả chỉ sợ sẽ không tốt như vậy. Nhăn 11 thấy nàng như thế bằng phẳng thừa nhận, ngược lại không hảo lại châm trọc với nàng. Ngươi nhưng thật ra thông minh, lại an định bản công tử nhất định sẽ giúp ngươi. Như thế nào không thể khẳng định. Hiện tại trên triều đình đối nghị hoàng tử phản chiến người càng ngày càng nhiều, lại như vậy đi xuống, liền tính thái tử có thể bình an trở về. Chờ đợi hắn cũng là cái có thể cùng hắn địa vị ngang nhau hoàng tử. Nhan 11 cùng Mạc Phượng Kỳ nhất thái tử một đảng, tự nhiên tìm cách đều phải suy yếu nhị hoàng tử thực lực. Thanh Ly nghĩ, Nhan công tử sợ không thể lấy thân đại chi. Mộ Thanh Ly nói như thế câu. Hắn sử sốt, phản ứng lại đây lúc sau nheo nhíu mắt. Nàng đây là nói hắn tưởng chơi xấu, lại bận tâm thân phận không dám hướng nàng giống nhau. Nhan 11 đang muốn nói chuyện, liền cảm giác có người ở hắn trên vai ấn một chút, quay đầu lại liền thấy Mạc Phượng Kỳ màu tím đôi mắt. Hắn như vậy một tránh ra, Mộ Thanh Ly tự nhiên cũng thấy hắn phía sau Mạc Phượng Kỳ. Nghĩ đến hắn cũng coi như từ võ ngựa hạ đã cứu chính mình một mạng, nhưng cái này như Châu như Ngọc thiếu niên, vài năm sau kết cục sẽ như vậy thảm thiết, nàng trong lòng lại hiện ra vài tia đồng tình. Mạc Phượng Kỳ nhìn nàng đôi mắt, quả nhiên lại từ giữa thấy được quen thuộc thương hại chi sắc. Hắn cũng thực khó hiểu, vì cái gì mỗi lần nhìn thấy nàng, đều có thể thấy loại này biểu tình. Hắn thoạt nhìn thực đáng thương. Bất quá cứ như vậy, hắn cũng cơ hồ có thể khẳng định Lúc trước từ tỉnh vương võ ngựa hạ cứu ra hẳn là chính là nàng. Ngày đó nhân thân nam chàng vòng đi vòng lại lúc sau vào mộ ra môn. Chỉ là hắn trên người nguyên liệu nói quý không quý, cũng không phải hạ nhân ăn mặc khởi nếu là cái gì tiểu chủ tử ra tới, hẳn là đi theo hạ nhân mới đúng. Quan trọng nhất chính là, ngày ấy hắn tuy rằng không nhìn thấy hắn mặt, nhưng là ngọc bội lại hơi hơi nóng lên, mỗi lần tới gần nàng đều sẽ như vậy, như nhau hiện tại như vậy. Mộ thanh ly nhìn ra hắn trong mắt xem kỹ, Vội vàng đem chính mình thần sắc thu lên. Nay đều lần thứ mấy, lại như vậy đi xuống thật khả năng bị nhìn ra tới. Mộ thanh ly đem mảnh thả xuống dưới, ngăn cách bên ngoài kia hai người tầm mắt. Hai bó đồ vật lại cách mảnh bước tiến vào, vững vàng dừng ở mộ thanh ly đầu gối. Nàng nhìn chăm chú nhìn lại, đúng là hôm nay ở nhan 11 trong tiệm tưởng mua lại không có mua được khổng tức chỉ vàng. Không biết mặc phượng kỳ là có ý tư gì, nhưng mộ thanh ly thật sự không nghĩ lại xem người nọ đôi mắt, liền thấp giọng nói câu, tạ thế tử. Bên ngoài không có trả lời Bình an phường ly mộ ra vẫn là có một khoảng cách Mấy người vì bận tâm trọng thương mộ thanh ly Làm xe ngựa vững vàng chạy Tốc độ liền chậm lại Mộ thanh ly bình tĩnh rửa vào cái đệm thượng Nghĩ trở về phải làm sao bây giờ Rốt cuộc tốt như vậy đã kích cơ hội Cũng không thể dễ dàng vùng tha Đô đô Một trận tiếng võ ngựa từ xa tới gần lại đây Còn chưa tới bên người liền nghe thấy Tô Vân tiêu sốt ruột thanh âm Ly nhi, ngươi thế nào Nói liền phải xúc nàng xe ngựa ng Mộ Thanh Ly lúc này đoàn đoàn chính chính ngồi, không nghĩ tới loại tình huống này, chưa kịp chuẩn bị. Nàng hôm nay cố nhiên là hãm hại triệu thiên tuyết, lại cung cầm văn phi làm tấm mộc, nếu là làm người biết nàng không có việc gì, truy cứu lên nhưng khó lường. Thời khắc mấu chốt một cái ám khí đánh hướng về phía Tô Vân Tiêu rồi hướng màn xe tay. Tô Vân Tiêu cũng là sẽ võ công, theo bản năng sau né tránh khai ám khí. Nam nữ thụ thụ bất thân, Tô Công Tử vẫn là chú ý tốt hơn. Nhan 11 lười nhắc nói. Tô Vân Tiêu lúc này mới nhớ tới nhan 11 cùng Mạc Phượng Kỳ ở đây. Hôm nay đa tạ nhị vị ra tay cứu giúp. Hắn đầy mặt cảm kích chi sắc. Hắn muốn gì vừa vặn lại là về nhà, đi đến trên đường nghe thấy thật nhiều người đều đang nói một cái tân gia lò sự. liền ở vừa mới, trường nhạc hầu phủ triệu thiên tuyết đem mộ ra nhị tiểu thư cấp đánh. Bởi vì mấy ngày này mộ ra vẫn luôn ở nơi đầu sóng ngọn gió, về bọn họ tin tức cũng bị truyền lợi hại, một truyền 10 10 trăm Liền thành triệu cô nương thất thủ đem mộ cô nương đánh trọng thương không dậy nổi, mắt thấy liền phải không được. Tô vân tiêu đại kinh thất sắc, cái gì cũng chưa tưởng liền hướng mộ ra đuổi. Dọc theo đường đi hắn đầu vóc có chút chỗ trống, cũng không dám suy nghĩ nàng muốn thật sự trọng thương phải làm sao bây giờ, nào biết còn chưa tới mộ phủ, liền thấy mộ ra đánh dấu xe ngựa. Vì thế không hề nghĩ ngợi liền dục ngựa chạy vội tới, muốn nhìn xem nàng rốt cuộc có hay không sự, lại đã quên như vậy không hợp quy củ. Mạc Phượng Kỳ cùng nhan tu nhiên nhìn hắn một bộ lấy chủ nhân tự cho mình là bộ dáng đều không có nói chuyện. Hôm nay làm phiền nhị vị, giữ lại lộ từ ta đưa nàng trở về liền hảo. Tô Vân Tiêu nói. Tô công tử. Nhan mời một cười như không cười nhìn về phía hắn, ngươi sợ là nghĩ sai rồi đi, nơi này ngồi cũng không phải là ngươi vị hôn thê mộ gia đại tiểu thư mộ thanh anh, mà là mộ thanh ly. Hắn cố ý nói như vậy cũng coi như là cấp Tô Vân Tiêu để lại hai phần mặt ngúi. Tô Vân Tiêu tự nhiên nghe ra hắn ý ngoài lời, trong lòng một trận chua sót, cũng đột nhiên kinh giác chính mình như vậy thật là vượt rào. Nàng không phải hắn, không ở hắn cánh chim giới, thậm chí hắn liền bảo hộ nàng tư cách đều không có. Như là nhan 11 cùng mạc phượng kỳ như vậy người xa lạ, đều có thể quang minh chính đại đứng ở bên người nàng, chính là chính mình lại không được. Bởi vì hắn là mộ thanh anh vị hôn phu, bởi vì bọn họ chi gian có vô số lễ pháp trở ngại. Tô Vân Tiêu tâm như là bị vô số con kiến vệ cắn sinh đau. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc bài trừ một cái tươi cười. Chúng ta hai nhà nhiều thế hệ giao hảo, nhất thời quan tâm sẽ bị loạn. Nếu là hai vị cứu người, tự nhiên cũng là từ các ngươi ngưỡng mộ bá phụ thuyết minh hảo, kia kế tiếp liền làm phiền nhị vị. Nói cuối cùng, hắn trên mặt khôi phục bình thường, tựa hồ lại thành cái kêu hoàn mị không chê vào đâu được ôn nhuận công tử. Mặc phượng kỳ không nói gì, nhan 11 cười tủng tìm nói, tô công tử yên tâm chính là. Tô vân tiêu gật gật đầu, xoay người rục ngựa rời đi Chỉ là dùng khỏe mắt thật sâu nhìn mắt xe ngựa, phẳng phất có thể từ giữa thấy người kia nhi. Nhìn Tô Vân Tiêu đi xa, nhăn mười một lộ ra cái rất có thâm ý tươi cười, môi giật giật đối Mạc Phượng Kỳ nói ra nói mấy câu, lại không có thanh âm chuyển ra. Mạc Phượng Kỳ lại xem đã hiểu. Ta nói cái gì tới? Vì thế lại là một đường không nói gì, trở về con đường phẳng phất rất xa, rất xa. Mộ ra cũng là sớm được tin tức, mộ chi tuân bản thân đều chờ ở phủ ngoại, thấy xe ngựa xa xa lại đây, ánh mắt sáng lên gặp qua thế tử. Mộ đại nhân không cần đa lễ. Phần 87 Mộ chi tuân hôm nay nghe thấy triệu thiên tuyết động thủ đánh mộ thanh ly, còn tuyên bố uy hiếp mộ ra thời điểm liền thở vào một hơi. Cơ hội rốt cuộc tới. Theo sau liền nghe thấy tiêu vương thế tử cùng nhan tu nhiên đưa mộ thanh ly trở về tin tức liền đã sớm canh giữ ở cửa giả bộ một bộ tử phụ bộ ráng. Chỉ là rốt cuộc trang không giống đến bồi hai người vào phủ cũng không hỏi thượng mộ thanh ly một câu. Mộ thanh ly đã sớm thói quen Cũng không có đối cái này phụ thân báo lấy bất luận cái gì hy vọng, nàng thật sự bị thương cũng hảo, giả bị thương cũng thế, đối với mộ chi tuân tới nói chỉ cần bắt được cơ hội, mới sẽ không quản nàng chết sống. Nhưng Mạc Phượng Kỳ cũng nhàn tu nhiên liền không như vậy thói quen, hai người nhìn mộ chi tuân chỉ là phân phó làm người hợp với xe ngựa đem mộ thanh ly mang về sân, liền hỏi đều không có hỏi một câu, kinh ngạc lúc sau cũng hiểu rõ. Nghe nói mộ thanh ly ở nhà không được sùng ái, nguyên lai like là thật sự, nhưng này cũng quá mức chút. Lại như thế nào không thích cũng là chính mình cốt đủ, đương cha chẳng quan tâm, hạ nhân tự nhiên sẽ đi theo gió chiều nào theo chiều ấy, mộ thanh ly nhật tử cần phải như thế nào quá. Hơn nữa đối mặt phụ thân như vậy thái độ, nàng là muốn nhiều thương tâm. Nhà tu nhiên nghĩ đến mộ thanh ly có đôi khi đạm mạc biểu tình, lại nghĩ chính mình động bất động châm chọc nàng khi cái loại này bình tĩnh, trong lòng có chút cảm thán. Bọn họ nào biết mộ thanh ly cũng không lo lắng vấn đề này. Ly đinh viện kia mấy cái nha hoàn bị đại thanh tẩy một bên. Mới tới mấy cái đều bị trịnh ma từ đầu dạy dỗ Cũng không sẽ cãi lời mộ thanh ly cái gì Ly đinh viện môn khẩu Ngoanh ca đợi tin tức đã sớm chuẩn bị chờ ở nơi đó Bên cạnh là cấp đến không được trịnh mama Cô nương Trịnh mama thấy xe ngựa đi tới liền chạy chậm qua đi mama ma Đố tử trên xe xuống dưới Tiến lên nắm lấy trịnh mama tay Giống như mộ thanh ly đối nẳng như vậy hơi hơi dùng sức nghéo Tiểu thư thương thực trọng Không thể thấy phòng Chúng ta trực tiếp về phòng từ đi Chính ma ma phản ứng lại đây, thấy đô quyên mặt ngoài tuy rằng xuất ruột, nhưng đáy mắt trong trẻo, không có chút nào lo lắng, liền hiểu được nơi này có khác cẩn tình. chương 113 hoàng đế thái độ. Cô nương. Chính ma ma thấy xe ngựa đi tới liền chạy chậm qua đi. mama ma. Đô tử trên xe xuống dưới, tiến lên nắm lấy trịnh ma ma tay, giống như mộ thanh ly đối nàng như vậy hơi hơi dùng sức nhéo, tiểu thư thương thực trọng, không thể thấy phòng, chúng ta trực tiếp về phòng từ đi. Chính ma ma phản ứng lại đây. Thấy đô quyên mặt ngoài tuy rằng sốt ruột, nhưng đáy mắt trong trẻo, không có chút nào lo lắng, liền hiểu được nơi này có khác cẩn tình. Một viên treo tâm cuối cùng thả xuống dưới. Chính ma ma rốt cuộc là người từng trải, cũng không có làm người nhìn ra cái gì, trên mặt vẫn là nôn nóng biểu tình, kia còn thất thần làm cái gì, đem xe ngựa lộng tới trong phòng lại nói. Đô quyên ý tư như vậy rõ ràng, chính là không cho mộ thanh ly ở trước mặt mọi người xuất hiện. Vì thế liền có tiểu nha hoàn ba chân bốn cẳng đi hủy đi ngại cửa. Cuối cùng là đem xe ngựa chạy tới trong phòng, mộ thanh ly cũng ở trịnh ma ma cùng sương nhi ngân hạ nằm ở trên giường. Thừa dịp trịnh ma ma tiến lên công phu, mộ thanh ly lôi kéo tay nàng thấp giọng nói, ma ma, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Trịnh ma ma nước mắt ở hốc mắt toàn, qua hồi lâu mới gật gật đầu. Mộ thanh ly không biết mộ chi tuần cùng kia hai vị như thế nào thương lượng, cũng mặc kệ chuyện của nàng, chuyện sau đó bọn họ đều sẽ an bài hảo, không cần phải nàng lo lắng. Tiến đi nhan 11 cùng Mạc Phượng Kỳ, toàn bộ mộ ra đều công việc lưu đủ lên. Các loại dược cùng đồ bổ liên tiếp đoan tiến nàng sân, Tôn Thị cũng vội vã đuổi lại đây, còn không có vào cửa liền lao lệ tung hành, liền cùng mộ thanh ly bị thương nặng muốn chết giống nhau. Ta ly nhí A người như thế nào bị như vậy tội? Tôn Thị đi vào trong phòng thấy mộ thanh ly xúc trên giường, lao mắt tinh quang trật lué, lao nước mắt động tác thoạt nhìn cơ thật. Nàng đương nhiên biết mộ thanh ly không có thật sự bị thương, nội tâm cũng thực vừa lòng nàng cơ Linh Xem như sáng tạo một cái cơ hội phản kích Từ buổi chiều đến bây giờ Chuyện này đã ở kinh thành truyền thai vừa lúc buổi sáng hoàng đế kêu mộ chi tuân lưu lại nói chuyện Trực tiếp hỏi hắn kia đồn đãi là chuyện như thế nào Mộ chi tuân làm bộ khó xử nói một ít ba phải cái nào cũng được nói Đã làm hoàng đế đối nghị hoàng tử nổi lên lòng nghi ngờ Thái tử ngoại ý muốn bị bắt Sinh tử chưa biết hết sức Bọn họ liền bắt đầu đối trong chiều thực lực phái đại thần động thủ Ý nghĩ như vậy đã là lòng tư mã chiêu Rõ như ba ngày Hoàng đế cũng là từ hoàng tử thân phận đi tới, hiện giờ mấy cái hoàng tử lục đục với nhau hắn cũng trải qua quá, đại khái như thế nào cái tình huống cũng hiểu biết. Lúc ấy liền nói bóng nói gió an ủi mộ chi tuân hai câu, nào biết bất quá một cái buổi sáng sự tình lại có tiến thêm một bước phát triển. Ngày hôm sau, rất nhiều nói buộc tội trường nhạc hầu phủ tấu trương ở lâm triều thời điểm bị đưa tới hoàng đế trước mặt. Mặt trên nói trường nhạc hầu giáo nữ vô phương, dung túng đích nữ bên đường hành hùng, còn dùng hoàng phi làm tấm mục. Đem mộ ra nữ nhi đả thương, còn thỉnh hoàng đế làm chủ nghiêm trị. Trương nhạc hầu tự nhiên biện giải, hắn nói kia chỉ là mấy cái tiểu nữ nhi ra nói chơi, triệu thiên tuyết làm người tuy nói có chút điêu ngoa, lại tuyệt không phải ngoan độc người, làm không ra cái loại này đả thương người tánh mạng sự. Hoàng đế tả hữu nhìn xem cũng không tỏ thái độ, chờ hai bên đều phải xảo lên thời điểm hỏi mạc phượng kỳ nói, phượng kỳ, ngươi thấy toàn quá trình, chiếu ngươi xem ra ngay lúc đó tình huống là như thế nào. Hoàng thượng như vậy một mở miệng. Trương Nhạc hầu khí cắn chặt răng. Nay tấu trương chính là ở Tiêu Vương thế tử ám chỉ hạ mới từ ngự sử ở trên triều đình lấy ra tới, nếu không phải hắn bày mưu đặc kế, ngự sử đài nào có lớn như vậy là gan. Lúc này hoàng thượng hỏi hắn, liền tương đương với thiên hướng bọn họ bên kia. Mạc Phượng Kỳ nhàn nhạt nói, "Hồi bệ hạ, vì thần hôm qua đích xác nghe được Triệu cô nương uy hiếp chi ngữ, nói muốn giết mộ ra nha hoàn, lúc ấy vây xem người cũng nhưng làm chứng." Đến nỗi mộ cô nương, ở thần đến thời điểm cũng đã ngã trên mặt đất kia phía trước sự tình vi thần cũng không biết. hắn thực thông minh chỉ nói chính mình thấy, không có cho người ta lợi dụng sơ hở cơ hội. Đến nỗi mộ thanh ly như thế nào ngã xuống, là cá nhân đều sẽ chính mình não bổ ra tới, dù sao tổng không có khả năng là chính mình quăng ngã. Hoàng đế sắc mặt trầm đi xuống. Trường nhạc hầu vừa thấy tình huống không tốt, vội vàng mở miệng, bậy hạ, vi thần. Hảo! Hoàng đế đem tấu trường ném tới trên bàn, làm trường nhạc hầu tâm cũng đi theo run lên, nhà ngươi kia nữ nhi là phải hảo hảo giáo quý củ, ngươi cùng mộ khanh cùng triều làng quan, nàng cũng không nên ỉ vào chính mình là hoàng phi cháu gái vợ là được hung đả thương người. Lần này trở về ngươi nhất định phải nghiêm thêm quản giáo, không thể tái xuất hiện loại sự tình này. Là, vi thần tuân chỉ, trường nhạc hầu xoa xoa mồ hôi trên chán, mà đường hạ thái tử một đảng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt ngoài xem, hoàng thượng cũng không có nặng thì triệu thiên tuyết, nhưng là này chỉ là một cái lời dẫn, biểu đạt hoàng đế thái độ. Thuyết minh hắn là đứng ở thái tử bên này. Quả nhiên, không trong chốc lát hoàng đế liền trên triều đỉnh tỏ thái độ tuyệt đối sẽ không hủy bỏ thái tử. Trong khoảng thời gian này cùng man tộc đánh rằng cô còn ở tiếp tục, bọn họ sứ giả ở tại kinh thành cùng đại sở đàm phán, biên cảnh thượng đại sở dân chăn nuôi lại thường xuyên lọt vào cái giậy. Hoàng đế tuy rằng sinh khí lại kiềm chế không có xuất binh, mà man tộc người càng thêm không kiêng nệ gì. Thật nhiều người đều ở suy đoán, như vậy đi xuống nếu không bao lâu hạ liền sẽ hạ lệnh xuất binh. Giới khi tự nhiên sẽ đem thái tử phê đi Khi sinh rất hắn đổi lấy man tộc người đại thanh thầy Nào biết hoàng đế hôm nay liền nói như vậy ra tới Tuyệt đối sẽ không hủy bỏ thái tử Hơn nữa hạ chiếu lúc sau Hoàng đế liền đi hoàng hậu vị ương cung Thuận tiện đem mới sinh ra mấy tháng Thất hoàng tử cũng mang theo qua đi Nói là làm thân hoàng tử bồi ở hoàng hậu bên người Làm nàng không cần như vậy phiên muộn thân hoàng tử mẹ đẻ là một cái phân vị phía dưới tú nữ Bị sùng hạnh một lần liền sinh hạ con vua Nhưng từ thất hoàng tử ra đời sau thân thể liền không tốt lắm. Dựa theo thái y hiệp ý tứ, vị này tài tử rất có khả năng chính là này 2-3 năm sự tình. Này nhất cử động lại làm phía dưới người nhất lên một trận song lớn. Hoàng đế ý tứ ở bọn họ xem ra thực rõ ràng, lần này là hoàn toàn đứng ở thái tử cùng hoàng hậu bên này. Lui một vạn bước nói, đó là thái tử thật sự đã chết, cũng muốn đem thất hoàng tử qua kế cấp hoàng hậu, làm hắn trở thành con vợ cả. Trong lúc nhất thời hình thức lại trở nên phát sóc nheo lại lên. Sương mai trong cung. Triệu thiên tuyết cả người run dậy quỷ gối nơi đó, liền ngẩn đầu dũng khí đều không có. Văn Phi dựa vào mỹ nhân trên giường, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, mặc dù là như thế thần sắc như cũ khuynh quốc khuynh thành. cô mẫu. Qua thật lâu, triệu thiên tuyết có chút quỷ không được, dùng mình hốt như vậy một câu. Văn Phi nhìn nàng một cái. Tuy rằng ánh mắt của nàng thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng là triệu thiên tuyết chính là cảm giác giao nhỏ ở chính mình làn ra thượng xẹt qua, nói không nên lời lánh lệ. cô mẫu ta thật sự không có đẩy nàng. Triệu thiên tuyết chịu không nổi, thút tha thút thít nước nở khóc lên, ta ngay lúc đó sát chạm vào nàng một chút, lại không đem nàng đẩy đến, ta. Cơm miệng. Văn Phi nhàn nhạt nói. Triệu thiên tuyết như là bị điểm á huyệt giống nhau nháy mắt im tiếng, lúc ấy trên mặt còn treo không cam lòng biểu tình. Qua thật lâu, Văn Phi mới chẩm rãi mở miệng. Tới rồi hiện tại ngươi còn không rõ chính mình sai ở nơi nào. Nàng ngồi dậy tới, một bên cung nữ vội vàng đem trên người nàng thảm lấy ra. Không người làm Văn Phi ấn tay nàng đứng lên. Ngươi nói không có đẩy nàng, lúc ấy nhan tu nhiên cùng Mạc Phượng Kỳ đều nói thấy ngươi đẩy, vậy ngươi đó là đẩy. Văn Phi đi đến bên người nàng, nếu không phải ngươi tranh cường hào thắng, sao có thể đưa tới hôm nay họa. Ngày đó ta liền cùng phụ thân ngươi nói qua, nhà của chúng ta hiện giờ mặt ngoài lửa đổ thêm dầu, thực tế như đi trên băng mỏng, một cái vô ý chính là toàn quân hủy diệt kết cục. Ta làm hắn ước thuốc người nhà, tuyệt không có thể ở ngay lúc này chọc phiền toái làm bệ hạ hoài nghi. Ngươi khen ngược, thượng vội vàng làm người tinh kế. Triệu Thiên Tuyết cắn cắn môi, lầm bầm nói, chính là Ta cũng là vì trong nhà suy nghĩ mới làm như vậy, như thế nào có thể làm mộ thanh ly đẻ ở ta trên đầu, này không phải ném trong nhà thể diện sao. Văn Phi nghe nàng như vậy nói, dứt khoát lại cùng nàng nói một lời, trực tiếp làm người đem Triệu Thiên Tuyết đưa về ra. Triệu Thiên Tuyết không nghĩ tới cô mẫu thế nhưng đều không có trách cứ chính mình, nhất thời vui mừng quá đối, giống sợ Văn Phi thay đổi chủ ý giống nhau vội vàng cáo lui. Nương nương, bên người đại cung nữ đưa xong triệu thiên tuyết trở về, đi đến văn phi bên người thấp giọng nói, triệu cô nương đã đưa lên xe. Văn phi không nói gì, tu bổ trong tay buồn hoa, qua thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Ta chưa từng nghĩ tới, trong nhà thế nhưng sẽ ra xuẩn thành như vậy nữ tử. Nàng không chút để ý tu rất một ít hốn đổn cành lá. Cung nữ biết nàng đây là sinh khí, chỉ phải khuyên đủ, tiểu thư tuổi còn nhỏ, nương nương nhiều giáo thì tốt rồi. Kỳ thật văn phi thật sự thực bất đắc dĩ huynh trưởng chính là cái không thành tài, ở trên triều đỉnh không giúp được nàng cái gì, toàn dựa vào văn phi tại hậu cung thực lực mới đưa triệu ra đưa đến hôm nay vị trí thượng. Giáo Văn phi lãnh đạm cười, trong mắt toàn là băng xương, có một số người, cả đời này đều dạy không hiểu. Người xem nàng đến lúc này, thế nhưng còn nghĩ giận dỗi một chuyện, căn bản không hiểu được lần này cấp buồn cung mang đến thiên đại phiền thoái. Hiện tại này một náo đem nàng cùng trường nhạc hầu phủ đều đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Thái tử một đảng đem này coi như cuối cùng cơ hội, không đáng dư lực chèn ép nàng. Vốn dĩ hoàng đế cũng ở trần chờ rốt cuộc muốn hay không phế thái tử, bởi vậy lại làm hắn cảnh rắc lên, trực tiếp đứng ở hoàng hậu bên kia, thậm chí đem thất hoàng tử mang cho hoàng hậu. Phần 88 Liên lần này, liên cấp hoàng nhị tử về sau đăng cơ tạo thành vô số phiền thoái. Địch nhân một phen đánh chung chúng ta bảy tức, nhất chiêu cờ sai đều phải toàn quân hủy diệt, nàng đều không có nghĩ đến chính mình không nên cùng người quyết tranh hơn thua không nên xuân đến bị người tinh kế, nhưng hợp với đều là bổn cung đánh giá cao nàng. Như thế xuẩn mới, lưu trữ cũng là vô dụng. Văn phi nói, đem một đoán nở rộ mỗ đơn liền căn cắt rớt. Cung nữ nghe kia sắc nhọn thanh âm thân mình run lên. Nàng đi theo Văn phi bên người nhiều năm, biết Văn phi lười đến nói cái gì nữa, liền ý nghĩa hoàn toàn từ bỏ Triệu Thiên Tuyết. Đối mặt một cái khí tử, y đi theo Văn phi tính cách, liền tính là nàng thân nhân, cũng sẽ không lưu tình chút nào với bỏ. Bổn cung muốn định đem nàng gả cho Triêu Nhi. Như vậy chờ Chiêu Nhi cái vị, nàng liền thành chính cung hoàng hậu, như thế cũng coi như là nâng đỡ nhà mẹ đẻ. Sau lại thấy nàng bùn nhau chết không lên tường, liền muốn đem nàng gả cho một ít quyền quý, xem như cấp Chiêu Nhi mượn sức chút thế lực. chương 114 tôn thị tiệc mừng thọ. Như thế xuân mới, lưu chữ cũng là vô dụng Văn Phi nói, đem một đoán nở rộ mẫu đơn liền căn cắt rớt. Cung nữ nghe kia sắc nhọn thanh âm thân mình run lên. Nàng đi theo Văn Phi bên người nhiều năm, biết Văn Phi lười đến nói cái gì nữa.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 Vốn dĩ nở rộ đóa hoa đảo mắt liền cùng bùn lầy trồng sen một đoàn. Nhưng nàng đảo mắt lại làm ra như vậy sự, sinh sôi hủy hoại chính mình. Bị bệ hạ trách cứ nữ tử, mãn kinh thành dám có cùng người dám cưới, làm khó nàng chính mình còn không để trong lòng. Văn Phi nói nơi này thần sắc có chút tấm lãnh, này mãn kinh thành, nơi nào còn có nàng dung thân ơi. Kinh thành đã không có dung thân ơi, Văn Phi cũng sẽ không đem triệu thiên tuyết tùy tiện xứng người lãng phí tốt như vậy tài nguyên, kia cũng liền giữ lại. Hoa thân một cái lộ đi Cung nữ trong lòng đống nhiên vì triệu thiên tuyết thở dài một tiếng. Bất quá làm buồn cung kinh ngạc chính là mộ ra kêu hoa. Văn Phi nói, trong đầu hiện ra tử vi Minh Châu Yến Trung trong trẻo đôi mắt, có thể ở lúc ấy nghĩ đến tính kế tuyết nhi, cũng là khó lường. Mộ thanh ly muốn chỉ là muốn cho triệu thiên tuyết danh tiết có mệt, sau lại mộ ra tương kế tiểu kế đảo còn hào thuyết, đáng sợ nhất chính là nàng ngay từ đầu chính là vì mục đích này. Sao có thể đâu? Văn Phi nhàn nhạt cười. Một cái không đủ 12 tuổi nữ hài. Thật sự còn có thể nghịch thiên không thành. Mộ ra. Trương thị nghe hà ma ma bẩm báo, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ừ, ta liền biết nàng không phải đơn giản như vậy. Trương thị cắn răng mở miệng nói, cũng trách ta mắt bị mù, còn tưởng rằng nàng như trước kia như vậy nghe lời, nào biết nửa năm thời điểm chó nhật thế nhưng trưởng thành sói con. Sớm biết rằng liền đối nàng ra tay tàn nhẫn, cũng sẽ không cho mộ thanh ly cơ hội bày chính mình một đạo. Trương thị nhìn mộ thanh ly lớn lên. Thật sự thật khó tưởng tượng lúc trước cái kia vâng vâng dạ dạ nữ hoa hoa biến thành hôm nay bộ dáng. Bất quá cũng may gắn liền với thời gian chưa vãn. Lần trước ta làm ngươi tìm người người đã tìm hảo. Nàng liết xéo hỏi. Hà ma ma cung kính nói, hồi phu nhân nói, người đã tìm được, liền tại đây mấy ngày liền tính toán động thủ. Trương thị lệnh lùng nói, têu hắn động tác nhanh lên, lại như vậy đi xuống sợ là liền trừ không xong. Mộ thanh ly liên tiếp trợ giúp mộ tri tuân giải quyết vấn đề. Ở mộ gia này hai cái đương ra làm chủ người trong mắt địa vị càng ngày càng nặng. Trước kia tôn thị đối nàng vẫn là lạnh lẽo gần nhất lại càng thêm nhìn chúng. Là hà ma ma đáp. So với trương thị cơ quan tính tẫn, mộ thanh ly liền phải nhẹ nhàng nhiều, mấy ngày nay nằm ở trên giường ăn ăn ngủ ngủ cái gì đều không cần lo lắng. Nàng bị thương sự đã đến thai thiên tử, tự nhiên phải làm ra bộ dáng cho nên trừ bỏ xương nhi chờ tâm phúc ở ngoài, ly đinh viện những người khác cũng cho rằng mộ thanh ly thật sự bị đả thương. Thật nhăm chán. Mộ thanh ly nhìn đố quyên đem đưa tới dược trộm ngã vào chậu hoa, có chút bất đắc dĩ cảm khái một câu, khi nào mới có thể xuống giường, mấy ngày này đều phải buồn chết ta. Đố quyên đang muốn nói chuyện, vừa vận trị ma ma tiến vào, thấy mộ thanh ly đỉnh đặc ngồi ở trên giường, ba bước cũng làm hai bước đi tới đem nàng ấn trở về. Này ba ngày ban mặt, không ngại trong phòng liền vào được người, như thế nào có thể như vậy không cẩn thận, vạn nhất làm người thấy làm sao bây giờ. Miệng nàng thượng tuy rằng trách cứ, trong mắt cũng toàn là đau lòng. Trang bệnh liền phải trang giống một chút, mấy ngày nay mộ thanh ly đừng nói ra khỏi phòng, chính là ngày thường cũng không thể xuống đất, sinh sôi đại ở trên giường vài thiên, liền cái cửa sổ đều không thể khai, nhưng không phải ngồi không yên. Nghĩ đến đây trịnh ma ma phóng nhu thanh âm, ngày đó nói ngươi té bị thương phía sau sướng cốt, thương gân động cốt 100 thiên, nào có nhanh như vậy tốt. 100 trăm thiên. Mộ thanh ly chừng lớn đôi mắt, ta cứ như vậy buồn ở trong phòng mang lâu như vậy. Đến. Này còn không phải là trong truyền thuyết vác đá nện vào chân mình sao? Nàng vốn dĩ ý tưởng nằm thượng mấy ngày hố triệu thiên tuyết một lần cũng là có lời, nhưng là đem chính mình đưa tới mương liền không có lời. Chính ma, ma bất đắc dĩ nói, lao ra cùng lao phu nhân phân phó xuống dưới, chuyện này không cần qua loa, cô nương liền ủy khuất một ít đi. Bất quá nửa tháng sau lão phu nhân tiệc mừng thọ ngươi vẫn là có thể đi, ngồi ở trên xe lăn là được. Nửa tháng mới có thể ra cửa. Đến lúc đó liền tính không bệnh cũng muốn đại gia bị bệnh Mộ thanh ly không nghĩ nói nữa, ngã xuống giường đệm giả chết thi. Như thế, mộ thanh ly nhẫn nhục phụ trọng lại nằm 10 ngày, trong khoảng thời gian này chỉ có buổi tối mọi người đều ngủ, nàng mới có thể ở chính mình trong phòng đi lên hai vòng tùng tùng gân cốt, trong lúc này còn không thể lốt đèn, miễn cho có người từ trên cửa sổ thấy nàng bóng dáng Bất quá tin tức tốt là bởi vì mộ thanh ly thương thế khôi phục thần tốc, bị cho phép có thể đi láo phu nhân tiệc mừng thọ, cái này làm cho nàng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ngày đó vừa đến buổi chiều Mộ Thanh Ly liền gấp không chờ nổi lên, tích cực phối hợp Sương Nhi cho nàng trang điểm, tội liên đối xe lăn đi ra ngoài cũng chưa ý kiến đến gì. Hô hấp đến bên ngoài mới mẹ không khí, mộ Thanh Ly thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sương Nhi biết nàng lâu như vậy ở trong phòng nghẹn đến mức lợi hại, dọc theo đường đi đi tương đối chậm, cố tình làm mộ Thanh Ly nhiều thả lỏng trong chốc lát. Mộ Thanh Ly đến tùng hạc viện đã là non nửa cái canh giờ sau sự tình, đương như tâm xúc lên rèm cửa một khắc, bên trong nói chuyện thành toàn bộ ngừng Hôm nay không riêng gì mấy cái nữ hài ở chỗ này, bao gồm mộ thanh đàn ba cái thiếu niên cũng ở, tôn thị làm thọ tinh bị chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở trung gian, đa số người nhìn thấy mộ thanh ly như vậy thần sắc đều thực phức tạp. tỷ tỉ, tỉ. Mộ thanh đàn nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, một đường chạy chậm đến bên người nàng, người đã tới chậm. Mộ thanh ly cười cười, đang muốn nói chuyện liền nghe thấy mộ thanh vân khắc nghiệt thanh âm. Nha, tam đệ trong mắt là chỉ có nhị tỷ sao, nhìn thấy nàng chỉ kêu một tiếng tỷ tỷ Làm ta cùng đại tỷ đặt chỗ nào? Mộ thanh vân ế ẩm tới như vậy một câu. Mấy ngày này mộ thanh ly sự tình ở mộ gia truyền khai, phụ thân cùng tổ mẫu đối nàng thái độ hảo rất nhiều, ít nhất không hề là trước đây lạnh leo bộ dáng Bất quá liền tính giống phía trước như vậy thì thế nào đâu? Mộ thanh ly lại vô dụng cũng có hai cái một mẹ đẻ ra huynh đệ làm dựa vào, cho nên phạm vào như vậy đại sai đều có thể bị tha thứ. Nếu là chính mình di nương cũng có thể sinh cái đệ đệ thì tốt rồi. Mộ thanh vân có chút tiếng đối. Tôn thị âm thầm trừng mắt nhìn mộ thanh vân liếc mắt một cái, cười đối mộ thanh ly nói, ly nhi tới. Mau, mau tới tổ mẫu bên người ngồi. Mộ thanh đàn đem đố quên tế đến một bên, chính mình đẩy mộ thanh ly đi qua đi, dựa gần nàng ngồi xuống. Tôn thị nắm lên tay nàng, rất là thương tiếc nói, khổ người đứa nhỏ này, trong khoảng thời gian này nhiều thai nạn, gặp không ý tội. Cháu gái không có việc gì, tổ mẫu không cần lo lắng. Mộ thanh ly dịu dàng cười cười, vừa vặn hôm nay là tổ mẫu ngày sinh. Cháu gái Nhi liền ra mặt dày quảng ngài mượn chút phúc khí, phù hộ ta sau này thuận buồm xuôi gió không phải được rồi. Tôn thị bị nàng chọc cười, người nhà đầu này tẫn nói bậy, phù hộ người là Bồ Tát sự, nói như vậy chính là đối Bồ Tát không tôn. Mộ thanh ly chấp chấp mắt, nhà chúng ta liền số lao tổ tông niệm Phật nghiệm nhiều nhất, Bồ Tát cho dù có cái gì phúc báo cũng định là thông qua ngài, cho nên tổ mẫu nhưng còn không phải là nhà chúng ta Bồ Tát. Tổ tôn hai người không khí nhất phái tường hòa. Bộ dáng này dừng ở người khác trong mắt tự nhiên đáng giá thân sắc. Đặc biệt là mộ thanh khi, hắn di nương còn bị cấm túc, liền lao phu nhân ngày sinh đều không có ra tới, mội nghĩ vậy một chút đều rất là không khí. Bất quá hắn cũng biết hiện tại là khi nào, không có trước mặt mọi người sặc thanh mộ thanh ly. Mọi người nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền vây quanh tôn thị đi phía trước viện đi đến, mộ thanh ly bởi vì ngồi xe lăn, liền đi ở đội ngũ cuối cùng. Nhìn phía trước hoan thanh tiếu ngữ mọi người. Mộ Thanh Ly bỗng nhiên hạ giọng đối Đỗ Quyên nói, "Ngày hôm qua làm ngươi cùng Nguyệt Quý xác nhận một chút kia đồ vật, ngươi có hay không đi?" Đỗ Quyên gật gật đầu, "Nô tỳ tự mình đi, xác định không có vấn đề." Ngày hôm qua buổi chiều Mộ Thanh Ly lại làm nàng trộm đi chôn đồ vật địa phương nhìn mắt, bảo đảm không có biến số. Mộ Thanh Ly lại hỏi, "Nguyệt Quý bên kia không có vấn đề đi." Hôm qua buổi tối nô tỳ sấn nàng không chú ý, đem thiểu thư cấp nông hán dược hạ đến nàng trong ấm trà, phân lượng tương đối trọng. Hôm nay buổi sáng chúng ta đi thời điểm nàng còn chưa ngủ tỉnh. Nô tỷ vì để ngừa vắng nhất, liền đem nàng trói lại lên khóa ở trong phòng, đối ngoại chỉ nói ngày hôm qua nguyệt quý chứ lạnh sợ đem bệnh khí quá cấp lao phu nhân, liền không làm nàng tới. Mộ thanh ly gật gật đầu. Đố quên có chút nghi hoặc, chính là tiểu thư, ngày sao có thể khẳng định bọn họ nhất định sẽ ở hôm nay động thủ. Còn làm chính mình lộng hôn nguyệt quý, mông hãn dược thứ này, xuất kỳ bất ý là có thể lấy được thực tốt hiệu quả. Nhưng về sau Nguyệt Quý nhất định sẽ đề phòng, vạn nhất phu nhân hôm nay chuyện gì cũng chưa phát sinh, đã có thể không dễ làm. Hôm nay đám đông nhìn chăm chú, còn có không ít chứng kiến ở, còn có cái gì thời cơ có thể so sánh hiện tại càng tốt. Mộ Thanh Ly có chút châm chọc bật cười. Đời trước thời điểm Trương Thị chính là tuyển ở như vậy một cái vui mừng nhận tử, mọi người tụ tập thời điểm, đời này hẳn là cũng là. Rốt cuộc dựa theo Trương Thị tính cách, chính là thích đem người phùng đến mức tận cùng thời điểm hung hăng Nga xuống làm đối phương thể hội từ đám mây đến bùn đất tuyệt vọng. Mấy người khi nói chuyện đã tới rồi, mộ ra mấy cái chi nhánh nữ quyến đã chờ ở nơi này, bọn nam tử đều đi sành ngoài, mộ thanh ly bổi tôn thị vào nhà cùng những cái đó nữ quyến nói chuyện. nha trụ lão phu nhân phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn. Chúng ta lão tổ tông hôm nay thoạt nhìn cũng thật tinh thần, nhìn lên chính là thọ tinh. Tiến phòng chính là không đếm được chúc mừng thanh. Tôn thị tuy rằng đã đem những lời này nghe xong vô số lần, nhưng là hôm nay trong lòng cao hứng Liền vẫn là cười ha hả ứng hạ Một phòng nữ nhân dịu rít xuống tới Có rất nhiều mượn cơ hội ở tôn thị trước mặt hôn cái mặt thụ Có rất nhiều mang theo nhà mình nữ nhi tới bài kiến Có quan hệ gần một chút ngồi xuống trước mặt bồi nói chuyện Phần 89 chương 115 mộ chi tuân bên người gian tế Nhà, trúc lao phu nhân phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn Chúng ta lão tổ tông hôm nay thoạt nhìn cũng thật tinh thần Nhìn lên chính là thọ tinh Tiến phòng chính là không đếm được chúc mừng thành Tôn Thị tuy rằng đã đem những lời này nghe xong vô số lần, nhưng là hôm nay trong lòng cao hứng, liền vẫn là cười ha hả ứng hạ. Một phòng nữ nhân dịu dít xuống tới, có rất nhiều mượn cơ hội ở Tôn Thị trước mặt hôn cái mặt thụ, có rất nhiều mang theo nhà mình nữ nhi tới bái kiến, có quan hệ gần một chút ngồi xuống trước mặt bồi nói chuyện. Mộ thanh ly thấy thế tắt sau này lui chút, đem vị trí làm ra tới, không có xem náo nhiệt. Tôn Thị bị mọi người phủng vui vẻ, nhìn chi hệ hòa thân trong tộc hậu bối rất là cao hứng, người già rồi chính là thích náo nhiệt Nhất thời cũng không rảnh lo mộ thanh ly Mộ thanh ly tả hữu nhìn nhìn Trương Thị cũng không ở chỗ này Cũng khó trách Trương Thị là mộ chi tuân phu nhân Hôm nay tự nhiên rất bận Không xuất hiện cũng là bình thường Cũng không biết ở vội yến hội Vẫn là ở vội vàng tưởng chiêu đối phó nàng Mộ thanh ly nhàn nhạt cười Chín đường tỷ Bên cạnh một cái nhu nhu thanh âm chuyên đến Đánh gây em nàng ý nghĩ Mộ thanh ly quay đầu nhìn lại Thấy một cái nhu huyển thiếu nữ đứng ở bên cạnh Cười nhạt nhìn về phía nàng Này thiếu nữ dung mạo khả năng tính thanh tú, đừng nói cùng mãn phòng tỉ mỉ trang điểm các nữ hài tử tương đối, mặc dù là hạ lăng bọn người so nàng đẹp, nhưng nàng đôi mắt thực thanh triệt, như là chưa từng có lửa nước suối. Thiếu nữ thấy mộ thanh ly có chút nghi hoặc, liền cười nói, chín đường tỷ không nhớ rõ ta sao, ta là triển nu nha. Mộ thanh ly thái tổ phụ cùng sở hữu 4 cái nhi tử, trong đó một cái mất sớm, mà khác 3 cái từng người khai chi tán diệp, cho nên mộ thanh ly ở trong tộc nữ hài tử đại xếp hạng là thứ 9. Cái này kêu triển nhu thiếu nữ kêu nàng 9 đường tỷ khẳng định là một cái thái tổ phụ. Cũng coi như là họ hàng gần. Mộ thanh ly tuy rằng không có nhớ tới nàng là ai, lại vẫn là đáp lại lấy cười, nguyên lai like là triển nhu muội mội, hồi lâu không gặp ta đều nhận không ra, thất lễ. Tính thượng nàng bị phạt về đến nhà miếu, đều gần một năm chưa thấy qua những người này, nói như vậy cũng có thể nói được qua đi. Mộ triển nhu tự nhiên cũng không để ý, không sao, ta cũng thiếu chút nữa không nhận ra 9 đường tỷ tới. Mấy năm không gặp tỷ tỷ càng ngày càng mỹ. Nàng lời này đều không phải là bắn tên không đích, ở đây cùng tuổi nữ tử tuy rằng nhiều, mộ thanh ly lại như cũ có thể dễ dàng bắt lấy người khác trong mắt. Liên ở hai người nói chuyện công phu, đã có mấy đạo ánh mắt quét lại đây, trong đó không thiếu kinh ngạc. Mặc dù ở đây đều là mộ gia thân thích hoặc là chi nhánh, ở nhìn thấy mộ thanh ly thời điểm cũng đủ kinh ngạc. Đối với mộ gia vị này nhị tiểu thư, các nàng từ trước đến nay là không có gì ấn tượng. Chủ yếu là bởi vì mộ thanh ly không thích xã giao, ngày thường trong nhà có cái gì đại sự, nàng đều là ở trong góc mặt không lên tiếng cái kia, chỉ có người khác hỏi chuyện thời điểm, mới có thể hỏi một câu đáp một câu. Dân ra, nói lên mộ gia đích nữ, mọi người có thể nhiều nghĩ đến mộ thanh anh. Mà mộ thanh ly bên người tỷ nữ cũng quá kỳ cục, khiến cho mọi người đối nàng cũng có chút hiểu lầm. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy nhưng thật ra khác nhau rất lớn. Khi chất thượng giống như là thay đổi cá nhân, dung mạo cũng dần dần nảy nở. Dường như cùng trước kia đại không giống nhau Mộ thanh ly tựa hồ không có nhận thấy được Những cái đó ngẫu nhiên quét tới ánh mắt Cùng mộ triển nhu câu được câu không nói chuyện Mấy tháng trước ta sinh nhật Còn cấp tỷ tỷ hạ thiệp Chính là lại biết được tỷ tỷ thân thể không tốt Đi thôn trang thượng tỉnh dưỡng nửa năm Hiện tại thân thể nhưng hảo Tôn thị cùng mộ chi tuân đem mộ thanh ly sự giấu gắt ao Này đó chi hệ cũng không biết nàng là bị phạt Chỉ nói thân thể không tốt Đã hảo, đa tạ mội mội quan tâm mộ thanh ly mỉm cười. Đến nỗi lễ vật ta sang năm cùng nhau bổ thượng Mộ triển nu bị nàng đậu cười Hảo, ta đây sang năm ăn sinh nhật Thời điểm, ta nhất định làm tỷ tỷ Đem hai lần lễ vật cùng nhau tiếp với ta Vị này tộc tỷ thật sự thay đổi rất nhiều Mấy năm trước thấy nàng Thời điểm nói chuyện nhỏ như mũi kêu rồi Tuyệt không sẽ giống hôm nay như vậy Còn cùng chính mình nói giỡn Hai người vừa nói vừa cười ngồi ở chỗ kia Không có mượn cơ hội thò lại gần Mừng rỡ vài phần thanh nhàn Bình thường tới nói Mọi người liền phải ngồi ở chỗ này bồi tôn thị nói chuyện, thẳng đến mấy cái canh giờ sau hiến hội bắt đầu, chính là một cái nha hoàn hương phấn chạy vào. Đối tôn thị nói, là phu nhân, ngài mau đi xem à, bên ngoài tới thật nhiều hỷ thước, thật lớn một mảnh đầu. Nga, mọi người đều tới hương thú, vây quanh tôn thị đi tới trong viện. Hỷ thước, mộ triển nu cũng tới hương thú, chẳng lẽ hỷ thước cũng biết tới mừng thọ sao, kiểu tỷ tỷ chúng ta mau đi xem một chút. Mộ thanh ly ngoài miệng tuy rằng đáp lời, trong lòng lại cười lạnh. Đây là đã chuẩn bị tới sao? Hoa, wow, thật sự thật nhiều hỷ thức ca. Đại gia tới rồi trong viện mới phát hiện ngoài phòng xoay quanh tầng tầng hỷ thức, ít nói cũng có 100 nhiều chỉ. Đừng nói này giúp phụ nhân nhóm chưa thấy qua cái này tư thế, chính là nam tân bên kia cũng nghe thấy động tính đi vào trong viện. Tô Vân Tiêu tùy mọi người ra tới, rất xa thấy mộ thanh ly, ánh mắt sáng lên. Mộ thanh ly lại không có thấy Tô Vân Tiêu, nàng nhìn trước mắt hỷ thước trong lòng bịt kín một tầng âm u. Chỉ sợ thật là mưu kế. Mọi người ở đây hương phấn chỉ chỉ trỏ trỏ thời điểm, đồng nhiên một con mũi tên nhọn bắn lại đây, đem hỷ thước bắn xuống dưới. Ngay sau đó, đệ nhị chi đệ tam chi mũi tên cực kỳ chặt chẽ đuổi kịp, chỉ chốc lát liền bắn rớt bảy 8 chỉ, dư lại hỷ thước bị kinh, tự nhiên lập tức bay đi. Lao phu nhân tôn thị mặt trầm xuống dưới. Hôm nay là nàng ngày sinh, hỷ thước lại bị coi là vật cắt tường, hiện tại có người ở nàng trước mặt đem hỷ thước nhất nhất bắn xuống dưới đều là có ý tứ gì? Có sẽ xem mặt đoán ý phụ nhân Biết tôn thị đã thực không mau, liền ra vẻ tức giận nói, cũng không biết là cái nào thiếu đạo đức, như thế nào ngồi xuống bực này sát sinh việc. Mộ chi tuân lúc này cũng nghe tin đuổi lại đây, thấy mãn viện tử hỉ thước thi thể có chút kinh ngạc. Chờ nghe xong sự tình ngọn nguồn lúc sau trên mặt cũng tích tụ vẻ mặt phấn nộ, đi, theo mũi tên chỉ bắn lại đây phương hướng đi tìm, ta đảo muốn nhìn người nào to gan như vậy, thế nhưng ở trong phủ chơi cung tiễn. Hạ nhân lĩnh mệnh đi. Chỉ chốc lát sau, một cái gã sai vặt liền chạy chậm trở về lao ra, bên ngoài có cái vân du đạo sĩ đi ngang qua chúng ta trước phủ, nhưng cái đó hỷ thức chính là hắn bắn xuống dưới. Mộ chi tuân mày nhăn gắt gao, người đâu? Còn không mau bắt lại. Hôm nay nơi nơi đều là hỷ thức cũng đã đủ kỳ quái, còn không thể hiểu được nhiều ra cái đạo sĩ, hơi có chút bị tính kế cảm giác. vừa lúc hắn mấy ngày nay bị cuốn đến nhị hoàng tử sự tình trung, tuy rằng tạm thời chiếm thượng phong, nhưng là cũng vẫn là tùy thời cảnh giác, sợ hại đối phương thiết cái bấy giờ. Nói nhị hoàng tử liền phải nhiều lời hai câu. Từ nửa tháng trước hoàng đế đã biết trường nhạc hầu đích nữa bên đường đánh người sự, liền đối nhị hoàng tử cùng văn phi sinh lòng nghi ngờ, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng vì trấn an hoàng hậu, liền mỗi ngày hạ chiều lúc sau đều nghỉ ngơi ở hoàng hậu nơi đó, văn phi liền biện giải cơ hội đều không có. Từ ngày đó bắt đầu, nhị hoàng tử ở triều đình phát triển tựa hồ đã chịu trở ngại, hoàng đế cũng cố ý đem hắn thế lực từ lại bộ cùng binh bộ rút ra, cũng tìm cái lấy cớ làm hắn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Nói là nghỉ ngơi, kỳ thật là dỡ xuống trong tay hắn quyền lợi. Văn Phi cũng là có thể trầm ổn, nàng chính là không có tìm hoàng đế cầu tình, lại lần nữa ngủ đông xuống dưới. Mộ Chi Tuân bị tới yên tâm xuống dưới, nhưng ngày hôm sau bị thương nặng Mộ Thanh Ly đi tìm hắn một lần, nói ngủ đông xuống dưới mới là Văn Phi lợi hại chỗ, nàng hiểu được tránh đi mũi nhọn tùy thời mà động, liền chờ một kích mất mạng. Tựa như mãnh hổ không đáng sợ, đáng sợ chính là dấu kín ở trong bùi cỏ gián độc. Mộ Thanh còn nhắc nhở hắn Nói để người vạn nhất vẫn là đem chính mình có thể kiểm tra địa phương kiểm tra một lần, đặc biệt là bên người thường xuyên dùng đến phụ tá, những người đó đều là nắm giữ gia tộc bí mật người, một khi bọn họ trên người xảy ra vấn đề, hậu quả không dám tưởng tượng. Hơn nữa nàng còn cố ý nhắc tới, chuyện này phải làm bí ẩn chút, không thể làm bất luận kẻ nào biết, bằng không cũng liền không có ý nghĩa. Mộ chi tuân vốn dĩ cảm thấy nàng có chút khoa trương nhưng là bởi vì mộ thanh ly liên tiếp lập hạ công lao, mộ chi tuân cũng liền nửa tin nửa ngờ làm theo hoa số tiền lớn thỉnh người đem chính mình bên người người chi tiết thành một lần. Điều tra ra kết quả lại làm hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn thủ hạ có cái bị dẫn tiến tới phụ tá tên là Trinh Liêu, người này là mẫn mà một cái trăm thí không chúng tú tài tuy rằng ở đọc sách thượng kém vài phần vật khí, nhưng làm người cơ linh, mộ chi tuân thấy hắn một lần cũng liền thu xuống dưới. Trinh Liêu người này cho hắn ra quá mấy cái điểm tử, đều nổi lên tác dụng, này đây ngày thường tuy rằng không tính là tâm phúc lại cũng pha đến mộ chi tuân nhìn chúng ăn ngon uống tốt ở nhà cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng là mộ chi tuân trăm triệu không nghĩ tới, cái này lúc ấy thoạt nhìn thân ra trong sạch người, thế nhưng là cái mạo danh thay thế. Phái đi điều tra người kịch liệt trở về truyền tin nói, dựa theo Trình Liêu theo như lời địa phương, bọn họ đi hắn nguyên quán điều tra, dân bản xứ lại nói cho bọn họ, Trình Liêu ở 3 năm trước đây liền đã chết. Nguyên lai like người này liên thí không chúng, vài lần xuống dưới tâm tình tích tụ, có một ngày buổi tối đem chính mình treo cổ ở trên xà nhà. Hắn không có người nhà Thi thể đều là qua nửa tháng mới gọi người phát hiện, người trong thôn liền tùy tiện tìm cái địa phương đem hắn táng. Mộ chi tuân phái đi người còn tìm đến mộ địa, đích đích sát sát thấy mặt trên viết trình liêu tên, mà hắn đem trong thôn đi rồi một vòng nhi, có thể xác định liền này một cái họ trình tú tải. Mộ chi tuân được tin tức liền biết không được, lại lén đem người này thân phận cha xét một lần. Chuyện này tự nhiên là không dễ dàng, không nói một cái cô y giấu dếm thân phận lưu lại manh mối sẽ có bao nhiêu, chính là trải qua chuyện này. Mộ Chi Tuân đối bên người mưu sĩ đều nhiều vài phần cảnh giác, đều là gạt bọn họ. Bất quá Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, sau lại cuối cùng có chút giải giác manh mối chuyển đến, lại đều là đem thân phận của hắn chỉ hướng một chỗ, man tộc. Có thể nghĩ, Mộ Chi Tuân biết tin tức này lúc sau nói là có loại tìm được đường sống trong chỗ chết tâm tình đều không quá. Dựa theo hiện tại đại sở cùng man tộc tư thế, một khi tin tức bị chuyển tới Hoàng đế Lô Thai, nói hắn là thông đồng với địch phản quốc đều không quá. Rốt cuộc lúc trước Thái tử lộ tuyến tiết lộ chuyện tới hiện tại đều nói không rõ, Lư Thị Lang tuy rằng đỉnh tội, nhưng là người sáng suốt đều biết hắn bất quá là cái gánh bác thiên tử lửa giận người chịu tội thay thôi. chương 116 đại họa lâm đầu, bất quá Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, sau lại cuối cùng có chút giải rác manh mối chuyển đến, lại đều là đem thân phận của hắn chỉ hướng một chỗ, man tộc. Có thể nghĩ, mộ chi tuân biết tin tức này lúc sau nói là có loại tìm được đường sống trong chỗ chết tâm tình đều không quá. Dựa theo hiện tại đại sở cùng man tộc tư thế, một khi tin tức bị chuyển tới Hoàng đế lô thai, nói hắn là thông đồng với địch phản quốc đều không quá, rốt cuộc lúc trước thái tử lộ tuyến tiết lộ chuyện tới hiện tại đều nói không rõ, Lưu Thị Lang tuy rằng đỉnh tội, nhưng là người sáng suốt đều biết hắn bất quá là cái gánh vác thiên tử lửa giận người chịu tội thay thôi. Mộ Chi Tuân không có chủ ý, ma xui quỷ khiến làm người đem mộ thanh ly tìm tới, muốn hỏi một chút nàng ý kiến. Này nữ nhi mấy liêu mấy chung, ở trong lòng hắn đệ địa vị đã có chút không giống nhau. Mộ Thanh Ly biết lúc sau không có hắn trong tưởng tượng hoảng loạn, mà là bình tĩnh nói cho hắn, đem việc này lén báo cho hoàng đế, thỉnh cầu hoàng đế thanh tải. Phần 90 Mộ Chi Tuân ngay từ đầu nghe thấy cái này chủ ý sau kiên quyết phản đối, hắn vẫn là càng có khuynh hướng đem cái này trình liêu bất chi bất giấc giết, đối ngoại liền nói nhiễm bệnh tật, tới cái chết vô đối chứng. Nào biết mộ Thanh Ly như vậy cùng hắn nói, phụ thân tưởng quá dễ dàng. Người này vì cái gì có thể ở ngài bên người? Nói là trùng hợp sợ là ngài cũng không tin đi. Hắn ở ngài bên người đã hơn một năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngăn lắm, khẳng định là có người an bài ở ngài bên người. Chờ đến lúc đó phía sau màn làm chủ đem việc này thọc đến trước mặt bệ hạ, chứng cứ gì đó tự nhiên sẽ chuẩn bị thỏa đáng, chỉ sợ còn sẽ nhiều ra rất nhiều có lẽ có tội danh. Tỷ như ngài viết cấp man tộc người tự tay viết thư tín, nay trình liêu nếu cuối cùng nằm vùng liền có hắn chô đáng khen, bắt trước cái bút tích tự nhiên không phải cái gì việc khó. Giới người đương thời vật chứng chứng điều toàn, bệ hạ hỏi ngài muốn người, ngài nói người này bệnh đã chết, bị điều tra ra chính là tội khi quân, lúc đó đối bọn họ tới nói mới là chết vô.